cuối cùng, d ự c dỡ quyết định vẫn là mua chút tài liệu trở về, hắn thân thủ tới làm, đồ vật không đáng giá tiền, trọng ở tình nghĩa sao? vì thế ngày này d ự c dỡ liền một mình đi tới đông đường cái, tìm một gian cực đại ngọc thạch cửa hàng, nhấc chân đi vào. trong tiệm tiểu nhị cực có nhãn lực thấy nhi, vừa thấy d ự c dỡ ăn mặc không tầm thường, khí vũ hiên ngang, định là cái nhà cao cửa rộng ra tới quý công tử, vội vàng đi lên tiếp đón. d ự c dỡ hỏi, các ngươi nơi này nhưng có thượng hào bạch ngọc phôi liêu? Hắn nói còn chưa nói xong, cửa chỗ liền vang lên một cái giọng nam, nha, nhìn một cái đây là ai nha, n a y không phải chúng ta đại chu nhà giàu số một tạ r a con rể sao? Chương 1 5 t r ư kết hạ đoán thủ, nói chuyện người nọ không biết là có tâm vẫn là vô tình, nói nhà giàu số 1 2 t hai r ư ớ c khi cố ý thay đổi cái âm điệu, nghe tới pha tựa thủ phụ, người bên cạnh nghe xong, không cấm kinh ngạc, thủ phụ, chu đã minh chu thủ phụ, không đúng đi. ta như thế nào nhớ rõ chu thủ phụ dưới gối chỉ có ba cái nhi tử cũng cũng không có cái gì nữ nhi nha không có nữ nhi chỗ nào tới con rể lúc ban đầu nói chuyện người nọ vội a một tiếng r a vẻ ngượng ngùng nói ai nha nói sai nói sai không phải thủ phụ mà là nhà giàu số 1, ha ha chúng ta lục nhị gia lục đại danh sĩ chính là đường đường giang nam đệ nhất diêm thường đại chu đệ nhất phú hảo tạ r a con rể đâu nói người nọ đi hướng rực rỡ duỗi tay d ụ c c h ụ p rực rỡ bả vai dựng dỡ bất động thanh sắc né tránh hai mắt thanh minh nhàn nhạt, nhạt nhìn người tới người đến là cái 25-26 tuổi tuổi trẻ nam tử một thân màu tím rệt lụa hoa tay bó trường bào bên hông hệ khảm ngọc thạch đai lưng trên chân đặng tốt nhất ô r a đoản đ ù n g trong tay cầm một cây ô kim roi ngựa sống thoát thoát một cái kinh thành nhà cao cửa rộng ăn chơi chắc táng bộ dáng mà trên thực tế vị này cũng thật là cái ăn chơi chắc táng duyên ân bá gia thế tử gia tiền tụng lục nguyên số lượng không nhiều lắm bạn tốt chi nhất Tiên tụng nếu cùng Lục Nguyên Giao Hảo, bằng h ữ u đ ị c Nhân, cũng chính là Hán Đức Nhân, này đây từ nhỏ hắn xem dực r ỡ liền không thế nào t h u ậ n mắt. Hơn nữa dực r ỡ x u ấ t thân quốc công phủ, lại cần cù và thật thà tiến tới, chúng thám hoa sau, trực tiếp trở thành trong kinh quyền quý con cháu mẫu mực. Trong nhà trường m ố i cho dù là lại sùng ái nhi tử, nhắc tới dực r ỡ cũng nhịn không được chua lỏm tán một câu. Lục gia tiểu tử không t ồ i trong lúc nhất thời, dực r ỡ trở thành sở hữu h à i tử ghét nhất nhà người khác m ộ mố mẫu. rất nhiều cùng hắn tuổi tác gần q u ý công tử nhóm đối hắn là các loại hâm mộ ghen t ị hận đặc biệt là tựa tiền tụng như vậy trong nhà cùng lục gia có quan hệ thông gia quan hệ cả ngày bị trong nhà trưởng bối sách theo lỗ t h a i nói muốn tiến tới nhìn xem nhân gia lục nhị lang linh tinh nói đối r ự c r ỡ o á n miệng càng thêm m á h liệt thiên tiền tụng lại là cái không tiến tới chơi bời lêu lỏng ăn nhậu chơi gái cờ bạc lại là không gì không giỏi thông mỗi khi phạm sai lầm người trong nhà càng sẽ đem r ự c r ỡ lấy ra tới làm ví dụ Ngươi đều bao lớn người, còn như vậy không hiểu chuyện. Nhìn một cái nhân gia rực rỡ, nhân gia cũng đồng dạng chơi trò chơi chơi đùa, cũng đi k ỹ quán, giáo p h ư ờ n g nhưng người ta không chậm trễ chính sự nha. Nhìn nhìn lại ngươi, b ụ lạ b ụ lạ. Tiền t ụ n g ăn quả trách, không nói nghĩ lại chính mình sai lầm, ngược lại giận chó đánh mèo rực rỡ. Ngươi nha một quốc gia công phủ quý công tử, thoải mái an nhàn sinh hoạt không hảo sao? Làm gì như vậy có thể lan l ộ t bạch bạch hại lao tử ai mắng? Loại này cảm xúc tích lũy đến nhiều. dần dần biến thành căm ghét hơn nữa lục nguyên quan hệ tiên t ụ n g cũng đem d ự c dỡ trở thành đệ nhân mỗi lần gặp mặt nhất định phải khiêu khích một phen qua đi d ự c dỡ hành sự cẩn thận cơ hồ không có gì nhược điểm tiên t ụ n g khiêu khích liền có vẻ vô cớ gây rối hiện giờ d ự c dỡ cùng danh môn xuất thân thế tử hòa ly cưới một cái diêm thương già nữ nhi làm chính t h ê rất có điểm nhi tử cam hạ tiện ý tứ tiên t ụ n g tự giác bắt được d ự c dỡ khuyết điểm âm thầm làm rất nhiều tay chân gần nhất trên phố sẽ c h u y ể n lưu d ự c dỡ rửa t h ê tử nuôi sống Lục nhị là cái ăn cơm mềm chờ lời đồn đ ã i tiền tụng không phải c h ú m ư u lại cũng nổi lên quạt gió thêm tuổi tác dụng. Chỉ tiếp tiền tụng cùng d ự c dỡ giao tế vòng bất động, tự d ự c dỡ từ quan sau, lại thường thường hướng xương bình chạy. Này đây, tiền tụng muốn giáp mặt nhạo báng d ự c dỡ một phen đều không có cơ hội. Hôm nay khó khăn gặp d ự c dỡ, tiền tụng há có buông tha đạo lý. Vươn bàn tay bị d ự c dỡ né tránh, tiền tụng cũng không tức giận, treo thiếu đánh tươi cười, hướng về phía d ự c dỡ làm mặt quỷ nói, Lục nhị. đã lâu không thấy ái như thế nào muốn mua ngọc khí Hắc! không phải ta nói ngươi đối diện liền có ngươi láo Thái Sơn khai tàng thật lâu cái gì quý báu ngọc khí không có ngươi chính là Tạ gia dễ hiền thiếu cái gì trực tiếp đi nhạc gia cửa hàng lấy chính là hà tất chạy đến nơi đây lãng phí thời gian lãng phí tiền bạc lời này nói được tương đương khó nghe liền kem chỉ vào rực rỡ cái mũi chê cười hắn ăn c ơ m mềm dựa vào nhạc gia giúp đỡ sinh hoạt đi theo tiền tụng cùng nhau cưỡi ngựa đi ngang qua nơi đây quý công tử nhóm cũng đều lộ ra nóng bỏng biểu tình một đám vô cùng chờ mong nhìn đến rực rỡ lại thẹn lại phấn biểu tình ngọc khí cửa hàng bên ngoài tất tụ tập một ít xem náo nhiệt nhàn hán tham đầu tham nao ý đồ thu hoạch trực tiếp bắt quái mọi người đều chờ rực rỡ biến sắc mặt không nghĩ nhân gia phản phất không có nghe được tiền tụng lời nói nhục nhã biểu tình đ a m nhiên tươi cười bất biến thậm chí còn gật gật đầu nói đa tạ tiền thế tử nhắc nhở Kỳ thật ta cũng đang muốn đi tạ gia t ả n g thật lâu nhìn một cái. Tiên tụng s ứ n g s u ố t không nghĩ tới dực dỡ thế nhưng sẽ nói như vậy. h ắ n đang muốn lại r ê u cật dực dỡ hai câu. Không nghĩ dực dỡ còn chưa nói xong, không ngừng t ả n g thật lâu, còn có thúy ngọc hiền, danh thạch p h ư ờ n g ta đều muốn đi đi dạo. Nói tới đây, dực dỡ dừng một chút, làm như nghĩ tới cái gì, cười nói, nhắc tới danh thạch p h ư ờ n g ta nhưng thật ra nhớ tới một chuyện. Nghe nói này cửa hàng là trong phủ tứ gia khai, ngày thường trong phủ hữu dụng không được đồ chơi quý giá ngọc khí. đều sẽ đưa đến danh thạch phường xử lý. Ha ha, các ngươi duyên ân bá phủ chính là gia đại nghiệp đại a, trong phủ không cần phải p h ế vật. Đặt ở tầm thường ba cánh trong mắt cũng là cực quý b á o hảo đồ vật như đâu. Chờ lát nữa ta cũng qua đi đi dạo, có lẽ thật đúng là có thể đảo đến cái gì thứ tốt đâu. Nếu nói tiền t ụ n g là x í c h quả quả đi lên v à mặt, như vậy rực rỡ chính là trong đông có kim c h â m trọng. Hắn trong miệng tứ r a không phải người khác, đúng là duyên ân bá dưỡng ở bên ngoài ngoại thất tử. Mấy năm trước duyên ân bá phủ vì còn quốc khố thiếu bạc. liền nghĩ tìm cái có tiền thông r a duyên â n ba phu nhân, kim hoa huyện chúa nhất cái ích kỷ, tham tài người, nàng đã muốn bạc, lại không nghĩ hủy khuất chính mình như tử, vì thế liền nghĩ tới trượng phu bên ngoài tiểu con hoang, cuộc đời lần đầu tiên làm thứ hiền huệ người, đem ngoại thất tử tiếp trở về, dựa theo trong nhà xếp thứ tự thành tiền tứ gia, sau đó cùng dương châu lương thương tống gia kết thân, được thượng trăm vạn lượng tiền bạc. đ ư ợ c tiền, kim hoa huyện chúa còn không thỏa mãn, đưa ra làm tống thị quảng gia. lại không cho phòng thu chi sổ sách cùng chìa khóa đáng thương t ố n g thị đương mấy năm ra sinh sôi đem mười mấy vạn lượng của hồi môn đều bổ khuyết tới rồi quan trung sau lại t ố n g thị rốt cuộc hiểu được thừa dịp mang thai đương lúc đem quản gia sự làm đi ra ngoài kim hoa huyện chúa còn tưởng tính kế tống gia bạc này đây không dám làm đến quá mức tạm thời b u ô n g tha t ố n g thị nhưng không bao lâu lại hóa thân quan tâm nhi tử sinh kế từ mẫu nói thẳng nàng tuy đem tiền bốn đương thân sinh nhi tử đối đ ã i nhưng hắn thân phận xấu hổ Phân r a khi khả năng phân không đến quá nhiều gia sản. Hơn nữa một khi phân r a l y bá phủ liền biến thành bình dân áo vải, khi đó liền tính tống r a giúp đỡ, cũng muốn chịu người tính kế. Kim Hoa huyện chúa kiến nghị, không bằng thừa dịp duyên ân bá phủ còn không có phân r a tiền bốn đi ra ngoài thêm vào chút mặt tiền cửa hiệu, treo ở duyên ân bá phủ danh nghĩa, ở kinh thành cũng không có người dám ăn hiếp. Như thế kinh doanh thượng mấy năm, đại phân r a thời điểm, sinh ý dần dần an ổn. Tiểu phu thê rời đi duyên â n bá phủ cũng có thể hảo quá chút. Mặt ngoài Kim Hoa Huyện Chúa nói rất có đạo lý, nhưng lại chịu không nổi cân nhắc. Vẫn là câu nói kia cha mẹ ở vô tư tài duyên â n bá phủ còn không có phân ra đâu. Tiền bốn nếu là có cái gì sản nghiệp đều sẽ về đến quan trung. Kim Hoa Huyện Chúa này cử, bất quá là biến đổi biện pháp làm tiền bốn cùng tống gia đòi tiền thôi. Liên tiếp ă a n mấy năm mệt, Tống Thị cũng n g h ĩ thông suốt. Nghe xong Kim Hoa Huyện Chúa nói, nhất thời tới chủ ý ngoài miệng đáp ứng. quay đầu liền cầu nhà mẹ để cho khai cửa hàng tiền vốn, làm tiền b ố n đi đông đường cái buôn bán. t h ẻ bài thượng tự nhiên treo ở duyên â n bá phủ danh nghĩa, mà khế n h à chờ mấu chốt đồ vật, lại là dùng tống thị tên đi quan phủ lưu trữ. Mới đầu kim hoa huyện chúa cũng không có phát giác, sau lại tưởng gồm thâu cửa hàng thời điểm, lúc này mới phát hiện tống thị tiểu tinh kế, tưởng phát hỏa, rồi lại phát không ra, rốt cuộc này tiền là tống gia cấp, xác thật là tống thị của hồi môn. Nhưng nếu là không truy cứu. Kim Hoa Huyện Chúa lại nhận không dưới khẩu khí này, suy tư mấy ngày, n à n g Liên có ứng đối biện pháp. Tiền bốn khai danh Thạch Phường là hai cái mặt tiền cửa hiệu, thứ nhất vì hiệu cầm đồ, thứ hai là ngọc khí cửa hàng. Kim Hoa Huyện Chúa liền thường xuyên sai người lấy một ít trong kho rách nát nhi đi tiền bốn chỗ đó, mở miệng liền phải đương cái s ắ p xỉ 1.200, trong tiệm trưởng q u ậ y nếu là không thu, Kim Hoa Huyện Chúa liền phải phái người trích chiêu bài, nay cửa hàng chính là treo ở duyên Ân Bá Phủ danh nghĩa, hiện giờ buồn ra muốn tới đương đồ vật. ngươi cái cẩu đồ vật còn ra sức c ư ớ c tử, ngươi này cửa hàng có phải hay không không nghi khai. t ố n g thị hận đến không được, chỉ phải lui một bước, ý bảo trong tiệm trưởng quầy, mỗi tháng chỉ có thể đương cấp kim hoa huyện chúa 600 lượng bạc, nếu là lại nhiều, nàng t h à rằng tắt đi cửa hàng. 600 lượng liền 600 lượng, tổng so không có cường. Kim hoa huyện chúa chuyển biến tốt liền thu, cuối cùng tạm thời vòng qua tiền 4 lượng c ầ u tử. Kinh thành tàng không được bí mật, duyên ân bá phủ này c ó kỳ sự thực mau liền ở bên trong trong thành truyền lưu mở ra. Đại gia trên mặt không nói, ngầm không thiếu chế cười. Kim Hoa huyện chúa thật là chui vào tiền trong mắt, loại này không biết xấu hổ tiền đều không biết xấu hổ chi tiêu. Xem ra này duyên â n Bá phủ, thật là muốn bại a. Bất quá những lời này chỉ có thể trong lén l ú c nói, tựa r ự c r ỡ như vậy trước mặt mọi người điểm ra tới, tuyệt bức là sẽ rách mặt tiết ấu. Tiền Tụng ra mặt nhi trường đến đỏ tím, tiến lên một bước, giọng căm hận nói, Lục nhị, ngươi, ngươi cuồn v ọ n g Dực r ỡ câu môi cười, nói, gì? Ta nơi nào cũng vọng, còn không phải là đi danh thạch phường mua cái đồ vật sao? Yên tâm, ta sẽ không ủ vào thân thích tình cảm khiến cho trong tiệm trưởng quay đánh gãy. Chỉ cần đồ vật hảo, nên bao nhiêu tiền chính là bao nhiêu tiền. Dực dỡ vừa nói, một bên đem tay phải chậm rãi nắm chặt, thực mau, hắn trong lòng b à n tay bỗng nhiên bay xuống tiếp theo chút bạch ngọc bột phấn. n g u y ê n lai, like, hắn lại là chỉ tay đem một khối tốt nhất bạch ngọc phôi liêu cấp b ố c nát. Tiên tụng vừa định nắm chặt trong tay roi, thấy như vậy một màn, không khỏi mở to hai mắt nhìn. nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Tiền thế tử, ngài không có việc gì đi, muốn hay không tiểu đệ đưa ngài trở về. Tấm tắc, tuy rằng có hoa nên hái thì cứ hái, nhưng thế tử cũng muốn yêu quý thân thể a. Cẩm t ụ các phủ dùng cô nương lại chạy không được, ngài hà tất như vậy gấp gáp? Dực dỡ thấy tiền t ụ n g l à o đảo hướng ra phía ngoài đi, trong miệng còn không buông tha người nói. Rõ ràng tiền t ụ n g là bị hắn sợ tới mức hai c h ấ n phát run, làm hắn như vậy vừa nói, thế nhưng thành túng d ụ c quá độ di chứng. không cần thiết nói, tiền t ụ n g này ăn chơi chắc táng thanh danh nhất định sẽ càng thêm vang dội a. tiền t ụ n g một cái lảo đảo thiếu chút nữa bổ nhào vào trên mặt đất, khó khăn ổn định thân mình, hắn quay đầu lại, oán hận nhìn chằm chằm d ự c dỡ thật lâu sau, thầm nghĩ trong lòng, hảo ngươi cái lục tiểu nhị, hôm nay ngươi nhục ta đến tận đây, ngày nào đó ta tất gấp bội đ á p lễ. trương 159 t i phiền toái tới cửa, d ự c dỡ nhìn theo tiền t ụ n g đám người rời đi, tự nhiên cũng không có rơi rớt hắn đáy mắt phẫn hận, trong lòng âm thầm nhớ x u ố n dưới. chuẩn bị có thời gian khiến cho người cha cha tiền t ụ n g trong tay có người nhược điểm hắn mới dự phòng ngày sau đối phương s i n h sự lục lục nhị gia mới vừa rồi một đám quý công tử đều ở trưởng quầy không dám nói lời nào gặp người đi rồi mới lắp bắp thấu đi lên thật cẩn thận nói hôm nay sự thật là xin lỗi còn thỉnh nhị gia thứ lỗi một bên nói trưởng quầy còn một bên cẩn thận liếc chạm đất ly biểu tình vừa mới tiền thế tử nói được vui sướng trưởng quầy lại sinh ra một thân mồ hôi lạnh nói có chút lời nói, những cái đó q u ý công tử nhóm nói được, hắn một cái bình dân áo vải lại nghe không được a. Trường quay ở kinh thành lăn lộn mấy năm nay, biết rõ một đạo lý, đó chính là biết được quá nhiều, sẽ bị diệt khẩu. Hơn nữa tiền thế tử nói những lời này đó, thực sự khó nghe chút, dược dỡ chịu đựng không có phát tác, là người ta hàm dưỡng hảo, hoặc là nói không muốn cấp trong nhà gây họa. ngại với thân phận cùng thân thích mặt mũi, dược dỡ không thể đối tiền thế tử làm cái gì, chỉ có thể trả lời lại một cách mỉa mai đem hắn đuổi đi. nhưng đối những người khác, t ỉ như trong tiệm tiểu nhị cùng trưởng q u a y hắn liền chưa chắc sẽ như vậy khách khí. Trường q u a y trong lòng hốt hoảng, nhìn về phía rực rỡ ánh mắt đều mang theo cầu xin, ra, tiểu nhân thật không phải có tâm nghe lén, thật sự là tránh cũng không thể tránh a. Rực rỡ tao n h ã c ư ờ i nói, đúng rồi, bị những người đó một i à o hợp, ta thế nhưng đã quên chính sự. Trường q u a y trong tiệm còn có c à n g tốt bạch ngọc phôi liêu sao? Nói, hắn làm như mới nhớ tới lòng bàn tay bóp nát kia một khối. Rồi khai tay phải, nhẹ nhàng một tuổi, Bạch Ngọc mảnh vụn bay xuống đầy đất, rực rỡ có chút xin lỗi nói, t r ư ở n g Quay, này, này khối ngọc bao nhiêu tiền, ta chờ lát nữa cùng nhau mua. t r ư ở n g Quay cuống q u ý t xua tay, không, không đáng giá cái gì. Nhị gia cứ việc cầm chơi đi. t r ư ở n g Quay lại xoay người, phân phó trong tiệm Tiểu Nhị, không nghe được Nhị gia nói sao, còn không chạy nhanh đem chúng ta trong tiệm kia kiện tốt nhất Bạch Ngọc phôi liêu lấy tới. Tiểu Nhị cơ linh, đáp ứng một tiếng, liền lon ton lên lầu. trường q u a y cung thân mình cung kính thỉnh d ự c r ỡ r ự c r ỡ lên lầu trong miệng nói nhị gia tiểu tâm dưới chân tiểu đ i ế m đơn sơ thẳng có chiêu đãi không chu toàn chỗ còn thỉnh nhị gia thứ lỗi d ự c r ỡ biểu tình vẫn như cũ đạm nhiên cũng không có bởi vì tiền tụng nói toạc ra tâm sự mà thẹn quá thành giận càng không có bởi vì bị người trước mặt mọi người cười nhạo mà mặt lộ vẻ dị sắc nhìn hắn kia bộ dáng phảng phất tiền tụng đám người chưa bao giờ xuất hiện quá người chính là như vậy nếu r ự c r ỡ thật sự bởi vì tiền tụng nói nhi lộ ra cái gì xấu hổ buồn bực tự ti biểu tình trưởng quay cũng hảo bên ngoài xem náo nhiệt người rảnh rỗi cũng thế trên mặt không hiện lại sẽ ở ngầm âm thầm cười nhạo r ự c r ỡ nhưng t ự a r ự c r ỡ như vậy chút nào không chịu ảnh hưởng vẫn như cũ bình tĩnh p h o n g r i ò n dừng ở trong mắt người khác đó chính là chân chính tâm lý cường đại đã tự tin tới rồi không ngại thế tục ánh mắt cao nhân diễn xuất trưởng quay dẫn r ự c r ỡ lên lầu nhìn không được tán một câu nhị ra hảo khí độ rất có ngụy tấn cổ quân tử chi phong a bên ngoài tham đầu tham não nhàn hán nhóm cũng đều sôi nổi gật đầu cũng không phải là sao hơn nữa nhân gia lục nhị gia vẫn là đại chu tuổi trẻ nhất thám hoa lang còn tuổi nhỏ liền viết sách lập đạo cái kia cái gì thừa huy nói văn càng là dẫn tới vô số người đọc sách thuyết phục đâu vừa nghe lời này mọi người đều nghĩ tới nhân gia rực rỡ cũng không phải là kia t r ờ văn không được võ không sóng p h ế x à ả i mà là sẽ đọc sách có công danh có tài học có thành t i u trong nước danh sĩ đâu Như vậy thần tiên giống nhau nhân vật, như thế nào là người khác trong miệng cơ m mềm Vương, không nghe người ta nói sao? Lục Thám Hoa bị trong nhà liên lụy, bất đắc dĩ từ quan, liền thánh nhân đều cảm thấy tiếc hận, cho nên mới cố ý ban trăm mẫu núi rừng, kia núi rừng liền ở Tiểu Canh Sơn, còn đều là tiếp giáp Hoàng gia biệt cung tốt nhất đoạn đường, riêng là này một chỗ sản nghiệp, liền giá trị thượng vạn lượng bạc, nhân gia Lục Thám Hoa nơi nào là thiếu tiền người, càng không cần phải nói Lục Thám Hoa xuất từ Định Quốc công phủ. Thừa kế vong thế t ứ ớ c vị, trong nhà con vợ cả thiếu gia lại thiếu, bên huân quý khả năng sẽ ra cảnh g i a n an. Nhưng người ta lục gia tuyệt không sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cái gì? Ngươi không tin? Hảo nha, ta thả hỏi ngươi. Năm ngoái mùa đông nhà ngươi có hay không dùng kia than đá sửa ấm? Dùng. Vậy là tốt rồi nói. Ta nói cho ngươi đi. Kia than đá sinh ý chính là lục gia cùng trần gia kết phường làm. Ngắm lại năm trước đến nay xuân than đá sinh ý có bao nhiêu hỏa bạo? Ngươi nên biết nhân gia lục gia kiếm lời bao nhiêu tiền. Nhân gia như vậy, sao lại thiếu con vợ cả thiếu gia ă n mặc chi phí? Chiếu như vậy xem a, nơi nào là lục thám hoa dính phú hào n h ạ c gia quang? Rõ ràng chính là cái kia cái gì diêm thương tạo a được quốc công phủ thông gia trợ được đâu? Đến n ỗ i trên phố những cái đó lời đồn đ ã i khẳng định chính là một đám ghen ghét lục thám hoa ăn chơi chắc táng ở bịa đặt, đổi trắng thay đen bôi nhọ nhân gia lục thám hoa đâu? Đến, tiền tụng vốn dĩ muốn làm chúng cười nhạo rực rỡ một hồi, nào biết? kinh này một chuyện, trên phố những cái đó công kích rực rỡ, lời đồn đại thế nhưng bỗng nhiên trở nên lặng yên không một tiếng động. Nếu Tiền Tụng biết này đó đều là bởi vì hôm nay hắn một phen lời nói, hắn tất nhiên sẽ hối hận đến quất thẳng tới chính mình m A. Rực rỡ cũng không biết này đó, hắn cũng không để bụng, cùng với so đo một đám ăn chơi c h ắ c táng hồ nôn loạn ngữ, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại cấp á v ã n tạo hình cái gì làm sinh nhật hạ lễ đâu. Chọn một khối một thước dài hơn bạch ngọc phôi liêu. tính cả kia khối bị hắn bóp nát bạch ngọc cùng nhau thanh toán tiền d ự c dỡ liền ra ngọc khí p h ư ờ n g nhìn d ự c dỡ yêu nhã tiêu sái bóng dáng trưởng quay nắm thật dày ngân phiếu không khẩu tử khen ngợi không hổ là lục thám hoa a thật là hảo tư nghi hảo hằng dưỡng từ ninh thọ đường trở về tạ hướng v ã n lại khôi phục có quy luật sinh hoạt mỗi ngày viết chính tả thư tịch ngẫu nhiên làm điểm việc may vá buổi tối cùng d ự c dỡ thương thảo thư viện chủ hạch kiến lập công việc nếu là lại nhàn liền cách mấy ngày hỏi một chút trong phòng bếp sự vụ sinh hoạt đơn giản mà lại phong phú, tạ hướng văn quá thật sự là thoải mái. Nhưng mà hai hòa làn điệu tổng hội ngẫu nhiên toát ra một hai cái không hài hòa âm phủ, tự kia ngày sau lục chiêu phảng phất ăn thương dược giống nhau, cả ngày gây hấn gây chuyện, động bất động liền mệnh tiểu nha hoàn đi phòng bếp tìm phiền thái. Mà dương gia tựa hồ cũng được đến l a o phu nhân cái gì mệnh lệnh, đối với lục chiêu chủ tớ mấy cái hành vi thế nhưng làm như không thấy, không những như thế, còn rất có vài phần dung túng ý tứ. Phát triển đến bây giờ. liên l ụ c chiêu trong viện tiểu nha hoàn đều có thể mỗi ngày ăn thượng cháo tổ yến, các loại chân quý nguyên liệu nấu ăn, các nàng càng như là ăn cải trắng giống nhau tùy ý, không đến nửa tháng công phu chỉ lục chiêu một cái trong viện thức ăn liền hao phí mấy trăm lượng bạc, dương gia khổ một khuôn mặt, phùng sổ sách tới tìm tạ hướng vãn nhị nãi nãi ngài nhìn một cái này này trứng ngủ nô tỷ thật không dám cầm đi cấp phu nhân xem qua, ngoài miệng nói được đáng thương nhưng trong mắt lại có giống nhau quang mang hiện lên. Tạ Hướng Văn thấy cũng không nói nhiều, chỉ c o n g c o n g k h o e môi nói: Ngươi đem này đó đều đặt ở ta nơi này, ta đi theo mẫu thân nói. Rốt cuộc ta hiện tại phân công quản lý phòng bếp sự vụ, trong phòng bếp có cái gì không ổn, cũng đừng có ta đi theo mẫu thân nhận sai. Nghe được không ổn hai chữ, Dương r a ánh mắt l ậ p lưỡi hạ, nhưng thực mau lại khôi phục thái độ bình thường, cung kính gật đầu, đa tạ nhị nãi nãi săn sóc. Nhị nãi nãi, kia bà tử rõ ràng chính là cố ý dung túng đại tiểu thư, hiện giờ s y ra chuyện. lại làm ngài tới gánh trách nhiệm. Dương gia chân trước mới vừa đi, Thanh La liền thở phì phì nói: Tạ Hướng Vãn xem cũng chưa xem những cái đó sổ sách, nhàn nhạt nói: y ê n tâm, nên là ai sai chính là ai. Ta nhưng không kia hảo tâm giúp người khác gánh tội t h a y Sáng sớm hôm sau, Tạ Hướng Vãn nương cấp mai thị thỉnh An đ ư ơ n g l ú c đem phòng bếp sổ sách chỉnh cho nàng xem, khó xử nói: đều là ta không phải. Nguyên nghĩ đại muội muội muốn xuất cát, yêu cầu hảo hảo điều trị thân mình. liền tự tiện làm chủ mệnh phòng bếp cấp đại tiểu thư nhiều làm chút bổ dưỡng dự thiện, không nghĩ tới hiện giờ sự tình thế nhưng biến thành cái dạng này. Mai thị nhiều khôn khéo người a, chỉ cần không liên lụy lao phu nhân, nàng sức chiến đấu vẫn là pha cường hãn, chỉ qua loa lật vài tờ sổ sách, liền nhìn ra vấn đề. một phách cái bàn quát lên, 15 bệnh đậu mùa 500 lượng bạc, chẳng lẽ nàng là một ngày ăn tám đốn tổ yến? Dương mắt nhìn tạ hướng van liếc mắt một cái, Mai thị trong mắt hiện lên hiểu rõ, thở dài. thôi ta cũng biết đại tỷ nhi muốn x u ấ t c á c ngươi một cái làm tẩu tử không hảo gian dại nhưng cũng không thể như vậy túng nàng hảo việc này ngươi không cần phải x e m b ả o ta tới cùng nàng nói tạ hướng vãn giúp mai thị âm lão phu nhân tiểu tề thị tuy rằng không có hoàn toàn đả đảo này hai cái tề gia nữ nhân nhưng cũng làm các nàng ăn không ít đau khổ nhìn lão tiểu tề thị không tốt mai thị liền cao hứng cho nên đơn hướng điểm này mai thị cũng lanh tạ hướng vãn nhân tình hiện giờ bất quá là giúp nàng giáo huấn một chút lục triều, đơn giản thật sự nào. Tạ Hướng Vãn tất nhiên là liên thanh nói lời cảm tạ, lại nói vài câu nhàn thoại, liền cáo tử rời đi. trở lại Viên Thúy Uyển, còn không có quá nửa cái canh giờ, Ninh Hi Đường liền có tin tức. Thanh La h ư n g phần nói, phu nhân gian dạy đại tiểu thư, ha ha, nói thẳng đại tiểu thư nếu ở như thế tiêu xài đi xuống, suất giá thời điểm, nhưng ngàn vạn đừng ngại của hồi m ô n thiếu. Tạ Hướng Vãn cũng cười, mai thị lời này, rõ ràng chính là đang nói. Ngươi nếu còn dám vượt qua phân lệ lãng phí đồ vật, mỗi lãng phí một lượng bạc tử, ngươi của hồi môn liền sẽ thiếu một lượng bạc tử. Nếu là không sợ ngày sau của hồi môn thiếu đến đáng thương, ngươi nha liền cứ việc làm. Lục c h i ê u như thế la lộn, vốn dĩ chính là vì nhiều muốn chút thêm trang, nhưng hiện tại, đừng nói cái gì thêm trang, chính là nguyên nên thuộc về nàng của hồi môn đều phải bị cắt giảm. Chỉ cần Lục c h i ê u trong đầu trang đến không phải dâm dạng, nàng nên biết kế tiếp như thế nào làm. Lục h i ê u không thông minh, lại cũng không ngu. không hề nghĩ ngợi liền làm ra lựa chọn từ đây lục chiêu ngừng nghỉ phòng bếp lớn cũng khôi phục bình thường tạ hướng vãn lại có thể đằng suất tinh lực tới làm cái khác thời gian quá thật sự mau đảo mắt liền tới rồi 2 tháng 19 n g à y lại dài quá một tuổi tạ hướng vãn ngồi ở trang đài trước nhìn trong gương chính mình rất là cảm khái nói thanh la cười nói lại nói tiếp hôm nay cái là nhị ngã i n ã i quá muôn sau cái thứ nhất sinh nhật đâu nhị gia mấy ngày trước đây còn nói phải cho nhị ngã i n ã i hảo hảo khánh sinh chỉ là không biết nhị gia đều chuẩn bị chút cái gì tiết mục. Tạ Hướng v ă n cũng cười, tươi cười tràn đầy ngọt ngào, là nha, ta cũng thực chờ mong đâu. Tạ Hướng v ă n không biết chính là sinh nhật hôm nay nàng sắc thật thu được r ự c r ỡ tâm ý, lại cũng gặp lệnh người g h ê tẩm chuyện phiền toái, t r ư ơ n g 160 cũng nợ. Thiếu phu nhân đã tỉ chính nhị khắc, 10 giờ 30 phút. Xuân Trà nhìn k h ỏ e mắt thông minh đồng hồ cát, nhẹ nhàng đi đến sát cửa sổ giường đất trước, nhỏ giọng nhắc nhở vùi đầu xem xét sổ sách tiểu t thị. A, tiểu tề thị ngẩng đầu, biểu tình có như vậy một khắc mờ mịt, thực mau nghĩ tới cái gì, cười nhạo một tiếng, nói, đúng rồi, nên đến v i ê n thúy uyển đi ă n n h ị ngài ngài thọ rượu. Nói đến thọ rượu hai chữ thời điểm, tiểu tề thị không cấm tăng thêm âm độc, trong giọng nói hỗn loạn trào phúng, không ngoại ý muốn nhiên cùng với ẩn ẩn đố kỵ. Đúng vậy, đố kỵ, tưởng nàng tiểu tề thị gả cho lục nguyên mười mấy năm, chẳng những cho hắn sinh nhi dục nữ, còn muốn lo liệu việc nhà, kết quả đâu, cực cực khổ khổ nhiều năm như vậy. Lục Nguyên lại trước nay không đem nàng sinh nhật ghi tạc trong lòng, càng không cần phải nói giống r ự c r ỡ như vậy tích cực giúp Thê Tử chuẩn bị mở tiệc mừng thọ. Hảo đi, nói là tiệc mừng thọ, có chút khoa trương. Rốt cuộc Tạ Thị chỉ là cái mới vừa vào cửa không bao lâu, tân tức phụ, tuổi con nhỏ, tư lực nhẹ, phía trên còn có hai tầng trưởng bối, về tình về lý đều không thể quá mức phô trương. r ự c r ỡ cũng chỉ là sai người ở Viễn Thúy h u y ể n bày mấy cái bàn thực rượu, mời Lục gia trên dưới thân hữu lại đây ăn ly rượu. thuận tiện lại kêu mấy ban hy kịch nhỏ cũng thuyết thư nữ trước nhì, không nói cái gì khánh sinh, chỉ nói người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn một bữa cơm. Nghe cái diễn, đảo cũng không tính du c ủ Nhưng dù vậy, tiểu tề thị cũng vô cùng ghen ghét tạ thị, đồng dạng là lục gia con d â u cũng đều từng có tân hôn ngọt ngào, người tạ thị như châu như ngọc bị trượng phu phụng, mà nàng tiểu tề thị lại chỉ có thể một mình một người ăn xong mì trường thọ xong việc. Nghĩ như thế, tiểu tề thị bỗng nhiên từ đ á y lòng nảy lên một cổ mỏi mệt cảm. ném xuống trên tay sổ sách, xoa xoa nhức mỏi cổ, nàng vất vả như vậy, như vậy liều mạng, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì bài trừ b ó lớn tiền bạc, làm t r ư ợ n g phu đi ra ngoài tùy ý tiêu xài, sau khi trở về ôm tiểu lão bà tiêu giao sao? Xuân trả thấy tiểu tề thị sắc mặt không đúng, vội vàng thấu tiến lên, duỗi tay giúp tiểu tề thị mát xa vai cổ. trong miệng khuyên, thiếu phu nhân, ngài gần nhất thực sự quá vất vả, đại tiểu thư hôn kỳ như vậy đuổi. Nàng của hồi môn có hơn phân nửa đều còn không có chuẩn bị tốt, thiên p h u nhân cái gì đều mặc kệ, tất cả đều đẩy cho ngài, ngài thân mình lại không tốt, như vậy mệt nhọc, không bằng hôm nay liền không đi xa thúy huyền. Cuối cùng một câu, xuân trà trong giọng nói mang theo vài phần thử, nàng là tiểu tề thị bên người thị tỷ, đối chủ tử tâm tư cũng có thể đoán được vài phần. Tạ thị bên kia xuân phong đ ắ c ý chủ tử nhìn, tất nhiên trong lòng không thoải mái a. Tiểu tề thị thật dài thở hắt ra, biểu tình có chút hòa hoãn. hiển nhiên xuân trà massage tay nghề cũng không tệ lắm tiểu tề thị trầm mặc một lát, cười lạnh nói, đi, vì cái gì không đi? bên kia lại là rượu ngon lại là hảo đồ ăn, còn có cho hay, ta nếu không đi, chẳng phải đáng tiếc? nói nữa, thọ lễ đều tặng, nếu là không ăn trở về, chẳng phải là quá mệt? phải biết rằng, lúc này rực rỡ vì đổ trong nhà trưởng mỗi miệng, tỏ vẻ hôm nay cái rượu diễn không cần từ quan trung ghi khoản tiền, mà là từ viện thúy h u y ệ n chính mình gánh vác, toàn bộ lục gia đều biết. Ta hướng vãn hảo phú, nàng Viễn Thúy u y ễ n dưỡng vài cái tay nghề cực hảo đầu bếp nữ, cất vào hầm rượu cũng là cực hảo, có miễn phí m ỹ thực rượu ngon, có thể nhấm nháp. Đại gia cũng nguyện ý thấu cái này náo nhiệt. Lời này nói được quá khắc nghiệt, Xuân Trà cũng không dám nói tiếp đầu. Túi đầu, chỉ dùng tâm b a n g chủ tử massage. Tiểu Tề thị duỗi tay đẩy ra Xuân Trà tay, hảo, nếu canh giờ tới rồi, vậy chuẩn bị chuẩn bị đi Sa Thúy u y ễ n đi. Nhân gia nhịn mãi mãi mừng thọ, ta cái này làm đại tẩu không thể hỗ trợ thu xếp. tốt xấu cũng không thể chậm đến a. lời nói vẫn như cũ mang theo nồng đậm ghen tuông. Xuân trả không dám đáp lời, chỉ vâng vâng đáp ứng. hầu hạ tiểu tề thị thay đổi một thân da ngoài váy áo, lãnh thượng mấy cái tiểu nha hoàn đi theo tiểu tề thị cùng nhau ra cửa. chủ tớ mấy cái đi bộ đi vào v i ễ n thúy luyện, theo đường đi xuyên qua tiền đỉnh cùng trung đỉnh, một đường đi tới chính viện. trong viện mấy cái ăn mặc mới tinh áo váy tiểu nha hoàn bận rộn ra ra vào vào, mà chính viện một bên p h ò n g ấm. đã mang lên ba bốn bản rượu diễn, phòng ấm ngoại nhà thủy tại Chát h ả o sân khấu, gánh hát người cũng đã đuổi tới, chính thu thập hồng xiềng, hóa trang, đổi diễn vụ. Tiểu Tề Thị đứng ở ánh trăng trước cửa nhìn trong chốc lát, biểu môi còn rất náo nhiệt. Viễn Thúy Uyển càng náo nhiệt, Tạ Thị càng có mặt, mà nàng Tiểu Tề Thị liền càng tâm t ca. Ai nha, đại tẩu tới rồi, mau tiến vào đi. Bên ngoài Xuân h à n xe lạnh, nhưng đừng đông lạnh chứ. Tiểu Tề Thị đang nhìn phòng ấm phát n g chợt phía sau truyền đến một cái kiểu tiểu giọng nữ. Tiểu Tề Thị không cần quay đầu lại cũng biết đây là Lục Gia Nhị tiểu thư Lục m ụ c Thanh Âm. Bất quá cô em chồng tìm tới, Tiểu Tề Thị lại không thể thật sự không quay đầu lại. Nàng quay đầu, cười đối Lục m ụ c nói: A m ụ c thật nhanh chân cẳng, ha ha, cùng ngươi một so, ta lại là đến chấm đ â u Lục m ụ c Quyền Dương không nghe ra Tiểu Tề Thị lời nói chào phúng, nhợt nhạt cười, nói: Đại Tẩu lại nói đùa, bên ngoài Yến Hội còn không có bắt đầu đâu, Đại Tẩu như thế nào có thể tính đã muộn? Vừa nói. Lục Ngục một bên thân thiết tiếp đón Tiểu Tề Thị tiến thượng phòng nhị tẩu sinh nhật, Lục m ụ c xung phong nhận việc lại đây hỗ trợ, đón đi dứt về đó là nàng sai sự đâu? Không nghĩ tới, Lục Ngục này phiên động tác dừng ở Tiểu Tề Thị trong mắt càng thêm bực mình, đều là ruột thịt tẩu tử, Lục Ngục cái này nha đầu chết tiệt kia đối tạ thị liền các loại thân cận đối nàng Tiểu Tề Thị lại giống cái khách nhân giống nhau. Tiểu Tề Thị phỏng t r ừ n g đã quên một câu nhân tâm thay đổi người tâm, nàng chưa bao giờ đem Lục m ụ c trở thành ruột thịt m u ộ i m u ộ i yêu thương. hiện giờ làm sao có thể quái nhân gia lục ngục không đem nàng đ ư ờ n g thân tẩu tử tôn kính đi vào chính phòng mai thị đại phu nhân tam phu nhân tiền thị đám người cũng đều tới rồi theo lý thuyết tạ hướng v ã n một cái v ã n bối sinh nhật kinh động nhiều như vậy trưởng bối cũng không thỏa mai thị cũng liền thôi nàng là tạ hướng v ã n bà bà lại thiếu nàng nhân tình tới viên thúy huyền bất quá là trả nợ hiện giờ liền đại phu nhân tam phu nhân đều kinh động này liền có chút bất quá nhân gia r ự c r ỡ đưa đi trên thiệp mời viết thật sự rõ ràng nói là nhà mình phòng ấm r ố t cuộc là thành bên trong dưỡng mẫu đơn chờ danh hoa cũng đều khai cố ý thỉnh hai vị trưởng bối cũng em dâu bọn muội muội tiến đến ngắm cảnh mà đại phu nhân đám người tự năm trước dọn ra quốc công phủ còn không đến nửa năm công phu liền khác sâu cảm nhận được cái gì kêu sụp đổ phượng hoàng không bằng ga một khắc trước các nàng còn đều là định quốc công phủ đại phu nhân tam phu nhân có thể tùy ý xuất nhập trong kinh các đại quyền quý yến tập t u hội Nhà ai có cái việc hiếu hỉ, các nàng cũng có thể thu được t h p mời. Nhưng hiện tại, các nàng lại thành bốn ngũ phẩm hơn trước cung người, hợp lòng người, lại là liền cái phu nhân đều không thể x ư n g hô, mà những cái đó quyền quý nhân gia cũng phảng phất đã quên các nàng tồn tại, trong nhà lại có cái gì yến hội, cũng đều sẽ không lại cho các nàng đưa t h p mời. Bất quá khó khăn lắm nửa năm công phu, đại phu nhân cùng tam phu nhân liền rời xa kinh thành xã hội thượng lưu, không phải các nàng chủ động rời xa, mà là bị người không giấu vết quên đi. cách ly ra giới quý tộc nhi hiện giờ lục duy ê n hành, lục duy ê n tu hai nhà tử đã hoàn toàn lưu lạc vì quốc công phủ dòng bên lại không có ngày xưa uy phong cùng thể diện loại này thật lớn c h ê n h l ệ c h khoan nói là tâm cao khí ngạo lục thị huynh đệ không thể chịu đựng chính là khuất thị, viên thị này đó phụ nhân cũng chịu không nổi a hơn nữa an tết thời điểm bọn họ đứng thành hàng thất bại hoàn toàn đắc tội lục duy ê n đức đừng nhìn lục duy ê n đức hiện tại tay chân còn không linh hoạt nhưng đầu g ó c cùng miệng đều còn có thể động ở hắn c ố tình an bài hạ Lục duyên hành, lục duyên tu ở bên ngoài càng thêm gian nan, khó khăn nhận được r ự c r ỡ thì mời, bọn họ cũng bất chấp cái gì mất mặt, có thất trưởng bối thể thống, chỉ cần có thể cùng quốc công phủ kéo gần quan hệ, khoan nói là cho tạ thị khánh sinh, chính là cấp tạ thị mừng thọ, bọn họ cũng nguyện ý. Chỉ có t i ề n thị, còn cùng ngày xưa giống nhau bưng cái giá, nhìn đến ăn mặc mới tinh đỏ t h ấ m rệt lụa hoa quần áo tạ hướng vác khi, trong mắt hiện lên một mặt đen tối mạc danh quang. Tạ hướng v ã n cũng không biết này đó nữ nhân tâm tư, tục nữ nói. Người gặp việc vui tâm tình s ả n g khoái, rực rỡ như vậy dụng tâm giúp nàng xử lý sinh nhật yến. Tạ Hướng v ă n nói không vui là giả. Hiện giờ thời đại này chính là cái nam quyền xã hội, nữ tử cấp trưởng Phu Khánh Sinh là đương nhiên chuyện này. Nếu là trái lại, liền có chút dẫn người ghé mắt. Nhưng rực rỡ chút nào m ặ c kệ, có lẽ là danh sĩ làm lâu rồi, hắn trong xương cốt thật đúng là xâm nhiễm một ít danh sĩ tiêu sái tính cách, mặc kệ cái gì thế tục quy củ, chỉ dựa theo chính mình tâm ý hành sự, quái đản, h o n g đường. lại không mất thật tình. Hơn nữa buổi sáng vừa mở mắt, Tạ Hướng Vãn còn không có rời giường. Dực dỡ liền dâng lên thân thủ tạo hình sinh nhật lễ vật, một cái bạch ngọc pho tượng. đ i ề u đến không phải người khác, đúng lúc là x ả o Tiếu Thiến Hề, Tiểu Mỹ Khả nhân Tạ Hướng Vãn. Dực dỡ tay nghề thiệt tình không tuổi. Bạch ngọc pho tượng sinh động như thật, một đ a o một hoa đều là như vậy rất thật, thả bút tích tinh tế, liền trên quần áo nếp gấp đều điêu khắc đến rõ ràng tự nhiên. Khai câu vui đùa nói, liền dực dỡ này tay nghề. Cho dù không làm quan, không khai thư viện, làm ngọc thạch thợ thủ công cũng có thể dưỡng r a sống tạm nào. Tạ Hướng Vãn thích, thưởng thức hồi lâu, mới lưu luyến đem pho tượng thu vào một cái tử đàn nạm ngọc thạch c r á p vạn phần cẩn thận khóa vào trong ngăn tủ. Sinh nhật lễ vật chi kỷ, sinh nhật tiến làm được càng làm cho Tạ Hướng Vãn tâm hoa n ộ phóng, tâm tình hảo, Tạ Hướng Vãn khuôn mặt càng thêm minh diễm, t i ế u ngữ doanh doanh cùng vài vị trưởng bối nói chuyện. Không bao lâu, bên ngoài nha h o à n tiến vào hồi bẩm, phu nhân, nhị nãi m ã i Phòng ấm đã thu thập thỏa đáng, nhị gia thỉnh vài vị trưởng bối rời bước phòng ấm. Mai thị khó được bật cười, cái này lão nhị, ngày thường nhìn văn nhã đoan chính, không nghĩ lại còn có nhiều như vậy đa dạng nhi. Đại tẩu, đệ muội, đi, chúng ta cũng đi nhìn một cái kia pha lê phòng ấm. Dứt lời, Mai thị đứng dậy, tiếp đón đại phu nhân, tam phu nhân cùng nhau đi ra ngoài. Tiểu t ê thị, tiền thị, ta hướng v ã n chờ tắc đi theo ba vị trưởng bối mặt sau. Đoàn người đi vào phòng ấm, mới vừa vào cửa. liền có một cổ nồng đậm mùi hoa nên diện đánh tới, phòng ấm rất lớn, trường tam gian nhà cửa như vậy đại. Chiều nam trên vách tường, được k h ả một lưu mười mấy phiến sáng ngời cửa kính, tươi đẹp dương quang cơ hồ là vô che vô cản phóng ra tiến nhà ấm trồng hoa, đem phòng chiếu x ạ đến sáng trưng, ấm áp dễ chịu. Phòng ấm r ử a theo hoa cỏ trùng loại phân vài cái khu vực, đan sen có hứng thú gieo trồng các màu quý báu hoa nhi. Lúc này bách hoa tề khai, mùi hoa bốn phía, người đứng ở trong phòng, suýt nữa phải bị này mùi hoa hơn say. t i ệ t rượu liền bài trí ở mấy cái khu vực gian trên đất trống, bởi vì có hoa mục, lại là không cần bình phong cũng có thể đem mấy cái cái bản phân cách hay. Như thế, đảo cũng không cần cố tình thêm thiết bình phong, toàn gia nam quyến, nữ quyến chỉ cần dựa theo an bài tốt châu ngồi liền tòa là được. n g ư ờ i một nhà vừa mới ngồi định rồi, Viễn Thúy h u y ệ n phòng bếp nhỏ đang chuẩn bị bắt đầu thượng cơm. Đúng nhiên, bên ngoài chạy vào một cái là mắt gã sai vặt, vào cửa liền kêu, không hảo, bên ngoài tới cái phụ nhân, mang theo hải tử, cầu nhị gia. nhịn mãi mãi tiếp nhận đâu. Trương 161 dụng tâm hiểm ác, một nữ nhân mang theo cái hài tử q u ỷ gối cửa cầu tiếp nhận. Lời này có ý tứ gì? Lục gia trên dưới nữ quyến đều là ở quyền quý vương hốn, đối với trong vòng các loại sự đều thực hiểu biết. Vừa nghe lời này, các nàng trong đầu cái thứ nhất liền toát ra hai cái từ nhi, đừng thất phụ, thư sinh tử. Tiếp theo lại không tự chủ được đem ánh mắt đầu đến tạ hướng v ã n trên người, không nghe được vừa rồi gã sai vật nói sao, nhân gia cầu chính là nhị gia. Nhị ngoại, m n g o ạ i tiếp nhận. Thực hiển nhiên, ngoài cửa kia nữ nhân cùng d ự c dỡ có liên quan A. Mấy năm trước, d ự c dỡ niên thiếu thành danh, cả ngày cùng một đám văn nhân xuất nhập quán á n rượu. trà lâu, kỹ quán chờ trường hợp, lục thám hoa đại danh, càng là vang vọng sông tân hoài. Người không phong l ư u ư ổ n g thiếu niên, d ự c dỡ làm danh táo nhất thời phong lưu tài tử, không biết cùng nhiều ít hoa khôi, danh k i chuyển r a phong lưu vận sự. Có kia đoạn quá vãng, hiện giờ sẽ có nữ nhân lãnh hải tử tìm tới m ô n tới nhận tổ quy tông, cũng không hiếm lạ. chỉ là mọi người đều rất muốn biết Tạ nhị n i nại sẽ có phản ứng gì d ự c dỡ cùng Tạ thị thành thân sau tiểu phu thê cảm tình có bao nhiêu lục gia chủ tử nô tỳ đều là chính mắt gặp qua hôm nay d ự c dỡ càng là vứt lại nam tử tôn nghiêm chủ động giúp ái thê khánh sinh đủ thấy vợ chồng son là cỡ nào ngọt ngào mỹ mãn như thế mỹ mãn hôn nhân đ ỗ n g nhiên sát ra một cái nga không là hai cái t r ì n h rào kim người khác tạm được chỉ tiểu tề thị liền rất chờ mong Tạ thị sẽ như thế nào ứng đối gã sai vật hồi bầm x o n g d ự c dỡ cũng hảo tạ hướng văn cũng thế đều không có mở miệng mà p h ò n g ấm lục ra người cũng đều lẳng lặng nhìn tình thế phát triển trong lúc nhất thời nhà ấm trồng hoa lâm vào mạc danh trầm mặt giữa tiểu tề thị mấp máy hà môi đang muốn mở miệng nhắc nhở nàng cũng không phải là hảo tâm chủ yếu là nàng quá muốn nhìn đến tạ thị kia trương hạnh phúc gương mặt ra bị n ẻ cảnh tượng mà đúng lúc này d ự c dỡ lại đứng dậy lạnh lùng nhìn kia gã sai vật ngươi ngẩng đầu lên mọi người đều là ngẩn ra này, này phong cách không đúng à? nói, r ự c r ỡ không phải hẳn là trước g i ò hỏi cái kia nữ tử cùng hai tử chuyện này sao? như thế nào t r ợ t chú ý khởi cái này gã sai vật tới, gã sai vật cũng là sửng sốt, r ự c r ỡ thanh âm mang theo mạc danh uy nghiêm, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, kia gã sai vật ngẩng đầu lên, nhưng thực mau, hắn lại phản ứng lại đây, cuốn q u ý t đem túi l ầ u nha, phản ứng còn rất cơ linh à? r ự c r ỡ cười nhạo, nhị gia ta coi ngươi thực l ạ mặt, giống như không phải người gác cổng người đi. Hắn ở người gác cổng xếp vào thân tín, trước mắt bên ngoài có người nháo sự, kia thân tín lại không có bất luận cái gì phản ứng, thiên là một cái lạ mắt gã sai vật một đường chạy vào nội trạch. Nếu nói trong lúc này không có gì m i ê u nhị, rực rỡ căn bản là không tin. Gã sai vật trong mắt hiện lên một màn hoảng loạn, tiểu, tiểu nhân bất quá là cái chạy chân nô tài, thân phận t i tiện, vừa mới làm việc không mấy ngày, nhị gia chưa thấy qua tiểu nhân, cũng, cũng là bình thường. Không đợi gã sai vật nói xong, rực rỡ liền phân phó một câu. người tới, trước đem hắn cho ta nhốt lại, chờ lát nữa làm người gác cổng quản sự hảo hảo nhận nhận, nhìn xem người này không phải trong phủ gã sai vật. Nếu là, khiến cho quản sự hảo hảo dạy dạy hắn q u ý cũ. Nội viện là địa phương nào, hắn một cái thành niên nam tử cũng dám tự tiện xông vào. Nếu không phải, ừ, vậy càng tiện nghi, trực tiếp đưa đến thuận thiên phủ. Dực r ỡ dùng xem người chết ánh mắt nhìn kia gã sai vật, lạnh lùng nói, dám đến định quốc công phủ nháo sự, thật to gan. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi là Lục Gia Nô buộc, nếu không, ngươi liền phải ước lượng ước lượng, ám sát quốc công gia tội danh, ngươi này tiểu bả vai có thể hay không gánh nổi tới? Hồng chuẩn, xích diều hai cái bay nhanh lẹ tiến vào. ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, các nàng đã đem kia gã sai vật chặt chẽ không chế được, sau đó một người một cái cánh tay, trực tiếp đem người đè ép đi xuống. Đại tiểu thư, cứu, cứu ta a! Gã sai vật nóng nảy, nguyên tưởng rằng sự tình không lớn. liền tính bị vạch trần cũng nhiều lắm ai một đồn đánh, nào biết r ự c r ỡ thẳng nhãi này như thế n g o n đ ộ c thế nhưng, thế nhưng bôi n h ỏ hắn ám sát định quốc công. ô ô, nói quốc công gia đã sinh hoạt không thể tự gánh vác được không? hắn đầu g ó c bị lừa đá mới hồi tưởng đi ám sát một cái phế nhân. gã sai vật có lẽ là nóng nảy, trực tiếp gọi ra chủ tử ở nhà mẹ để đứng hàng, lại đã quên, từ mai thị đến tạ hướng vãn, những người này ở nhà mẹ để đều bị nhân s ư n g làm đại tiểu thư, cho nên. d ự c dỡ tưởng thông qua gã sai vật miệng trước mặt mọi người chỉ ra và xác nhận phía sau màn người chủ sự thật là có chút cố sức. bất quá tạ hướng vãn thấy rõ lực rất mạnh, từ cái kia gã sai vật bị hồng chuẩn bắt lấy, nàng liền bắt đầu không giấu vết đánh giá chung quanh mấy cái nữ quyến. đương gã sai vật gọi ra kia thanh đại tiểu thư thời điểm, tạ hướng vãn nhạy bén phát giác, tiền thị trong mắt hiện lên một mặt mất tự nhiên. tạ hướng vãn ngưng mi, việc này cùng tiền thị có quan hệ. từ từ, tiền thị, tạ hướng vãn chợt nhớ tới một chuyện. quay đầu nhìn về phía dược dỡ, dược dỡ cảm giác được nàng nhìn chăm chú, cũng quay đầu, hai vợ chồng nhìn nhau một lát, dược dỡ nhẹ nhàng gật đầu. Tạ Hướng Vãn thấy dược dỡ vẻ mặt chắc chắn, trong lòng biết hắn định là có điều phong bị, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đem hết thể đều giao cho dược dỡ, chính mình chỉ cần đứng ở một bên lặng lặng nhìn đó là. Tạ Hướng Vãn không muốn trộn lẫn việc này, có người lại không muốn buông tha nàng. Bên này dược dỡ nha hoàng tay chân lênh l ệ đem gã sai v ặ t g á p đi ra ngoài. bên kia các nữ quyến rốt cuộc dần dần phản ứng lại đây tiểu tề thị cái thứ nhất mở miệng nàng ra vẻ lo lắng đi đến tạ hướng gần đây trước quan tâm nói đệ muội không cần lo lắng chúng ta lục gia là có quy củ nhân gia ngươi mới là nhị gia cưới hỏi đàng hoàng nhị mãi mãi bên ngoài những cái đó hồ mỹ tử chẳng sợ sinh h à i tử cũng không thể dễ dàng vào lục gia môn tạ hướng vạn thái dương co giật một chút tiểu tề thị mặt ngoài nhìn như đang an ủi tạ hướng vãn trên thực tế lại là cam chịu ngoài cửa nàng kia thân phận cái gì k ê u chẳng sợ sinh hải tử cũng không thể nhập môn, chẳng phải là nhận định nàng kia cùng r ự c r ỡ gian díu, mà đứa bé kia cũng là r ự c r ỡ thân c ố nhủ. Đại t à u nói cẩn thận, mới vừa rồi kia gã sai vật vô cùng có khả năng là lẫn vào quốc công phủ kẻ xấu, hắn nói ha có thể thật sự. Tạ Hướng v ã n bị người đã hỏi tới trên mặt, nàng không thể lại trầm mặc, trực tiếp mở miệng chặn đứng tiểu tề thị nói đầu, còn nữa nói, liền tính bên ngoài thật sự có cái phụ nhân, kia cũng chưa chắc là tới tìm nhị gia. Người khác ta không hiểu biết. chúng ta nhị ra, ta lại là nhất rõ ràng, hắn đoạn sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. mặc kệ là chơi gái, vẫn là dưỡng đ ừ n g thất phụ, cũng hoặc là lại ác liệt chút bội tình b ằ n g nghĩa, nếu r ự c r ỡ vẫn là cái danh sĩ thời điểm, này đó đều không tính cái gì, người ngoài nghe nói cũng chỉ nói một câu thật danh sĩ tự phong lưu. nhưng hiện tại bất đ ồ n g d ự c dỡ thư viện sắp là thành. tuy rằng còn không có bắt đầu chính thức chiêu sinh, nhưng trước có thánh nhân khâm thưởng ruộng đất, sau lại d ự c dỡ mãn kinh thành đi thăm danh sư. trên cơ bản kinh thành rất nhiều người ra đều đã biết d ự c dỡ muốn khai thư viện tin tức thả xem này c h ậ n t r ư ợ mọi người đều suy đoán d ự c dỡ thư viện quy mô không nhỏ a khai thư viện làm sơn trưởng d ự c dỡ đó là cái lão sư nên làm thầy kẻ khác đạo đức thượng càng muốn thuần tịnh đến có thể so với giấy trắng nếu tại đây là thời điểm chuyên gia d ự c dỡ phong lưu vận sự như vậy thế tất sẽ ảnh hưởng thư viện cùng với lục sơn trưởng danh vọng a sự tình nếu là xử lý không tốt d ự c dỡ thành bội tình b ằ n g nghĩa vứt bỏ thân sinh cốt nhục mặt người giả thú thư viện khai trường cũng có khả năng chiêu không đến học sinh không thể không nói sau l ư n g làm chủ giả đoan đến là âm hiểm tàn nhẫn lập tức liền tìm đúng tốt nhất công kích điểm hơn nữa cô ý lựa chọn ở tạ hướng vãn sinh thần ngày này hành động còn có một cái mục đích đó chính là làm rực rỡ tạ hướng vãn phu t h ê ly tâm thế gian các nữ nhân có thể vì nam nhân mà vứt bỏ hết thảy duy nhất không thể c ó t t ì vết đó là hai người tri gian cảm tình một khi hai người bên trong có kẻ thứ ba. Như vậy lại hiền huệ, lại thông minh nữ nhân cũng sẽ làm ra không lý trí sự tình. d ự c dỡ không có chức quan, nếu là lại không có thế tử, cùng với nàng nơi tạ gia duy trì, hắn khoan nói tưởng thuận thuận lợi lợi khai thư viện, chính là tưởng duy trì hiện tại phú quý an nhàn sinh hoạt đều không dễ dàng. Không ngừng sau lưng người chủ sự như vậy tưởng, tiểu tề thị cũng có cùng loại ý tưởng, cho nên nàng mới có thể cố ý ở tạ hướng vãn trước mặt nói những cái đó, vì đến chính là làm d ự c dỡ vợ chồng nội bộ lục đ ụ c Ai ngờ. nhân gia tạ thị căn bản là không để ý tới cái này cha mà là vẻ mặt tin tưởng nam nhân nhà mình bộ dáng còn chủ động giúp r ự c r ỡ cãi lại người bảo đảm kéo kéo khoe miệng tiểu tề thị nói ai nha nhìn ta chỉ lo khai đạo để muội m ộ t sốt ruột liền nói không lựa lời thế nhưng suýt nữa o a n uổng nhị gia chỉ là nhà chúng ta người tất nhiên là tin tưởng nhị gia nhân phẩm nhưng bên ngoài người chưa chắc như vậy á bọn họ chỉ biết nói không có lựa làm sao có khói lại có bên ngoài nữ nhân kia hồ ngôn loạn ngữ Trên phố người rảnh rỗi nhón còn không chừng như thế nào bố trí nhị gia đâu. Tiểu Tề thị lộn xộn nói nửa ngày chỉ có một câu là trọng điểm, không rõ bạch lãng khởi, lời trong lời ngoài vẫn là hoài nghi rực rỡ nhân phẩm. Tạ Hướng Vang nghĩ nghĩ, phát hiện chuyện này chính mình thật đúng là không thể mặc kệ. Chỉ thấy nàng bản hạ mặt lạnh lùng nói, lời đồn ngăn với trí giả, nhị gia là nhân vật nào, có mắt đều nhìn ra được tới, ai nếu là vu h á m nhị gia, cô ý tản nhị gia lời đồn đ ã i ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Tạ Hướng v ã n nhìn về phía Mai Thị, không người hành lễ, mẫu thân, con dâu nghĩ ra đi một chuyến, nhìn xem rốt cuộc là cái nào ăn gan hùn mật gấu người. Rõ như ban ngày dưới cũng dám bôi nhọ nhị gia. Mai Thị ánh mắt l ậ p lưỡi hạ, cuối cùng gật đầu nói, ngươi đi xem cũng hảo. Bất quá tiểu tâm hành sự, chớ nên vì bên ngoài những cái đó không mặt mũi đổ vật sinh khí. Không biết là có tâm, vẫn là vô tình. Mai Thị nói đến không mặt mũi đổ vật khi, theo bản năng liếc Tiền Thị liếc mắt một cái, là tức phụ đỡ phải. Tạ Hướng v ạ n đáp ứng một tiếng, lại cùng rực rỡ trao đổi cái ánh mắt, sau đó mới l á n h một đám nha hoàn bà tử ra nhà ấm t r ư n g hoa, vẫn luôn đi ra ngoài. Tiểu Tề Thị đôi mắt quay tròn chuyển, thừa dịp không ai chú ý, vội quay đầu đối với Xuân Trả phân phó vài câu. Xuân Trả không được gật đầu, đái Tiểu Tề Thị phân phó xong, nàng liền lặng lẽ lui đi ra ngoài, trực tiếp hướng Ninh Thọ đường phương hướng chạy tới. Tạ Hướng Vãn ra trung đỉnh, lập tức đi vào t i ề n đình, người gác cổng ga sai vật nhóm chính vây quanh ở ngoài cửa lớn bậc thang. chỉ vào trên mặt đất q u ỷ một đôi mẫu tử chỉ chỉ trò trò. Tạ Hướng v ạ n rất xa nhìn, nhìn không được n h i u n h ư u mày. Mặc mà kệ bên ngoài kia phụ nhân là tới tìm ai, người gác cổng quản sự tùy ý người nọ quỳ gối trước cửa, này bản thân chính là một loại thất trách. Mà người gác cổng gã sai vật nhóm hành vi, càng làm cho người có loại xem náo nhiệt cảm giác, bọn họ, chẳng lẽ cũng là người nọ trong kế hoạch một vòng? Trương 162 h ì n h như có chuyển cơ. Nhị nãi nãi, ngài là cái tôn quý nhân nhi. bên ngoài kia tiện nhân là cái gì á vật, sao có thể kinh động ngài thân đi xem xét, không bằng khiến cho lão nô qua đi nhìn xem đi. Tạ Hướng Vãn bên người một cái bà tử cung kính nói, thanh âm có chút t h c Tạ Hướng Vãn quay đầu đi, quả nhiên nhìn đến rực rỡ n h ũ m â Lý Mụ Mụ chính vẻ mặt kính cẩn nghe theo nói, cảm giác được chủ mẫu đầu lại đây tầm mắt, Lý Mụ Mụ càng thêm cung kiêm, h cúi đầu, lão nô hầu hạ nhị gia nhiều năm như vậy, hắn là cái cái gì tính tình, lão nô nhất rõ ràng, nhị gia hắn nhất cái giữ mình trong sạch. Nhị nãi nãi ngài quá m u ô n sao? Nhị gia càng là trong mắt trong lòng chỉ có ngài một người, bên ngoài những cái đó dung chi tụ c phấn như thế nào vào nhị gia p h á p nhãn. Lý mụ mụ càng nói càng tức giận, hung hăng nói, định là có người thấy nhị gia tiền đồ, trong lòng khó chịu, không biết từ nơi nào tìm cái tiện nhân tới bôi nhọ nhị gia. Như vậy thô bỉ ti tiện người, nhị nãi g nãi thấy, không đến bẩn ngài mắt, vẫn là làm lão nô đi chọc thủng cái kia tiện nhân đi. Không thể không nói, ngắn ngủn không đến một năm công phu. Lý mụ mụ đối đ a i chủ tử càng thêm cung kính, cũng càng ngày càng hiểu được vi chủ tử suy nghĩ. Nghe một chút nàng lời này, lại là vì dực r ỡ phẩm cách người bảo đảm, lại là khen tặng tạ hướng vãn, lại là đề cập dực r ỡ vợ chồng cảm tình tốt đẹp, liền tính tạ hướng vãn lúc này thật sự khí dực r ỡ Nghe xong Lý mụ mụ nói, cũng sẽ nhịn không được tâm sinh cảm khái. Lý mụ mụ có thể có như vậy tiến bộ, c h ừ bỏ nàng rốt cuộc thấy rõ hiện thực, hiểu được trả giá cùng hồi báo quan hệ ngoại, tạ hướng vãn cũng khởi tới rồi nhất định tác dụng. nói tháng giêng vừa mới qua đi, ta hướng v ã n liền tự mình đi thành quốc công phủ, đem cùng lâm hai vị ma ma tiếp trở về. Một phương diện, thỉnh hai vị ma ma dạy dỗ lục triều, lục m ụ c hai tỷ muội quy củ. Về phương diện khác, cũng thỉnh hai vị ma ma hỗ trợ chăm sóc viên thúy huyền sự vụ. Nguyên bản tựa rực rỡ, t ạ hướng v ã n như vậy tân hôn vợ chồng, phụ trách quản lý tiểu viện sự vụ giống nhau là hai người nhu mếu. Chi tiết lý mụ mụ sớm chút năm đối rực rỡ không lắm để bụng. d ự c dỡ đối cái này nhũ mẫu cũng không có nhiều ít tôn kính chi ý này đây tạ hướng văn quá muôn sau cũng chỉ đem lý mụ mụ đương cái thể diện chút quản sự bà tử mà tạ hướng văn đâu tuổi nhỏ sớm t h ệ đại hồng thị qua đời sau nàng tuy rằng không có đem nhũ mẫu tống cổ đi ra ngoài lại cũng không hề như vậy nể trọng gả t r o n g sau càng là trực tiếp đem nhũ mẫu lưu tại tạ gia như thế tiểu phu thê trong viện cũng không có một cái chân chính đáng tin quản sự mụ mụ ngày thường lớn nhỏ sự vụ cũng đều có thanh la, ấm la chở bốn cái la phân công quản lý. nhưng các nàng dù sao cũng là chưa xuất các cô đường, có một số việc các nàng cũng không tốt đúng tay. cho nên ta hướng văn đem hai vị mama tiếp sau khi trở về, liền trực tiếp đem sân sự vụ giao cho hai vị mama. hai vị này ở trong cung chính là tích lão nữ quan, trong cung tư cục đại sự đều có thể làm theo lại đây. hiện giờ xử lý một cái nho nhỏ viễn thủy biển, quả thực cùng chơi giống nhau. hai vị mama tiền nhiệm không có mấy ngày. l i ê n đem viên thúy huyền thống trị đến gọn gàng ngăn nắp, mọi người các tư chuyện lạ, công tất thưởng, quá tất phạt, công chính vô tư, có pháp có độ, chính là lục ra những cái đó thế phó đối c ù n g lâm hai vị mama cũng tâm phục khẩu phục. trong lúc nhất thời, viên thúy huyền trở nên càng thêm hài hòa lên. lý mụ mụ thấy, đấy lòng nảy lên một cổ xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm, nàng nguyên liền không chịu hai cái chủ tử đại thấy, hiện tại lại tới nữa hai cái lợi hại hơn, càng tôn quý, càng chịu nữ chủ tử coi trọng mama. nàng nếu là lại không hảo hảo biểu hiện này viện thúy uyển còn có nàng nơi dừng chân sao cho nên này một tháng tới nay lý mụ mụ so bất luận cái gì thời điểm đều phải cân mẫn có nhãn lực t h ấ y nhi cũng không buông tha bất luận cái gì một cái ở chủ nhân trước mặt xuất tồn tại cả m cơ hội tạ hướng v ã n nhìn nàng một cái nghĩ nghĩ nói cũng hảo lý mụ mụ liền vất vả ngơi ư ai ai có thể cho nhị nãi m ã i làm việc lao nô cao hứng còn không kịp đâu không dám nói vất vả hai chữ Lý Mụ Mụ trên mặt cười khai q u ố c hoa, thấy Tạ Hướng v ã n không có cái khác phân phó, liền không người lui đi ra ngoài. Ra quốc công phủ Đại môn, Lý Mụ Mụ liền thẳng t h a n eo, ngẩng đầu, đôi tay điệp đặt ở trước người, rất có nhà cao cửa rộng quản gia Mụ Mụ khí phái đi xuống bậc thang. Chính Quanh Tay đứng xem náo nhiệt mấy cái gã sai vật, có mắt sắc, liếc đến bên trong r a tới cái thể diện mà quản sự Mụ Mụ, vội vàng lôi kéo đồng bạn, không hề nhìn cái gì náo nhiệt, túi người cười làm lành đón đi lên. Ai nha, này không phải Lý Mụ Mụ sao? Hôm nay quát đến cái gì phong, thế nhưng đem ngải lao cấp thổi tới. Mọi người đều là lục gia thế phó, mấy đời đều ở quốc công phủ làm việc, lẫn nhau đều có chút giao tình, mấy cái gã sai vật cùng Lý Mụ Mụ Nhi tử cũng quen biết, gặp mặt nói chuyện không khỏi nhiều vài phần thân thiết cùng tùy ý. Lý Mụ Mụ lại khác thường bản khuôn mặt, lạnh giọng hỏi: các ngươi quản sự đâu? Cửa có người nháo sự, các ngươi không nói chạy nhanh hồi bẩm chủ tử, cũng không nói đem người đuổi đi khai đi, lại một đám đứng ở chỗ này ngốc nhìn. đây là cái gì đạo lý mấy cái gã sai vật n gần ra chợt nhìn đến lý mụ mụ chớp hạ đôi mắt tức khắc hiểu được vội vàng thu cật nhà biểu tình cung kính trả lời hảo k ê u mụ mụ biết quản sự đã đi tìm quản gia hồi bẩm việc này chúng tiểu nhân cũng tưởng đem người khuyên đến một bên nhưng nhưng kia phụ nhân quá xảo quyệt chúng tiểu nhân một tới gần nàng liền gân cổ lên loạn đ ê u chỉ tiêu đến nửa con phố đều có thể nghe được mấy cái gã sai vật cũng ngửi cô ta sôi nổi giải thích chúng tiểu nhân nếu là tưởng trực tiếp động thủ nàng nàng càng điên khủng, lại là muốn ôm cái kia ba bốn tuổi đại hải tử hướng trước cửa sư tử bằng đá thượng đông, trong miệng còn nói cái gì quốc công phủ ủ thế h i ế p người, nàng một cái nhược nữ tử, thật sự bị buộc đến hận, liền liền chết ở quốc công phủ trước đại môn. điên điên khủng khủng nói rất nhiều ăn nói khủng điên, chúng tiểu nhân lại không thể làm người ngoài nhìn thấy, cho nên rút k h o á t vây quanh nàng, hảo sinh quyên. đụng tới như vậy cái không sợ chết chủ nhân, bọn họ này đó hảo nô cũng sợ hai a đặc biệt là nghe kia phụ nhân ý tứ. nàng trong lòng ngực Tiểu Nam Hải có thể là trong phủ thiếu gia loại nhi mặc kệ là vị nào thiếu gia kia đều là lục gia huyết mạch là quốc công phủ chủ tử nếu kia phụ nhân bức nóng nảy thật sự ôm hải tử tìm chết xong việc truy cứu lên bọn họ những người này cũng muốn ăn dưa với ta khuyên không được cường không được bọn họ cũng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn Lý Mụ Mụ nghe xong n h u n h ư mày ám đạo một tiếng không xong cái này Hồ Mị Tử còn có cái tàn nhẫn kính nghi a như thế đảo có chút khó đối phó trong lòng nghĩ Lý Mụ Mụ đẩy ra đám người đi vào phụ cận chỉ thấy một cái hai mươi mấy tuổi k i ể u nhu nữ tử chính ngồi quỳ trên mặt đất lời nói ôm một cái bị dọa hư Tiểu Nam Hải mẫu tử hai cái đối diện khắp đầu Lý Mụ Mụ hí mắt tinh tế đánh giá hai người n ô nàng kia lớn lên đảo không tuổi mặt mày như h ọ a băng cơ tuyết già đặc biệt là quanh thân cái loại này nhu nhược đáng thương khí chất càng thêm chọc người chịu mến hơn nữa nhìn ánh mắt của nàng còn tính thanh minh đảo không giống cái phong trần nữ tử nói như vậy, người này vẫn là cái con nhà lành. Lý Mụ Mụ nhíu nhíu mày, chợt lại đem ánh mắt dừng ở đứa bé kia trên người. Đúng nhiên, nàng cảm thấy đứa nhỏ này ngu q u a n có chút quen mắt, phảng phất ở nơi nào gặp qua giống nhau. Nghĩ nghĩ, nàng trong lòng lột bột một chút, ám đạo một tiếng, hỏng rồi, chẳng lẽ này, đứa nhỏ này thật là nhị gia loại. Tê Lý Mụ Mụ hít một hơi khí lạnh, người khác không biết, nàng lại rất rõ ràng tạ hướng vãn năng lực, cùng với ở Viên Thúy Huyền địa vị. Nếu đứa nhỏ này thật là nhị gia cốt đủ. như vậy cần thiết đem hắn tiếp trở về mà nàng kia phỏng t r ừ n g cũng muốn cùng nhau tiến lục gia bỏ mẹ lấy con gì đó quá thương âm nước đôi mẹ con này thật sự vào lục gia nhị gia cùng nhị nãi m ạ i phu thê tình cảm cũng liền hết lý mụ mụ không tin t à lại tinh tế đánh giá một phen nhưng càng xem càng cảm thấy đứa nhỏ này là lục gia người bởi vì này mặt mày thật sự quá có lục gia người đặc sắc đúng lúc này trong môn đặng đặng đặng chạy ra một cái tiểu nha hoàn đứng ở bậc thang còn không đợi xuyên đều hơi thở liền ngân cổ lên hô lão phu nhân có chuyện truyền vân nương mẫu tử đi vào đáp lời tạ hướng văn đứng ở cách đó không xa ảnh bích tường sau nghe xong lời này không cấm lộ ra một mặt cười lạnh cái này lão phu nhân quả nhiên tin tức linh thông lại là liền nhân r a t ê n đều hỏi thăm rõ ràng còn đem người kêu đi v à o như thế nào kế tiếp có phải hay không muốn cho kia hải tử nhận tổ quy tông thanh la cũng cảm thấy không thích hợp thấp giọng nhắc nhở chủ tử tiểu thư lão phu nhân như vậy có chút không ổn a nàng nàng phảng phất cùng thiếu phu nhân giống nhau đã nhận định bên ngoài kia phụ nhân là nhị gia đường thất phụ, mà cái kia tiểu nam hải cũng là nhị gia cốt nụ. nô tỳ lo lắng, kia đối m ô u tử nếu là vào ninh thọ đường, lão phu nhân sẽ mặc kệ xanh đỏ đen trắng, buộc nhị gia nhận hạ bọn họ đâu. hiện tại rực rỡ chính là lão phu nhân cái đinh trong mắt ta, chỉ cần có thể hướng rực rỡ trên người bắt nước bẩn, cho dù là bồi thượng quốc công phủ thanh danh, lão phu nhân cũng không để bụng. cho nên mặc kệ kia đối mẫu tử có phải hay không cùng r ự c r ỡ có quan hệ l a o phu nhân đều sẽ giúp đỡ nhân gia người ngoài làm chủ. Tạ hướng bạn g i a đánh đ ố hôm nay làm vân nương mẫu tử vào cửa, ngày mai cái l a o phu nhân là có thể buộc r ự c r ỡ làm hài tử nhận tổ quy tông. Ngày kia cái, mãn kinh thành người đều sẽ biết lục thám hoa năm đó phong lưu cũng nợ. Nếu cái kia vân nương là cái pháo hoa nữ tử, như vậy câu chuyện này liền càng h ư n g diễm càng thấp kém. mà r ự c r ỡ cái này phong lưu danh sĩ tên cũng sẽ ở phố phường người rảnh rỗi trong miệng lại đây qua đi. từ đây d ự c dỡ liền chỉ có thể đương hắn sơ cùng danh sĩ đến nỗi cái gì kiểu hòa thư viện dạy học và giáo dục vẫn là trước phóng một phóng đi. hảo cái ác độc lao chủ chứa. tạ hướng văn c ắ n c ắ n môi dưới mắng lao phu nhân một câu lại thuận tiện oán trách một chút d ự c dỡ người nha không phải nói đều an bài hảo sao như thế nào còn ra như vậy bại lộ. trong lòng mắng tạ hướng văn lại không thể lại chờ. nàng trực tiếp nâng lên chân, chuẩn bị đi ra ngoài ngăn trở kia đối mẫu tử. Lý mụ mụ lại vội vàng chạy tiến vào, tiến đến Tạ Hướng Vãn bên h a i nhỏ giọng nói thầm vài câu. Tạ Hướng Vãn sắc mặt trở nên có chút cổ quái, quay đầu, thẳng tắp nhìn về phía Lý mụ mụ, ngươi không nhìn lầm. Lý mụ mụ dùng sức gật đầu, Lão nô tử nhỏ hầu hạ nhị ra, này đều hơn 20 năm, nếu là liền cái này đều xem không chuẩn, nhị nãi nãi chỉ lo hái được Lão nô một đôi áp phích đi. Tạ Hướng Vãn trên mặt âm tình bất định. nàng phảng phất nghĩ tới cái gì, k h e môi tràn ra một mặt tươi cười q u á i gì, lẩm bẩm nói, như vậy cũng hảo, đi, chúng ta hiện tại liền đi ninh thọ đường, tốt như vậy diễn, không duyên, cớ bỏ lỡ, chẳng phải đáng tiếc. Tạ hướng v ă n thanh âm thực nhẹ, c h u n g quanh hầu hạ người chỉ nghe được cho hay, đáng tiếc mấy cái từ nhi, trong lòng không cấm kinh ngạc, rõ ràng là có người tới tìm viện thúy uyển phiền toái, như thế nào rơi xuống nhịn lại lại trong miệng, biến thành xem kịch vui. chương 163 r ố t cuộc là ai? ninh thọ đường. lão phu nhân dựa nghiêng ở giường la hán thượng mai thị khuất thị chờ nữ quyến đều ngồi ở hai sườn cổ đôn thượng mà nghe tin tới rồi lục duyên hành lục duyên tu cùng với tham giang ắ m hoa yến lục trước lục nguyên lục văn chờ nam đinh tắc ngồi ở đường hạ hai lưu quan mũ ghế lục duyên hành vẻ mặt quan tâm mẫu thân ta nghe nói chúng ta phủ ngoài cửa đầu có người nháo sự c ò n luôn miệng muốn nhận tổ quy tôn g này rốt cuộc là chuyện như thế nào dọn r a quốc công phủ vài tháng Lục u i ê n Hoành lại vẫn là cố chấp cho rằng chính mình là quốc công phủ chủ nhân. Hiện giờ trong nhà xảy ra chuyện, tuy rằng chỉ là bọn tiểu bối náo ra tới phong lưu v ậ n sự, nhưng làm người một nhà, Lục d u y ê n Hoành cảm thấy hắn tuyệt không có thể ngồi yên không nhìn đến. Lục u y ê n Tu cũng là như vậy tưởng. đương nhiên, cũng không thể bài trừ hai vị lão gia là muốn mượn cơ hội này s o á t một chút tồn tại cảm. Nếu là có thể nhân cơ hội bắt lấy quốc công phủ dòng chính bím tóc, bọn họ cũng là mừng rỡ lửa cháy đổ thêm dầu k i ề m vây xem xem diễn. Lục u y ê n Tu vội gật đầu, là nha, chúng ta lục gia từ trước đến nay là quy củ nhân gia, qua đi vài thập niên, còn chưa bao giờ phát sinh quá như vậy sự đâu. Này l y Tiểu Tử cũng quá không hiểu chuyện, An Vụng cũng không biết đem miệng lau khô. Hiện tại hảo, nhân gia tìm tới m ô n tới, trực tiếp quỳ gối ngoài cửa lớn, làm người ngoài nhìn còn không chừng như thế nào c h ê cười chúng ta quốc công phủ đâu. Là nha, đệ muội, ngươi cũng không cần tổng cố trong nhà công việc v ặ t tốt xấu chịu chút thời gian chiếu cố hạ l y Ca Nhi vợ chồng. k h u y t Thị nghe Song Trưởng Phu nói, lập tức minh bạch hắn dụng ý, vì thế cũng đi theo nào. Nàng là trưởng tẩu, gian d ạ y mai thị một hai câu, cũng không tính du c ủ Chỉ nghe nàng nói, đúng rồi, lại nói tiếp Tạ Thị quá muôn cũng gần một năm đi, lại liền cái tin vui đều không có, chẳng lẽ là trên người nàng có cái gì không tốt? Hơn nữa ta còn nghe nói, l y Ca Nhi bên người liền cái hầu hạ người đều không có, cũng không phải nói làm hắn cả ngày lưu luyến nữ sắc. Nhưng, nhưng con nối g õ i là cái vấn đề lớn a. lại không thể không để bụng đâu. Viên Thị thấy k h u ấ t Thị đã mở miệng, cũng đi theo g ậ t đầu. Đại Tẩu nói chính là, l y Ca Nhi cũng không nhỏ, cùng hắn cùng tuổi phần lớn đều đã có nhi nữ, thiên hắn đáng thương, liền c á i con vợ cả cốt nhục đều không có. Nàng lời này nói được rất có tâm ý, chỉ nói rực rỡ không có con vợ cả h à i tử, lại không phải nói hắn không có h à i tử, vô hình gian. Viên Thị thế nhưng cũng nhận định Vân Nương mẫu tử thân phận, rực rỡ đi vào tới thời điểm, vừa lúc nghe được này mấy người phụ nhân nói chuyện thanh. hắn không cấm lộ ra một mặt cười lạnh, không khách khí dương giọng nói, hài tử không hài tử, liền không nhọc vài vị trưởng bối lo lắng. trước mắt nhưng thật ra có một c ọ c kiện tụng, tưởng thỉnh các trưởng bối cân nhắc quyết định, rực rỡ nói thực không khách khí. khuất thị, viên thị đám người nghe xong s ô i nổi lộ ra không vui, đang định há mồm răng dậy, mai thị lại giành trước tiếp nhận câu chuyện, hỏi cái gì kiện tụng? chính là thẩm xong cái kia gã sai vật, không hổ là thân mụ nha, lập tức liền đánh trúng trọng điểm, rực rỡ hành đến phụ cận. qua loa hành lễ sau đó mới trả lời nói kia gã sai vật nhưng thật ra còn không có nhận tội bất quá ta đã thỉnh người gác cổng quản sự cùng ngoại viện nhị quản gia cùng nhau tới phân biệt rốt cuộc nhận ra người này thân phận nói tới đây rực rỡ ngẩng đầu ở một đám nữ quyến trung tìm được tiền thị thân ảnh hắn không có tiếp tục nói tiếp chỉ bình tĩnh nhìn tiền thị cũng không biết là làm sao vậy mai thị hôm nay phá lệ phối hợp rực rỡ thấy hắn chỉ nhìn chằm chằm người không nói lời nào vội truy vấn nói người nọ là ai chính là chúng ta lục ra hạ nhân d ự c dỡ kéo kéo k h ỏ e miệng lại nhìn mắt tiên thị tựa hồ muốn nói trước đại tẩu tử rốt cuộc là ta tới nói vẫn là chính ngươi tới thừa nhận tiên thị cúi đầu lại cảm nhận được d ự c dỡ ánh mắt đôi tay vô ý thức lôi kéo khăn nhất thời cũng không biết nên như thế nào quyết đoán nàng thật là không nghĩ tới rõ ràng khá tốt một cái kế hoạch như thế nào vừa lên tới đã bị d ự c dỡ bắt được k h u y ế t điểm hiện tại nàng chỉ có thể gửi hy vọng với đệ đệ tìm tới nữ nhân kia thông minh chút không cần lộ ra cái gì dấu vết. Nếu không, lần này đừng nói muốn tính cái người, không bị người thanh toán chính là tốt. Dực dỡ thấy tiền thị không nói lời nào, đoán nàng định là còn không có từ bỏ cái kia kế hoạch, trong lòng không cấm cười lạnh hạ, không hề mềm lòng, nói thẳng ra đáp án. Hảo kêu mẫu thân biết, người nọ s á c thật là chúng ta lục r a hạ nhân, chỉ là hiện tại lại không ở quốc công phủ làm việc. Mấy tháng trước, hắn cùng nhà hắn người đi theo đại bá phụ cùng nhau dọn ra quốc công phủ. Lời này vừa nói ra. mãn nhà ở người đều đem ánh mắt đầu tới rồi lục duyên hoành toàn gia nhân thân thượng dực dỡ còn không bỏ qua tiếp tục nói cái này gã sai vật từ trước đến nay cơ linh gần nhất liền đi theo trước đại ca ca làm việc nhị quản gia còn nói trước đại tẩu tử đối này gã sai vật rất nặng coi còn đem bên người của hồi môn nha hoàn hứa cho hắn làm lão bà lúc này mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung tới rồi lúc trước tiền thị vợ chồng trên người tiểu tề thị trước nhịn không được cười nói có phải hay không nhận sai người Đại ba phụ một nhà mấy tháng trước liền dọn ra quốc công phủ, hiện giờ đi theo trước đại huynh đệ gã sai vật rồi lại chạy về chúng ta quốc công phủ làm việc, này, sao có thể? Lục Nguyên tiếp nhận thê tử nói đầu, ra vẻ ngượng ngùng đối Lục Tiên Phu phụ nói, ai, nói đến đều là người gác cổng quản sự vô dụng, rõ ràng có mười mấy người đi theo làm việc, lại cố tình làm phiền khách nhân r a quý phó, thật thật đáng giận. Trước ca nhi, trong nhà hạ nhân không hiểu quy củ, ngươi nhưng ngàn vạn đ ừ n g để ý a. nếu nói lục nguyên là một loại bản năng chán ghét như vậy hắn đối lục trước lại là một loại quanh năm suốt tháng tích góp xuống dưới căm hận nguyên nhân vô hắn lục trước so lục nguyên còn lớn 2-3 tuổi là quốc công phủ chân chính đích trưởng tôn lục duyên hoành tranh thế tử không tranh đến quá lục duyên đức rất là không phục loại này không cam lòng cũng kéo dài tới rồi đời sau khuất thị sinh lục trước sau lục duyên hoành không chút khách khí cấp nhi tử đặt tên v ì trước tỏ vẻ con hắn mới là đời thứ ba trung đầu một phần nhi mà lục duyên đức không cam lòng yếu thế trực tiếp cấp trưởng tử đặt tên vì nguyên, c h ư ơ n g hiển con h ắ n mới là lục gia chính thức cháu đích tôn ba cái phòng đầu ai cũng không phục ai sinh h à i t ừ sau cũng từng người xếp thứ tự đứng hàng tên cũng lấy được tùy tâm s ử dụng mà lúc trước lục nguyên tử nhỏ mưa dầm thấm đất cũng trực tiếp đem đối phương xem thành lớn nhất đối thủ hiện tại lục duyên hành lục duyên tu bị phân r a quốc công phủ nhưng lục duyên hành lục trước lại chưa từng từ bỏ quá tranh đoạt quốc công phủ t ứ c vị đối này lục duyên đức cùng lục nguyên trong lòng biết rõ ràng cho nên hiện tại phát hiện lục tiên phu phụ du c ủ lục nguyên cũng hảo tiểu tề thị cũng thế đều sẽ không dễ dàng buông tha lục nguyên một hồi châm chọc niệm ai lục trước mặt nhất thời t r ư ớ n g đến đỏ tím ném cho tiền thị một cái bất mãn ánh mắt hiển nhiên cái kia gã sai v ặ t sự hắn trước đó cũng không cảm kích tiền thị đầy miệng c h u a sót đỏ bừng gương mặt đứng dậy t ạ tội tổ mẫu nhị thẩm đệ muội là là ta ngự hạ không nghiêm thế nhưng ra như vậy bại lộ nàng từ trước đến nay cao ngạo có từng đã làm loại này trước mặt mọi người xin lỗi sự nói nói liền nói không nổi nữa. k h u ấ t thị thấy thế, vội vàng hòa giải. ai nha đều là người một nhà nghĩ đến là chúng ta vừa mới phân ra không có bao lâu kia gã sai vật trong lòng nhất thời không chuyển qua c o n g nhi tới vẫn là đem chính mình trở thành quốc công phủ người mới có thể như vậy nhẹ tâm. k h u ấ t thị rốt cuộc là trưởng b ố i lục nguyên cùng tiểu tề thị cũng không dám lại nói chút cái gì nhưng r ự c r ỡ cũng không để ý này đó đại phong người dọn ra đi. còn không quên cho hắn m ộ t ngạt, liền không nên trách hắn không cho bọn họ lưu tình mặt. chỉ nghe hắn đông cứng nói, nhẹ tâm. Hử, ta xem là é sợ cho thiên hạ không loạn đi. lục duyên hoành quen làm đại gia trưởng, hôm nay rực rỡ liên tiếp đối với bọn họ khẩu ra ác ngôn, đột nhiên thấy khó chịu, bại trưởng bối cái giá. giao hấn, l y tiểu tử, ngươi làm càn, ngươi đây là với ai nói chuyện đâu? a, ngươi trong mắt còn có hay không trưởng bối? rực rỡ thẳng tắp đứng, đây mắt kiệt ngạo khó thuần. Lục duyên h o à n h càng thêm sinh khí, theo bản năng tưởng đứng lên thân thủ giáo huấn rực rỡ. Mai thị thấy thế, vội vàng hòa giải, nói: Đại lao gia xin đừng trách móc. Nói đến cũng là, hôm nay cái chúng ta nhị lang thành tâm thỉnh toàn r a tới ngắm hoa, uống rượu, kết quả tiệc rượu vừa mới mang lên, chiếc đũa còn không có động đâu, liền ra như vậy một c ọ c s ố t ruột sự. Hán tiểu h i tử tuổi trẻ khí thịnh, khó tránh khỏi khẩu khí vọt chút. Đại lao gia ngài là trưởng bối, từ trước đến nay lại là cái dày rộng rộng lượng. không cần cùng hắn tiểu hải tử so đo mới là a mai thị lời này nhìn như khuyên giải kỳ thật trong đông có kim lại là đang ám phúng đại phòng nhân tâm hoài khó lường rất tốt n h ư tử ngạnh muốn nảy sinh sự tình mọi người đều hào muôn hỗn đại trạch trong môn môn đạo đều phi thường rõ ràng t ạ hướng vạn n ă n sinh nhật ngoài cửa liền tới rồi đối mẫu tử mà thông báo tin tức lại là đại phòng người nếu nói này đó đều là trùng hợp đó chính là ở vũ nhục đại gia chỉ số thông minh a đúng lúc này ngoài cửa tiểu nha hoàn hồi bẩm lão phu nhân, vân nương mẫu tử đưa tới. lão phu nhân nhìn sau một lúc lâu diễn, tâm tình vừa lúc nghe được mẫu chốt nhân vật lên sân khấu, trong mắt càng là lấp l ệ chờ mong quan mang. dực r ỡ thối lui đến một bên, t ì m trương không ghế dựa ngồi xuống. một cái nha hoàn lãnh vân nương mẫu tử tiến vào, vân nương làm như lần đầu nhìn thấy như thế đại trận trượng, đã sớm sợ tới mức cả người run run, mới vừa đi không vài bước, liền bùn một tiếng lôi kéo nhi tử quỳ r ạ p xuống đất, miệng sưng, thiếp thân vân nương gặp qua lão phu nhân. Phu nhân, đại phu nhân, tam phu nhân, vân nương thế nhưng đem tỏa thượng các nữ quyến tất cả đều tham hỏi một cái biến, thực rõ ràng, nàng là có bị mà đến a? Hỏi xong lễ, nàng lại đệ nặng nhi tử đầu hướng trên mặt đất hái, bảo ca nhi, còn không cho ngươi tặng tổ mẫu, chưa vị trưởng bối hành lễ. Tiểu h à i tử 3-4 tuổi bộ dáng, người đã sớm d ọ a ngây người, một nơ g ngác tùy ý vân nương đệ nặng hắn hành lễ, non mềm cái chán đụng tới lãnh nạnh sàn nhà, không vài cái liền x ư ơ n g đỏ một mảnh. Tiểu hai tử nhất thời đau đến hoa hoa thẳng khóc, Vân Nương lại chạy nhanh đem Nhi Tử ôm vào trong lòng ngực, vẻ mặt thương tiếc hống. Tạ Hướng v ă n tiến vào thời điểm, vừa lúc thấy được một màn này, nàng cũng không có để ý, nhỏ giọng đi đến r ự c r ỡ bên người ngồi xuống. r ự c r ỡ quay đầu, cẩn thận nhìn nàng, lại không có giải thích. Tạ Hướng v ă n hơi hơi mỉm cười, duỗi tay xoa hắn mu bàn tay, dùng tứ chi ngôn ngữ nói cho hắn, nhị gia, ta tin tưởng ngươi. r ự c r ỡ nhẹ nhàng thở ra, hắn không sợ bên ngoài người tính kế. chỉ lo lắng thê tử đối hắn không đủ tín nhiệm hiện giờ rốt cuộc có minh xác đáp án hắn treo tâm cũng thả xuống dưới đúng lúc này lão phu nhân mở miệng vân nương ngươi là người nào từ đâu tới đây vì sao phải quỳ gối lục gia trước cửa còn có ngươi trong lòng n g ự c cái kia nam đồng là ai ngươi mới vừa nói cái gì tàng tổ mẫu chẳng lẽ hắn là lục gia cốt nhục hắc diễn t h ì tới đại gia vừa nghe lời này sôi nổi tinh thần tỉnh táo đặc biệt là tiểu tề thị mở to hai mắt nhìn vô cùng nóng bỏng nhìn Vân Nương chỉ còn chờ nàng phun ra lệnh tạ thị n a n kham chân tướng Vân Nương ngẩng đầu nhút nhát sợ sệt nhìn mắt tòa thượng các quý nhân t h ứ c mau nàng ánh mắt dừng ở Lục Nguyên trên người kinh hỉ hô ra thiếp thân rốt cuộc tìm được ngài l ạ chương 1 6 t r ư ơ n g thuận hứa hẹn Vân Nương thực kích động cơ hồ đã quên thân ở hoàn cảnh một tay lôi kéo Nhi Tử một tay chỉ phía xa quan m ũ ghế Lục Nguyên bảo Ca Nhi ngươi nhìn đó chính là cha ngươi ngươi không phải cả ngày đều hỏi cha ở đâu sao Cha liền ở nơi đó, mau, nhanh lên nhi kêu cha a. Tiểu gia hỏa đầu tiên là bị dọa tới rồi, tiếp theo lại bị mẹ ruột ôm vào trong n g ự c hống trong chốc lát, rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Lúc này nghe được mẹ ruột nói, ngẩng đầu, chớp chớp đại đại đôi mắt, nốc g nốc g nhìn lục nguyên, nguyên manh kêu một tiếng, cha. Nón nớt ngữ khí mang theo vài phần mong đợi cùng không xác định, é e sợ cho trước mặt người sẽ biến mất không thấy. Không nghĩ tới, hắn này một tiếng cha, phảng phất ma chú, đánh vỡ hiện trường yên l ạ n g Lão phu nhân mở to hai mắt nhìn, đột nhiên ngồi dậy thân mình, một bàn tay run rẩy chỉ vào Vân Nương mẫu tử, đầy mặt không thể tin tưởng. Mà tiểu Tề thị phản ứng lớn nhất, bên môi kia mặt nhìn cho hay cười lạnh, hãy còn ở, liền nghe được như vậy kinh người kinh hãi nói mấy câu, cả người đều không tốt. Chỉ thấy tiểu Tề thị đột nhiên đứng lên, ngũ quan vật mèo, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Nương, từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi k ê u ai ra? Còn có đứa bé kia, lại là ai con hoang? Vân Nương bị này một tiếng gào to hoảng sợ, lúc này mới nhớ lại chính mình không phải ở Kim Lăng mà là ở Tân Đều Định Quốc c ô n g phủ, nàng co rúm lại hạ, một lần nữa đem Nhi tử ôm hảo, sợ hai nói, hồi thiếu phu nhân nói, thiếp thân Vân Nương, gia chủ Kim Lăng, 4 n ă m trước, Vân Nương nói đơn giản, nói nàng cùng Lục Nguyên quen biết quá trình, kỳ thật rất đơn giản, chính là Phong Lưu Công hầu thiếu gia gặp tuổi trẻ mạo mị trên phố tiểu dân nữ, một cái ái sắc, một cái ngưỡng mộ hảo môn công tử tài tỉnh, mấy phen ngẫu nhiên gặp được. hai người liền hôn tới rồi cùng nhau. Lục Nguyên đỉnh đầu thượng có chút tiền nhà dỗi, liền cấp vân nương đặt mua một cái cực tiểu nhà cửa, lặng lẽ đem nàng tiểu dưỡng lên. Sau lại thánh nhân rời đô, lục gia đi theo đại bộ đội dọn tới rồi thuận lòng trời. đi phía trước, lục nguyên đối vân nương nói, làm nàng trước tiên ở kim lăng, đại hết thể i à n xếp hảo, hắn lại sai người tiếp vân nương cùng bảo ca nhi vào kinh. khi đó bảo ca nhi vừa mới tròn một tuổi, tuổi quá tiểu, vân nương cảm thấy hài tử như vậy tiểu không dễ đi xa. cho nên liền lưu tại Kim l ă n g Lục Nguyên vào kinh sau, sự tình một kiện tiếp theo một kiện, mới đầu hắn còn nhớ rõ Kim l ă n g mỹ thiếp, ái tử, nhưng thời gian lâu rồi, cũng không ai ở bên t h a i hắn nhắc mãi, hắn thế nhưng dần dần cấp đã quên, càng không cần để phái người đi tiếp người. Vân Nương ở Kim l ă n g ư ớ c trường đợi Tiểu Nhị n ă m Nhi tử dần dần hiểu chút chuyện này, hài tử cha lại không có tin tức, thả Lục Nguyên để lại cho nàng tiền cũng hoa đến không sai biệt lắm, lại không nghĩ biện pháp, các nàng mẫu tử liền phải hướng gió tây bắc. đương nhiên. này đó vân nương cũng không có trước mặt mọi người nói ra, chỉ đẩy nói hải tử tiểu thế tử gia săn sóc, cho nên tạm thời không có tiếp bọn họ vào kinh. Hiện giờ bảo ca nhi tiệm lớn, thiên nhi cũng ấm, thiếp thân đang muốn thu thập hành lý vào kinh tới tìm gia, vừa vặn gia bạn tốt bị gia hủy thác, phái người tới đón chúng ta mẫu tử. Vân nương một bên nhìn trộm liếc tiểu tề thị s ắ c mặt, một bên lặng lẽ đánh giá bốn phía người biểu tình, trong miệng còn đâu vào đấy giảng thuật, thực hiển nhiên. nữ tử này tính tình cũng không như nàng biểu hiện đến như vậy nhút nhát. Ta bạn tốt, ta, ta khi nào thác bạn tốt đi tiếp người. Lục Nguyên mới vừa nhìn thấy Vân Nương thời điểm cũng có chút giật mình, tiếp theo liền có chút ấy nấy. Đặc biệt là nhìn thấy n g u y ễ n m a n h đáng yêu nhi tử sau, càng thêm cảm thấy xin lỗi các nàng mẫu tử. Nhưng nghe nghe, Lục Nguyên liền phát hiện không thích hợp, lúc này mới nhớ tới, không đúng rồi, vừa rồi không phải nói là lão nhị đừng thất p h ụ cùng Tư Sinh Tử tìm tới môn tới sao? Như thế nào đ ỗ n g nhiên biến thành Vân Nương cùng Bảo Ca Nhi, Lục Nguyên trong mắt hiện lên một m ạ t tàn khốc, nhìn về phía Vân Nương ánh mắt cũng nhiều vài phần xem kỹ. Cái gì? r a r a không có thác bạn tốt đi tiếp chúng ta. Vân Nương cũng đ ầ y mặt nghi hoặc, dù ở đây người đều có thể nghe được âm điệu lẩm bẩm, không đúng à? Người nọ nói hắn là cái gì Bá Phủ Thế Tử Gia thủ hạng, nói bọn họ Thế Tử Gia cùng chúng ta r a là đánh tiểu nhân Hảo huynh đệ. Lục Nguyên bắt được trọng điểm, trực tiếp chặn đứng lời nói tra hỏi, Bá Phủ Thế Tử Gia. cái nào bá phủ, họ gì, không phải là tiền tụng tên h ố n đảng kia đi. Vân Nương vội nói, cái này thiếp thân hỏi qua, người nọ nói nhà bọn họ là cái gì duyên â n bá vẫn là thừa â n bà tới, chủ gia họ tiền. Bá, tiểu Tề thị c ù n g lục nguyên đồng thời nhìn về phía t i ề n Thị, hai vợ chồng liên tưởng đến mới vừa rồi gã sai vặt sự kiện, tức khắc n a o động mở rộng ra, đã nghĩ tới rất nhiều lục trước thiết kế hãm hại lục nguyên, y đ ồ bại hoại lục nguyên thanh danh tiểu đoạn. Tiền thị sớm tại Vân Nương chỉ vào Lục Nguyên kêu ra thời điểm, liền bắt đầu hoàng hốt. Nàng biết đệ đệ cái gọi là kế hoạch hoàn toàn thất bại. Trước mặt nữ nhân này, căn bản là không phải đệ đệ tìm tới cái kia thanh lâu k ý tử, mà là bị người thay mận đổi đảo thay đổi người. Đến nỗi là ai đổi, sự tình phát triển đến trước mắt này một bước, Tiền thị cũng có thể đoán đại khái. Ánh mắt liếc hướng rực rỡ, ám đạo một tiếng, cái này Lục Tiểu Nhị quả nhiên gan i trá. rõ ràng phát hiện bọn họ kế hoạch lại ẩn nhận không phát. theo sau càng là tới cái tương kê tử kế làm tiền ra ra cái đại xấu xấu mặt đảo cũng thế tiền thị hiện tại lo lắng nhất chính là r ự c r ỡ sẽ nhân cơ hội c h ơ i thủ đoạn phá hư đệ đệ cùng lục nguyên quan hệ tuy rằng lục trước cùng lục nguyên không đối phó nhưng là thân là lục trước cậu em vợ tiền tụng lại cùng lục nguyên là huynh đệ nha là số lượng không nhiều lắm chi tâm chi giao sợ cái gì tới cái gì tiền thị đang nghĩ ngợi tới liền nghe kia vân nương kể ra xong tiền căn hậu quả vẻ mặt yêu say đắm nhìn lục nguyên t h â m tình chung rồi lại mang theo vài phần thất vọng. Nhị gia, thiếp, thiếp thân có phải hay không cho ngài t r ọ c p h i ề n t h o á i Người khác tạm được, ta hướng văn trước ra tiếng, từ từ. Ngươi, ngươi gọi thế tử ra cái gì? Tuy là hỏi câu, nhưng nữ g điệu trung đã mang theo một chút ý cười. Mới vừa nghe Lý Mụ Mụ nói xem kia h à i Tử lớn lên có chút giống Lục Nguyên thời điểm, Tạ Hướng v ă n liền đoán được này có thể là r ự c dỡ kế sách. Hiện tại bất quá là làm xác minh thôi. Nhị gia à, t i ê n Thế Tử phái tới quản sự nói. nhà ta gia chính là định quốc công phủ con vợ cả nhị công tử xuất thân tôn quý hiếu học đa tài vân nương khó n é n kiêu ngạo nói khó trách ở kim lăng thời điểm ta liền cảm thấy nhà ta gia phong thần tuấn lãng siêu phàm thoát tục nguyên lai lại là như vậy tôn quý nhân nhi thiếp thân vân nương đang muốn lại hảo hảo khen một khen nàng r a rực rỡ ba đến đứng lên cũng không v ô n g nghĩa trực tiếp đối tiền thị nói hảo hảo hảo hảo cái tiền lớn a hảo cái tiền thế tử như thế ân sâu hậu đức ta rực rỡ nhớ k ý d ự c r ỡ kéo tạ hướng vãn, hai vợ chồng liền cái tiếp đón đều không lớn, nên ngang mà đi. l a o phu nhân sớm đã tức giận đến nói không ra lời. Tiểu Tề thị đã ngốc r ớ t mà Mai Thị vui tươi hớn hở xem diễn. đến nỗi Lục duyên hành, Lục duyên tu hai huynh đệ tất có chút sững sờ, phảng phất còn không có phản ứng lại đây. chỉ có t i ề n thị sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nàng biết lần này là đem r ự c r ỡ đắc tội quá mức, càng nghiêm trọng chính là bị người ta bắt được được điểm. t i ề n gian nếu không cái tỏ vẻ. nhân gia r ự c r ỡ định sẽ không thiện bãi cam h ư u dựa vào r ự c r ỡ vợ chồng hôn không t i ế p không chuẩn kiện tụng còn có thể đánh tới n g ự tiền đến lúc đó tiền tụng một cái bôi n h ỏ tội danh là trốn không thoát chẳng sợ hiện tại r ự c r ỡ không phải triều đình quan viên nhưng ở thánh nhân trước mặt cũng so duyên ân bá phủ có mặt mũi một cái l ộ n không tốt thánh nhân còn sẽ khiển trách duyên ân bá phủ thật mạnh trừng phạt tiền tụng đâu lục nguyên cũng phản ứng lại đây trong lòng âm thầm nhớ tiền tụng một bút Hắn biết trước đó vài ngày Tiền Tụng ở Đông Đường Cái An Dực Dơ a n q Huy nghĩ tiểu tử này chắc chắn trả thù chỉ là không nghĩ tới Tiền Tụng trả thù thủ đoạn thế nhưng như vậy thấp kém còn liên lụy đến chính mình ngoại thất cùng Tư Sinh Tử. Lúc này hảo Vân Nương mẫu tử phơi quang Lục Nguyên còn phải hảo hảo cùng lão phu nhân giải thích một phen đến nỗi tiểu tề thị cũng không ở Lục Nguyên suy xét trong phạm vi. Ha ha ha ha ha gia Ninh thọ đường tạ hướng vạn rốt cuộc nhịn không được cầm khăn che miệng cười ha h a chỉ cười đến nàng e o đều thẳng không đứng dậy d ự c dỡ thấy buồn cười lắc đầu duỗi tay đỡ lấy nàng thân mình khuyên n ủ a vãn chậm một chút cười chớ nên cười đau x ó c hông ha hang ô ta ta không cười tạ hướng vãn một tay bắt e o chậm rãi đứng dậy phát đi k h ỏ e mắt cười ra tới nước mắt nói nhị gia ngươi nhìn thấy lao phu nhân cùng tiểu tề thị bộ dáng sao ha ha thật thật là có ý tứ các nàng các nàng còn nghĩ xem chúng ta c h ê cười không nghĩ không nghĩ chính mình lại thành c h ê cười, ha ha, tạ Hướng v ă n nói nói, lại ha ha nở nụ cười, rực rỡ bất đắc dĩ, duỗi tay nhẹ nhàng giúp nàng vô về bối, e sợ cho nàng một cái vô ý, thật đem chính mình cấp cười đau x ố c hồng, trong miệng lại nói, này cũng không có biện pháp, ai làm các nàng bảo bối thế tử không biết cố gắng đâu, trong nhà mỹ thiếp t i ế u thì một đống lớn còn không thỏa mãn, còn muốn tới bên ngoài đi ăn vụng, hiện giờ nháo ra sự tới, bị người c h ê cười cũng là h ẳ n là, khó khăn g ư n g cười. Tạ Hướng Vãn chợt nói, cái kia Vân Nương như thế nào sẽ đáp ứng? Nhị gia chính là cho phép nàng cái gì? Tuy rằng chỉ nhìn một mặt, nhưng Tạ Hướng Vãn cảm thấy, kia Vân Nương tuyệt không phải cái gì đèn c ạ n dầu. Lục Nguyên cùng nàng chơi thiếu gia cùng dân nữ tiết mục, mới đầu khả năng sẽ giấu giếm thân phận thật sự, nhưng hai người qua 3-4 n ă m hai tử đều có, Vân Nương chắc chắn ngầm điều tra Lục Nguyên thân phận. Nếu Vân Nương liền điểm này bản lĩnh đều không có, nàng cũng sẽ không độc thân một người mang theo nhi tử từ Kim Lang thuận lợi đến thuận lòng trời. mà mới vừa rồi Vân Nương lại cố ý hướng về phía Lục Nguyên gọi nhị r a rõ ràng là có người cố tình ăn bài. mà người này là ai? t a Hướng v ã n dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết. dực dỡ biểu tình nhạt nhạt, không có gì, ta chỉ là nói cho nàng, ta có thể cho các nàng mẫu tử thuận lợi tiến vào Lục gia, làm con trai của nàng nhận tổ quy tông. nếu Vân Nương chỉ là một người, nàng tất nhiên là tưởng ở bên ngoài làm chính đầu nương tử, hiện giờ nàng có nhi tử, liền không thể không vì h à i tử suy nghĩ. thư sinh tử cùng con vợ lẽ. chính là có cực đại khác nhau. Tạ Hướng chế chút gật đầu, cười nói. Lúc này, Ninh Phúc Đường muốn náo nhiệt. đ ằ n g trước đã có một cái hư hư thực thực trọng sinh giả lương di nương, hiện giờ lại tới nữa cái tiểu bạch hoa vân n ư ơ n g Hơn nữa b i u hán chính thê tiểu t ề thị ba nữ nhân một đại diễn, Ninh Phúc Đường định có thể bị các nàng náo h cái đ ế hướng lên trời à? Như thế, Lục Nguyên vợ chồng cũng liền không có tinh lực tới tính kế người đi, mà lão phu nhân hẳn là cũng có thể ngừng nghỉ một đoạn nhật tử, bởi vì r ự c dỡ chiêu thức ấy. lại lần nữa tuyên cáo các ngươi tưởng tính kế ta hành liền sợ các ngươi đạo hạnh quá thiện an trộm gà không thành còn mất nắm gạo a d ư c dỡ lại có chút xin lỗi nói chính là hủy hoại a vãn khánh sinh yến tạ hướng vãn lắc đầu nghiêm túc nói không nhị gia ngươi đã cho ta tốt nhất sinh nhật lễ vật có ngươi vì ta khánh sinh người khác như thế nào ta cũng không để ý d ư c dỡ giữ chặt tạ hướng vãn tay chính trọng hứa hẹn a vãn mỗi một năm hai tháng mười chín ngày ta đều sẽ vì ngươi khánh sinh thẳng đến vĩnh viễn. Chương 165 không dễ cho ca. d ự c dỡ vợ chồng nên ngang mà đi. Lục duyên hoành, lục duyên tu hai nhà người cũng không hảo lại lưu tại quốc công phủ. Lục duyên tu còn hảo chút, tuy rằng đoán trước c h u n g trò hay không có trình diễn, nhưng nhà mình không có t r ọ c phải phiền thoái, hết t h ể còn tính thuận lợi. Lục duyên hoành một nhà liền chút xấu hổ, đặc biệt là tiền thị, nàng đời này còn chưa bao giờ ra quá như vậy xấu. Một trương mặt đẹp xấu hổ đến đỏ tím, đôi tay vặn lôi kéo trong tay khăn. hai mắt cũng không dám cùng Mai Thị tiếp xúc, xem nàng xấu hổ và giận dữ m u u n c h ế t bộ dáng, liền kém tìm cái hầm ngầm chui vào đi. k h u ấ t Thị r ố t cuộc lớn tuổi chút, trải qua sự tình nhiều, tương đối, da mặt cũng so Tiền Thị như vậy tiểu tức phụ nhi hầu, nàng há miệng thở dốc, ngượng ngùng cười theo, nói: Ai nha, nhìn hôm nay chuyện này làm cho hiểu lầm, đều là hiểu lầm á kia cái gì? Mẫu thân, đệ muội, nhà của chúng ta còn có chút sự, liền đi về trước. Lục duyên hoành ho khan một tiếng, chưa nói cái gì. cũng đi theo k h u ấ t Thị đứng dậy hướng về phía giường la hán thượng Lão Phu nhân hành lễ liền vội vàng cáo tử rời đi Lão Phu nhân chính hận sắt không thành thép chừng mắt ái tôn mà Mai Thị đối với Lục duyên hành Lục duyên tu hai nhà cáo tử lại có chút không đ ể bụng gật gật đầu tỏ vẻ đi thông thả không tiễn đuổi đi người ngoài Linh Thọ Đường liền chỉ còn lại có Lão Phu nhân Mai Thị Lục Nguyên vợ chồng cùng trên mặt đất q u ỷ vân nương mẫu tử Lão Phu nhân đang muốn mở miệng gian d ạ y thuận tiện sai người đem Vân Nương mẫu tử đánh ra đi, không nghĩ một bên Mai Thị rảnh trước đã mở miệng, chỉ nghe nàng ôn hòa hỏi hướng Vân Nương, người kêu Vân Nương hầu hạ thế tử ra mấy năm, Vân Nương công k h ó a làm được thật đủ, biết cái này một thân kim sán đỏ tươi trung niên mỹ phụ là nàng bà bà, vội vàng cung kính trả lời, hồi phu nhân nói, thiếp thân Vân Nương đã hầu hạ ra ba năm linh bảy tháng lại mười ba thiên, Sách, nhật tử nhớ rất rõ ràng nha, liền cụ thể số trời đều còn nhớ, tiểu tề thị hận đến nhai tí đều n ứ c niết ở trong tay khăn đã ninh thành pha bố kỳ thật nếu có thể nàng tình nguyện này khăn là trước mắt cái này cái gì vân nương cổ mai thị càng thêm nu hòa ánh mắt xoay chuyển lại dừng ở bảo ca nhi trên người h ắ n kêu bảo ca nhi năm nay bao lớn rồi vân nương vội trả lời hồi phu nhân r a vào kinh thời điểm bảo ca nhi vừa mới một tuổi gia nói tiểu h à i tử không nên s ớ m đặt tên trước lấy cái n ũ danh hảo nuôi sống thiếp thân không đọc quá cái gì thư liền thuận miệng kêu bảo nhi bảo nhi mai thị gật gật đầu, nói: nô no, tên này hảo, ta xem đứa nhỏ này lớn lên trắng non sạch sẽ, mặt mày pha rồng thế tử, thật đúng là cái tiểu bảo bối đâu. khi nói chuyện, giọng nói của nàng trung thế nhưng mang theo vài phần cảm khái, một hồi lâu mới quay đầu nhìn về phía lục nguyên, nói: thế tử, bảo ca nhi nếu là ngươi c ó n g đủ, đó là lục gia hải tử, lục gia con nối dõi đoạn không có lưu lạc ở bên ngoài đạo lý. còn nữa, ngươi đã năm ấy ba mươi. dưới g ố i cũng chỉ một cái nhi tử, con nối dõi không khỏi đơn bạc chút, ta xem vân nương cũng là hảo nhân gia nữ nhi, n ặ p nàng vào cửa làm tiếp, cũng không tính ủy khuất thế tử. Mai thị lại quay đầu đối lao phu nhân nói, mẫu thân, mới vừa rồi ngài cũng nói, con nối dõi quan trọng, thả xem ở h à i tử phần thượng, khiến cho vân nương mẫu tử vào cửa đi. Lao phu nhân tức giận đến nói không ra lời, chỉ hận hận nhìn mai thị, mới vừa rồi nàng sở dĩ nói cái gì vì con nối dõi, còn không phải bởi vì sự không liên quan mình. hiện giờ sự tình náo đến người một nhà trên đầu lão phu nhân đầu một cái không đáp ứng cái kia vân nương vừa thấy liền không phải cái gì an phận người nếu làm nàng vào cửa nàng nhan sắc sinh đến hảo lại có nhi tử bằng thân về sau ninh phúc đường còn có tiểu tề thị nơi dừng chân sao tiểu tề thị cũng không đáp ứng có thể thấy được mai thị hai ba câu lời nói liền phải đem việc này định rồi xuống dưới nhất thời tình thế cấp bách hô mẫu thân không thể mai thị tức khắc lãnh hạ mặt tới Không lưu tình chút nào mặt quát lên, có gì không thể? Chẳng lẽ ngươi muốn cho thế tử r a thân sinh cốt nhục lưu lạc phố phường? Ngươi khoe v ấ n đều đọc đến trong bụng chó đi. Có biết hay không như thế nào tam t ò n g tứ đức? Hừ, lúc trước nếu ngươi có thể hiền huệ chút, rộng lượng chút, không cả ngày ghen tuông, thế tử cũng sẽ không bị ngươi bức cho ở bên ngoài giữa ngoại thất. Mai thị một bên mắng, một bên nhìn trộm nhìn lao phu nhân, thầm nghĩ lao chủ chứa, những lời này đều là năm đó ngươi mang ta. hiện tại ta tất cả đều còn cho ngươi tề ra nữ nhân, ngươi hiện tại nghe trong lòng nhưng có cái gì cảm tưởng? lão phu nhân đương nhiên chỉ có một cảm tưởng, phẫn nộ, đầy ngập tử lửa giận cơ hồ muốn phun trào mà ra, nàng lão nhân ra tức giận đến ngũ quan đều vặn mèo. mai thị nhìn lại càng thêm vui vẻ, tiếp tục mắng, hiện giờ xảy ra chuyện lại bị bên ngoài người tính kế, vân nương sự không dùng được nửa ngày, mãn kinh thành người đều biết. hiện tại ngươi không nói nghĩ chạy nhanh giúp thế tử đem chuyện này viên qua đi. lại còn tổng cố gen ngươi trong mắt còn có hay không thế tử còn có hay không lục gia chẳng lẽ ngươi vì có thể độc chiếm thế tử lại là liền hắn thanh danh hắn tiền đồ cũng không để ý lời này mai thị nói được tuy có chút khó nghe lại cũng có tình có lý lục nguyên là thế tử trên người cũng treo hơn trước xem như mệnh quan triều đình đường đường triều đình quan viên bao dưỡng ngoại thất hiện giờ còn nháo tới rồi cửa nhà chuyển gia đi có ngại quan thanh nếu có nhàn không có việc gì làm ngự sử đã biết không chuẩn còn sẽ tham thượng một quyển, lại có một cái l ộ n không tốt, lục nguyên huân trước cũng sẽ vứt bỏ đâu. trong tình huống bình thường, gia vân nương như vậy sự, thỏa đáng nhất xử lý biện pháp chính là giống mai thị theo như lời, trước đem người nạp vào phủ, đi như ợ c điểm, cái khác sự, liền có thể đóng cửa lại tới chậm rãi xử lý. mà tiểu tề thị không phải không hiểu trong đó đạo lý, còn là câu nói kia, thịt cắt không đến ai trên người ai không đau, nàng nhật tử đã đủ nhẹ g quất, không duyên cớ lại toát ra cái ngoại thất, còn có hai tử. hiện giờ nàng vì bình ổn sự tình còn muốn đem người tiếp nhận vào phủ trong đó bị quất chỉ có tự mình trải qua nhân tài có thể thể hội được đến lục nguyên cũng không để ý này đó hắn nghe xong mai thị nói kinh nổi lên một thân mồ hôi lạnh nghĩ đến gần nhất một đoạn thời gian hắn chính t h á c diêm đô đốc hỗ trợ chạy quan không có ngoài ý muốn nói kia chức quan thực mau là có thể tới tay nhưng hiện tại ngoài ý muốn tới nếu không hảo hảo xử lý hắn cái kia thật thiếu liền có khả năng ném a nghĩ đến đây Lục Nguyên vội vàng gật đầu, mẫu thân nói chính là, Vân Nương là người trong sạch nữ nhi, hiện giờ lại có hài tử, s ắ c thật nên tiếp vào phủ. Phía trước là ta sơ sót, hiện giờ lại không thể sai càng thêm sai. Dứt lời, Lục Nguyên lại cầu xin nhìn về phía lão phu nhân, tổ mẫu, tôn, tôn nhi cái kia thiếu nhi đã có, ở cái này mẫu chốt nhi thượng cũng không thể ra nửa điểm bại lộ a. Lão phu nhân dùng sức nhắm mắt lại, nàng rốt cuộc vẫn là đau lòng tôn tử, hoặc là nói. nàng vẫn là càng coi trọng nàng tương lai dựa vào nghĩ rồi lại nghĩ mới gian nan gật đầu thôi thôi hết thể liền ấn mai thị theo như lời làm đi nhìn lão phu nhân tiểu tề thị vẻ mặt thương khổ cùng với lục nguyên như chút được gánh nặng bộ dáng mai thị chỉ cảm thấy thần thanh khí s ả n g xem kẻ thù x u i x ẹ o quả nhiên là các loại thoải mái a ngay kế bị người đánh thành đầu heo tiền tụng vô cùng chật vật đi vào đ ị n h quốc cương phủ trên lưng bó mấy cây cành m ặ n g a i lại thẹn lại phân quỳ gối viên thúy uyển cửa t h n h tội d y ê n Ân Bá cùng Kim Hoa Huyện Chúa cũng cùng tiến đến, không tới không được a. r ự c r ỡ k i a Tư, quá tàn nhẫn, quá xấu, quá có thủ đoạn. Thả nhìn hắn phong cách hành sự, cũng không phải cái lấy ơn báo oán quân tử. Nhà mình x u ẩ n Nhi tử nhược điểm dừng ở hắn trên tay, bọn họ nếu không đem Tư Thái Phong đến thấp một ít, chọc giận Lục Nhị c á i này hôn tiểu tử, hắn còn không c h ừ n g như thế nào đáp lễ d u y ê n Ân Bá phủ đâu. Người trong nhà biết nhà mình tình huống, d u y ê n Ân Bá phủ tuy rằng có t ư c vị, nhưng đã sớm rời xa chính trị trung tâm. trong nhà càng không có gì lấy đến ra tay nhân tài sớm đã hiện ra đổi bại trạng thái nếu không kim hoa huyện chúa cũng sẽ không như vậy con buồn biến đổi pháp nhi ô bạc so sánh với dưới r ự c r ỡ cái này ném quản định quốc công phủ nhị thiếu gia lại so với duyên ân bá còn có thánh sủng nhân gia r ự c r ỡ có thể nói tiến cung liền tiến cung duyên ân bá liền không thể đơn hướng điểm này bọn họ như thế nào cùng r ự c r ỡ nhận l ô i đều bất quá ai lần này là mất mặt ném đến thông gia tới chúng ta tiền ra còn như thế nào gặp người a duyên ân ba đứng ở cửa thấp giọng cùng thê tử hán giận trong lòng càng là t h ấ p h ỏ n g rực rỡ là cái hôn không t i ế c tính tình nếu chờ lát nữa hắn phạm nổi lên hồn nhân cơ hội khó xử cha đạp bọn họ toàn ra t i ế p nhưng như thế nào cho phải a kim hoa huyện chúa lại xem đến khai một ít tới cũng tới rồi liền không phải sợ mất mặt nàng nhan nhạt nói bà ra yên tâm đi rực rỡ muốn khai thư viện đương hạnh đặt ở đệ nhất vị hắn sẽ không làm cho người mượn cớ chuyện ngu xuẩn, không giống chính mình xuẩn nhi tử, chỉ số thông minh không đủ liền không cần loạn gây chuyện a, thiên hắn còn không, chính là chính mình thấu đi lên tìm chết. hiện tại hảo, đắc tội rực rỡ, lại cùng lục nguyên xa lạ, liên quan tiền thị cũng đi theo chịu vị k h u ấ t ai, thật thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo a. sự thật chứng minh, kim hoa huyện chúa so nhi tử thông minh, nàng mới vừa nói xong, rực rỡ cùng tạ hướng vãn liền đón ra tới. rực rỡ đứng ở trước cửa. nhìn không tình nguyện q u ỷ gối dưới bậc thang tiền tụng, thở dài, vẫn là đi xuống bậc thang, đem hắn đỡ lên. bất quá, rực rỡ lại không có cùng tiền tụng nói chuyện, mà là trực tiếp đi vào duyên ân bá vợ chồng trước mặt, chắp tay thi lễ, trong miệng nói, tiền bà gia, tiền phu nhân l ế n phóng, tiểu tử không thể sang nên, thất lễ chỗ, còn thỉnh hai vị thứ lỗi. tạ hướng vẫn đi theo ố n gối hành lễ, duyên ân bá cùng kim hoa huyện chúa vội vàng đỡ lấy, duyên ân bá vô rực rỡ bả vai, nữ chưa ra mặt già trước đỏ. đều là ta dạy con v ô p h ư ơ n g làm này nghịch tử cấp nhị lang trọng phiền t h á i ai còn thỉnh thế chất xem ở ta cái mặt già này thượng bỏ qua cho này tiểu xuất sinh một chuyến đi rực rỡ vội vàng cười nói ai nha thế bá đây là nói được nơi nào lời nói tiền thế tử cùng ta huynh trưởng là bạn tri kỷ chúng ta hai nhà lại là thông gia thân mật nhất bất quá quan hệ ta cùng với tiền thế tử cũng coi như là huynh đệ huynh đệ gian ngẫu nhiên có cái tiểu cọ sát hết sức bình thường thế bá cần gì như vậy để ý Kim Hoa Huyện Chúa chính lôi kéo tạ hướng v ã n cánh tay, Ôn Nu nói xin lỗi nói, nghe được Dực Dỡ nói, lại lần nữa khẳng định chính mình suy đoán, này Dực Dỡ, quả nhiên không dễ cho nha. Rõ ràng đối tiền t ụ n g một bụng hỏa khí, lại còn có thể như vậy chuyện trò vui vẻ, nên tục giao tình tục giao tình, nên rộng lượng liền rộng lượng, này diễn xuất, này tâm tính, nơi nào là cái hai mươi xuất đầu b a o đầu tiểu tử, rõ ràng chính là cái nhìn quen tình đời quan trường tên giả hoa ta. Liên ở Kim Hoa Huyện Chúa suy tư đương lúc. bên kia duyên ân bá cùng dực dỡ đã cầm tay ngôn hoan nhìn kia thân thiện biểu tình nơi nào như là thù địch rõ ràng chính là thân mật khăng khít thế giao đâu thấy vậy tình huống kim hoa huyện trong lòng càng thêm cảnh giác cũng âm thầm quyết định sau khi trở về nhất định phải hảo hảo cùng trợ p h u nhi tử nói một câu chỉ cần không có thiên đại thù hận ngày sau chọc ai đều không thể lại chọc dực dỡ trương 1 6 6 hướng chết làm tiên tụng chịu đòn nhận tội duyên ân bá vợ chồng tự mình tới cửa tạ lỗi d ự c dỡ vợ chồng tác rộng lượng khoan thứ, hai nhà chung bắt tay giảng hòa. đương nhiên, ít nhất mặt ngoài là như thế này, vì thế một hồi trò khôi hài như vậy kết thúc. kinh thành không có bí mật, hơn nữa vân nương ngày ấy ở cửa quỳ hồi lâu, mọi người thoáng hỏi thăm hạ liền có thể biết được. tuy rằng nghe nói nội dung cùng chân tướng có lẽ có chút c h ê n h lệch, nhưng mọi người đều không phải ngốc tử, căn cứ nào đó manh mối hơi thêm suy tư, liền phỏng đoán ra chân tướng. sau đó đại gia đến r a cùng kim hoa huyện chúa giống nhau kết luận. Lục gia nhị tiểu tử không dễ chọc. ra. Có tâm kế, có thủ đoạn, còn có thánh sủng, chỉ cần không phải thiên đại thù hận, vẫn là không cần dễ dàng treo chọc thì tốt hơn. Còn nữa, nhân gia rực rỡ cũng không treo chọc thị phi, trừ bỏ số ít mấy cái cùng hắn có ích lợi liên lụy người, thật đúng là không có bao nhiêu người sẽ chán ghét hắn, tính kế hắn, liền tính kia mấy cái thiệt tình căm ghét người của hắn, trải qua này liên tiếp sự cố, cũng chướng chi nhớ, trừ phi có 10 phần năm chắc. nếu không tuyệt không dám dễ dàng chiều d ự c r ỡ vợ chồng động thủ như thế r ự c r ỡ cùng tạ hướng v ạ n rốt cuộc được đến bọn họ muốn thanh tịnh nhật tử không có người gây hấn càng không có người sau lưng tính kế không cần vì trong nhà việc vặt phiền lòng tiểu phu thế nhưng thật ra có thể đem toàn bộ tinh lực thả xuống đến học viện xây dựng giữa bận rộn nhật tử luôn là quá đến bay nhanh đảo mắt liền tới rồi tháng năm thuận lòng trời không ngừng mùa đông k h ố c h à n mùa hè cũng dị thường nóng bức vừa mới qua tết đoan ngọ liền nhiệt đến làm người thấu bất quá khí tới Thánh nhân lâu cư Bắc địa, đối thuận lòng trời khí hậu phi thường hiểu biết. Lúc trước rời đô thời điểm, liền sai người cùng nhau tu sửa tránh nóng hành cung. Khoảng cách kinh thành gần nhất một chỗ tránh nóng hành cung liền kiến ở Sương Bình. Thánh nhân ban danh suối nước nóng cung. Năm nay là Tân Hoàng đăng cơ sau lần đầu tiên dẫn dắt kinh thành quyền hoạn đi hành cung tránh nóng. Nay đây, Thánh nhân trực tiếp tuyển định gần nhất suối nước nóng cung. Từ qua tháng 5. trong cung liền bắt đầu chuẩn bị, mà có tư cách đi hành cung tránh nóng quyền thái giám r a cũng sôi nổi công việc lưu đủ lên. lại là sai người trước tiên đi sương bình biệt thự quét tước n h à cửa, lại là đóng gói hành lý, an bài đi theo nhân viên, các gia đều vội cái vui vẻ vô cùng. Lục duyên đức là thừa kế vong thế siêu phẩm quốc công gia, dựa theo phẩm chất, hắn cùng với toàn bộ lục gia đều ở đi theo tránh nóng danh sách thượng. trải qua 4-5 tháng điều dưỡng, lục duyên đức thân thể hảo rất nhiều, tay chân tuy rằng còn có chút không có phương tiện, nhưng đã có thể xuống giường đi đường, trạng thái tốt lời nói, còn có thể bị người đỡ lên ngựa chậm chạy hai bước. lần này tránh nóng hành trình lục duyên đức cũng sẽ đi theo đi trước trừ bỏ lục duyên đức lão phu nhân mai thị cùng với lục nguyên r ự c r ỡ vợ chồng đều sẽ cùng nhau đi trước đi theo thánh nhân đi tránh nóng đây chính là chuyện tốt nhi tạ hướng vãn tự nhiên sẽ không quên người một nhà lục ngủ đến nỗi lục chiêu lại rốt cuộc không cần cảm tạ hướng vãn nhọc lòng đã vơi tháng trước gả tới rồi sở ra ngày thứ ba lại mặt khi đã trở lại một chuyến lúc sau liền vẫn luôn ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà sở u xác thật rất có thủ đoạn dạy dỗ một cái bị sủng hư đại tiểu thư tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sở u không biết từ nơi nào mời tới hai cái trong cung s u ấ t ngũ nữ quan có tiếng nghiêm cẩn quy củ hiện giờ này hai cái nữ quan một t ấ c cũng không rời đi theo lục c h i ề u từ mỗi tiếng nói cử động nhất cử nhất động thậm chí ăn cơm ngủ hết t h y đều phải nghiêm khắc c ư thúc d ự c dỡ đã từng như vậy đối tạ hướng văn nói lục c h i ê u p h à m là có một chút nhi làm được không hợp quy củ hoặc là nói nơi nào làm được không vào hai vị ma ma mắt hai vị mama ma vừa không mắng cũng không đánh, chỉ làm lục chiêu một lần lại một lần lặp lại. Nói rực rỡ còn cố ý nháy mắt vài cái, trong giọng nói mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa. đương nhiên, ở lục chiêu vội vàng học quy củ thời điểm. ăn cơm ngủ này đó t ụ c sự liền miễn. đủ tàn nhẫn, không được ngủ, không cho ăn cơm. một lần một lần lặp lại buồn kẻ động tác, này so làm người đánh một đốn còn m u ố n thống khổ a. Tạ Hướng v ã n nghe nói sau, ở trong lòng yên lặng cấp sở ưu điểm một cái tán. Lục h i ê u không phải không nghĩ về nhà mẹ để xin giúp đỡ, nhưng vấn đề là bên người nàng người tất cả đều bị sở u khống chế lên. Nàng đừng nói về nhà mẹ đ ẻ chính là tưởng cấp lục gia đưa cái lời nhắn đều khó. Còn nữa, liền tính nàng may mắn đem cầu cứu tin đưa về nhà mẹ đ ẻ hiện giờ đ ư ơ n g ra là Mai Thị, Mai Thị cũng sẽ không để ý tới. Lui một vạn bước giảng, cho dù Mai Thị bỗng nhiên đã phát thiện tâm, tưởng giúp đáng thương thứ nữ căng trống lưng, cũng không có lý do gì tìm nhân ra sở u rốt cuộc sở u điểm xuất phát là tốt. thỉnh trong cung gia tới ma ma hầu hạ lục chiêu đây chính là coi trọng lục gia coi trọng lục chiêu biểu hiện người bình thường gia thật đúng là không có tư cách này liệt còn có một chút lục chiêu cũng cần phải có người cho nàng ma ma t í n h t ì n h giao giao quý cũ chính là nàng mẹ ruột khâu di nương cũng sẽ không có hai lời hiện tại ăn chút khổ tổng hảo quá gặp phải đại họa lại không cách nào xong việc hảo đến nhiều a h ữ u như vậy hành sự không ngừng là rực rỡ vừa lòng chính là lục duyên đức cũng cảm thấy cái này con dễ thực không t ồ i mỗi khi đề cập sở u, lục duyên đức cũng là khen không dứt miệng. thường xuyên qua lại, sở u cùng nhạc gia quan hệ càng thêm thân mật. lục gia r ố t cuộc là trăm năm vọng tộc, lui tới bạn cũ, thân thích cũng nhiều, mà sở u đâu, thân là một cái thời trẻ bị đuổi ra gia môn, theo sau gia tộc suy tàn quý công tử, độc thân một người sớm kinh thành, nguyên liền có chút thế đơn l ự t mỏng. hiện giờ có lục gia giúp đỡ, chẳng sợ hắn vẫn như cũ là xú danh rõ ràng cẩm y yề vệ, nhưng lại không giống qua đi như vậy không nơi nương tựa. những cái đó luôn quan buộc tội thời điểm nhiều ít cũng sẽ cô kỵ một chút sở u sau lương định quốc công phủ như thế sở u lục r a các đến sở cần r ự c r ỡ cũng thích hợp đem một ít sở u nhược điểm trả lại cho hắn sở lục hai nhà đảo càng như là chân chính thân như một nhà lần này đi hành cung tránh nóng sở u cũng được cái danh l ạ c h bất quá hắn cũng không có làm lục chiêu đi theo lý do đều là có sẵn sở gia công việc bận rộn trong nhà lại không có t r ư ờ n g bối. nơi trốn đều không rời đi lục chiêu cái này đường gia chủ mẫu, vì thế sở u còn cố ý chạy đến lục gia cùng lục duy ê n đức mai thị hồi bẩm một tiếng, cho thấy không phải chính mình khắt khe lục chiêu, thật sự là tình thế không cho phép. mai thị cũng đoán được sở u sở dĩ không cho lục chiêu ra tới, chính yếu nguyên nhân là lục chiêu quy củ còn không có học giỏi, nàng tính tình còn không có hoàn toàn ma bình, một khi thả ra, khẳng định sẽ cho trong nhà gây họa. mai thị cũng không nghĩ nhìn đến lục chiêu, cho nên đối với sở u quyết định. nàng cũng không dị nghị, lục duyên đức càng không có ý kiến, hắn hiện tại xem sở u thực thuan mắt, sở u nói cái gì, hắn đều cảm thấy có lý. còn nữa, con gái gả chồng như nước đổ đi, chẳng sợ phía trước lại sùng ái lục c h i ề u hiện tại nàng đã là sở gia phụ, sở u như thế nào quản giáo, chỉ cần không ra mạng người, lục duyên đức đều sẽ không nhúng tay. hiện tại, lục duyên đức càng muốn cùng con rể nói chút trong kinh tin tức, cùng với trong c h i ề u hướng đi. sở u chính là cẩm ý l ì vệ a, đặc vụ tiểu đầu mục hắn chỗ đó tin tức càng thêm linh thông sở u cũng minh bạch lục duyên đức tâm tư ở không vi phạm cẩm y hệ vệ quy củ dưới tình huống hắn có lựa chọn lộ ra chút tin tức cấp lục duyên đức thì như gần nhất trong kinh náo đến nhất hung thứ nhất đồn đái có người tung tin vịt nói là kiến n i n h thái tử còn sống hiện giờ bị vĩnh xương đế tâm phúc giấu kín lên sở u phảng phất nói dợn giống nhau đêm n à y tắc lời đồn đái nói cho lục duyên đức nhưng nghe ở lục duyên đức trong thay lại t ư ợ một cái sấm vang kiến linh thái tử còn sống hơn nữa liền ở kinh thành không xa thậm chí còn có kim thượng đã tra được dấu vết để lại đang chuẩn bị hảo sinh tìm tra lục duyên đức là tiên đế trọng thần vĩnh xương đế tại vị khi đối hắn cũng không t ồ i nhưng lục duyên đức cũng không tính vĩnh xương đế tâm phúc nhiều lắm xem như trùng với chính thống trung thần cho nên lục gia mới có thể tránh thoát kim thượng đại thánh t ẩ y nhưng hiện tại thiên hạ vừa mới thái bình kim thượng dần dần ngồi ổn giang sơn lại toát ra một cái kiến n i n h thái tử còn liên lụy đến cái gì vĩnh xương tâm phúc Lục u y ê n Đức lo lắng, trong kinh thực mau lại sẽ n h ắ c lên một hồi tinh phong huyết vũ. Chỉ là không biết lần này Lục gia có thể hay không tránh thoát đi. Nam ở lay động trên xe ngựa, Lục d u y ê n Đức đại não bay nhanh vận chuyển, nỗ lực nghĩ như thế nào né tránh trận này tai họa. Liên ở Lục d u y ê n Đức tâm ưu thời điểm, Lục Nguyên lại Xuân Phong đắc ý ngồi trên lưng ngựa, một thân mới tinh t ử ngũ phẩm quan bảo. Đúng vậy, Lục Nguyên rốt cuộc đi thông diêm đô đốc quan hệ, lại có lương di nương bạc mở đường. hắn vào ngũ quân đô đốc phủ trải qua tư làm gái tử ngũ phẩm trải qua chức quan không tính cao nhưng cũng không thấp nhất quan trọng chính là có thực quyền nếu lại có cái gì chiến sự hắn liền có thể đi theo diêm đô đốc cùng nhau xuất trình đến lúc đó thăng quan phát tài đem không hề là mộng tưởng hơn nữa có thực quyền lục nguyên tự tin đủ không ít hắn tạm thời không cần lo lắng cho mình thế tử c h i vị sẽ bị người cướp đi còn có cái càng tốt tin tức 3 tháng tam đảo hoa yến thời điểm Tiểu Tề Thị lánh võ tiên sinh nữ nhi đi dự tiệc, t i ế n hội kết thúc không mấy ngày, trong cung liền có ý chỉ, phong võ thị vì mỹ nhân, nhập đông cung hầu hạ hoàng trưởng tôn. Hiện giờ qua đi hai tháng, võ mỹ nhân cùng hoàng trưởng tôn ở chung hòa hợp, tuy phía trên còn có cái vương phi, nhưng võ mỹ nhân dần dần trở thành hoàng trưởng tôn sủng ái nhất nữ nhân. Lục Nguyên càng thêm cao hứng, hiện tại hắn chỉ còn chờ võ mỹ nhân vì hoàng trưởng tôn sinh hạ trưởng tử, sau đó thái tử vào chỗ, hoàng trưởng tôn tấn vị thái tử. Hắn cái này sư huynh cũng có thể đi theo thâm lây thật muốn đông nhiên nhìn đến rực rỡ cưỡi ngựa từ phía sau đổi lại đây lướt qua lục nguyên này đó ngũ quân đô đốc phủ các q u â n quan một đường c h i ề u thái tử xe l i ế n mà đi ai đã sớm nghe nói thái tử ra thực thưởng thức lục nguyên thượng phía trước chỉ cho là tung tin vịt hiện tại thấy lại là thật sự lục nguyên bên người một cái đồng dạng xuất thân công hầu phủ đệ quý công tử thở dài nói lục nguyên nhíu nhíu mày rực rỡ cùng thái tử có giao tình giao tình như thế nào đang nghĩ ngợi tới, bên người người nọ lại nói, ai nha, mau nhìn, rực rỡ trực tiếp thượng thái tử ra xe liễn, này hẳn là không chỉ là thưởng thức đơn giản như vậy đi, lại là đem rực rỡ coi như tâm phúc đối lại đâu. Tâm phúc, rực rỡ là thái tử tâm phúc. Như vậy nếu thái tử đăng cơ, cuối cùng t r ị u huệ vô cùng có khả năng là rực rỡ, mà không phải hắn lục nguyên một cái rửa cạp vấy quan hệ phương xa sư minh a. Đột nhiên, lục nguyên cư nhiên sinh ra không nghĩ làm thái tử vào chỗ ý tưởng, hắn rốt cuộc tuổi trẻ. còn không có tinh thông che giấu tâm sự bản lĩnh này đây nhìn về phía thái tử xe liên thời điểm mày nhịn không được nhân lại ánh mắt mịt mờ mặc danh ngũ quân đô đốc phủ c h u n g có rất nhiều quyền quý nhân gia con cháu làm việc nhất không thiếu xem mặt đoán ý người mới vừa nói lời nói người nọ nhìn trộm liếc hạ lục nguyên s ắ c mặt lôi kéo dây cương tiến đến lục nguyên bên người nói lục huynh không phải ta l ắ m miệng trong phủ nhị thiếu gia cũng s á c thật bừa bãi chút một cái con thứ coi như có con thứ bủn h ậ n cả ngày n g h ĩ cùng thừa tức trưởng huynh cạnh tranh giống cái bộ răng gì? Lục Nguyên bị nói toạc ra tâm sự, sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi nọ thấy, quay đầu nhìn nhìn Tả h ữ u nói nhỏ, ta cùng với Lục h u y n h cùng bảo một hồi, thật không nghĩ xem Lục h u y n h bị cái Mao đầu tiểu tử áp xuống đi. Ta nơi này có cái đạm thiên phú quý, không biết Lục h u y n h có hay không hứng thú thử một lần. Trương 167 Phu s ư ớ n g phụ tùy. Đây là ngươi kiểu hoa thư viện. Nói chuyện chính là cái 30 tới tuổi tuổi trẻ nam tử, vóc người cao dài, khuôn mặt thanh tuấn. cách nói năng văn nhã trên người ăn mặc minh hoàng sắc trường bảo bên hông hệ nạm ngọc thạch đai lưng chân mang long văn triều ủng đoan đến là khí độ phi p h ạ m hồi thái tử nói nơi này là cửu hoa thư viện học đường chuyên môn dùng để cấp bọn học sinh đi học địa phương rực rỡ cung kính dẫn kia nam tử theo đường đi hướng trong đi vừa đi một bên giải thích cách vách sân là thiện đường phía sau còn lại là vườn hoa cùng giá viên kia nam tử cũng chính là đại chu triều hoàng thái tử trần kê rất có hứng thú đi theo rực rỡ du lãm nhìn đến cái gì hiếm lạ đồ vật liền sẽ nhịn không được hỏi thượng vài câu rực rỡ t ắ c nhất nhất giải đáp hơn nữa đem chính mình quản lý trường học lý niệm cùng dạy học phương pháp nói đơn giản một ít nô no, quân tử lục nghệ trần kê suy nghĩ một lát tán dương gật đầu ngươi cái này ý tưởng không tồi ta đại chu triều nam nhi muốn chính là văn võ kiêm tu lên n g ự a có thể dương cung đánh giặc xuống n g ự a có thể vịnh thơ viết văn chương đừng nhìn trần kê lớn lên hào hoa phong nhã nhưng cũng là cái thượng quá chiến trường tàn nhẫn người n ă m đó Kim Thượng t i n h khó, Trần Kê một người lưu thủ hiến kinh, ở không có ngoại viện dưới tình huống, chính là ngăn cản ở vĩnh xương đế đại quân vây khốn. ở Kim Thượng cảm nhận chung, Trần Kê cái này thái tử là phi thường xứng trước, mặc dù hiện tại Tam Vương gia nhảy nhót thật sự hoan, nhưng cùng thái tử so sánh với, hắn còn kém xa lắm đâu. Bất quá có Tam Vương gia như vậy một cái không an phận đệ đệ, thái tử cũng không phải không kiên kỵ. Hai người phất liêu xuyên hoa, vòng qua hoa viên, đi vào một mảnh ưu tĩnh nhà thủy tạng. đi theo thái tử đi ra ngoài tiểu nội thị n h ó m cực có ánh mắt thối lui đến một bên. Trần Kê ngồi ở nhà thủy tạ bên i trong đình. ỉ Lan nhìn phía mặt nước, nước ao thứ thanh, có thể rõ ràng nhìn đến con cá bơi qua bơi lại. Bờ biển liễu rủ là nước, hoa tươi tranh diễm, gió nhẹ phất quá, hoa diệp bay xuống ở trên mặt nước, dẫn tới con cá nhóm xuống lại lại đây tranh đoạt. Nguyên thượng, ngươi xem này đó con cá, vì chút hư không hoa diệp liền tranh đoạt không thôi. Nếu là cá thực, chúng nó còn không tranh phá đầu. Trần Kê chợt mở miệng, sâu kín nói, rực rỡ t ú i đầu đứng thẳng một bên. Nghe xong Thái Tử nói, nhàn nhạt trả lời, thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới. Lại nhiều nói, hắn lại không chịu nói. Trần Kê cười, không có liền cái này để tài nói thêm gì nữa, mà là câu chuyện vừa chuyển, nói gần nhất Tam đệ rất là sinh động, ở sĩ Lâm Gian hơi có chút thanh danh, cái gì chiêu hiền đại sĩ, a rất nhiều người thẳng hô hắn vì Tam Hiền vung đầu, rực rỡ nhún m à y hắn biết. Thái tử lần này tới Cửu Hoa Thư Viện cũng không phải thiệt tình tới du lãm, mà là có chuyện muốn nói với hắn. Sớm chút năm hắn du lịch Bắc đ i ệ u thời điểm đã từng cùng Thái tử có chút giao tình, tính khó thời điểm cũng từng giúp Thái tử đã làm một ít việc. Kim Thượng mấy cái Hoàng tử c h u n g r ự c r ỡ cùng Thái tử quan hệ nhất chặt chẽ. Hơn nữa Thái tử cũng xác thật là cái có có thể vì người về công về tư, r ự c r ỡ đều hy vọng Thái tử có thể chính vị. Còn nữa, hắn cùng Thái tử quan hệ hảo, dừng ở trong mắt người khác. đã là thật đánh thật thái tử đảng chỉ có thái tử địa vị củng cố hắn r ự c r ỡ nhật tử mới có thể càng tốt nghĩ nghĩ r ự c r ỡ không có trực tiếp bình luận tam hiền vương mà là chợt nói lên nhà mình vi thần trong nhà sốt ruột chuyện này thái tử có lẽ nghe nói đi chân cây gật gật đầu tự trừ tịch ngày ấy thời định quốc công phủ mới mẻ sự liền một cọc tiếp theo một cọc trên phố các loại lời đồn đãi càng là bay đầy trời liên tính thái tử vô tâm hỏi thăm cũng tổng có thể nghe được có người nghị luận hơn nữa hắn là thái tử Hiện giờ lại có người cạnh tranh, tình báo công tác tất nhiên là không thể lơ lỏng, cho nên đối với lục r a một ít việc, thái tử tuyệt đối so với trên phố người rảnh rỗi biết được càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Nghĩ đến nào đó sự, Trần Kê không cấm lộ ra thương hại thần sắc, q u á n thượng như vậy cả gia đình thân nhân, r ự c r ỡ cũng thật là đủ x u i x ẹ o Tiếp thu đến thái tử đáng thương ánh mắt, r ự c r ỡ cười khổ hạ, sau đó nói: Ta phụ thân thân mình không tốt lắm, liên quan người cũng trở nên đa sầu đa cảm. Ta huynh trưởng một lòng tưởng tiến tới. chính mình đi quan hệ mưu cái chức quan phụ thân nghe nói sau rất là không tao hứng nói thẳng huynh trưởng cánh trường nạnh trong mắt không có trưởng bối t r ờ ngữ dực dỡ lại nhảy nói trong nhà phá sự nhi thái tử mới đầu có chút thất thần nhưng nghe nghe hắn làm như nghĩ tới cái gì thẳng tóc nhìn về phía dực dỡ dực dỡ không có né tránh lảng lặng nhìn lại trở về trong miệng nói phụ thân không phải không nghĩ huynh trưởng có tiến bộ chỉ là không mừng huynh trưởng tự chủ trương là nguyên liền già nua phụ thân có loại mất khống chế cảm giác c ò n nữa, huynh trưởng biểu hiện đến quá tiến tới, từng bước ép sát, phụ thân tất nhiên sẽ cảm thấy bất an. chúng ta lục gia tuy rằng suy thoái, nhưng tốt xấu có cái t ư c vị. dực dỡ đón thái tử ánh mắt, cười nhạt nói, phía trước, ta huynh trưởng là trong nhà nhất chịu coi trọng người, phụ thân cũng đem hắn đương người thừa kế giống nhau dốc lòng tài bồi. nhưng còn bây giờ thì sao? phụ thân có chuyện gì đều không nghĩ cùng huynh trưởng thương lượng. ngược lại là ta, ngày thường chỉ nghĩ khai thư viện, không quan tâm con đường làm quan, không thèm để ý t ư c vị. phụ thân đối ta lại càng ngày càng tốt, tuy rằng r ự c r ỡ cũng không hiếm lạ lục duyên đức tình thương của cha, nhưng có người quan tâm, t ổ n g hảo quá bị người coi thường, lên đại đi. Trần Kê trầm mặc thật lâu sau, r ự c r ỡ y tứ lại rõ ràng bất quá, làm lao tử tuy rằng hy vọng nhi tử tiến tới, nhưng nhi tử nếu quá xuất sắc, xuất sắc đến uy hiếp lao tử địa vị, lao tử cũng sẽ kiên kỵ, tiện đà t r ê n ép. Một nha một hộ còn như thế, càng không cần phải nói một quốc gia, toàn bộ thiên hạ. Nói đến thư viện. Cửu Hoa Thư Viện khi nào bắt đầu c h i ề u sinh, Thái Tử được đến hắn muốn đáp án, không hề dối dám cái kia đề tài, theo dực dỡ nói hỏi. Dực dỡ cười cười, Thư Viện lại có một tháng liền có thể kiến thành, lại chuẩn bị một chút, 8 tháng phân chính thức khai giảng. Thái Tử nói, Hảo nha, đến lúc đó nếu cô có r ả n h nói, cũng tới thấu cái náo nhiệt, Nguyên Thượng hẳn là sẽ không không chào đón đi. Dực dỡ vội vàng cười nói, nhìn Thái Tử ra nói, ngài nếu có thể tới, là Vi Thần Thiên Đại Vinh Hạnh, Vi Thần như thế nào không chào đón? Hành nha, đến lúc đó ngươi trước tiên cấp cô hồi bẩm một tiếng thái tử cười nói, rốt cuộc là phụ hoàng tự tay viết ban danh thư viện, lại có cách lao tiên sinh cùng vương danh sĩ t ò a chấn, cô vô luận như thế nào đều phải tới thấu cái n á o nhiệt. Tạ Hướng Văn cùng r ự c r ỡ quả nhiên là p h u thê, r ự c r ỡ bên này cấp thư viện khai giảng điển lễ kéo một cái cấp quan trọng khách quý, Tạ Hướng Văn bên kia cũng bắt đầu rồi phu nhân ngoại giao. Hiện tại mãn kinh thành quyền quý đều ở xương bình tránh nóng, quay c h u n g quanh suối nước nóng hành cùng, các gia biệt thự tiếp giáp mà cư. Chu đến gần, lẫn nhau bái phỏng cũng liền phương tiện rất nhiều. Tạ Hướng Vãn liền liên tiếp bái phỏng vài vị phu nhân. t r ạ n g thứ nhất tất nhiên là sinh ý đồng bọn kiêm thế giao thành quốc công phủ Trần Phu U Nhân hiện tại đối Tạ Hướng Vãn có loại thói quen tính tín nhiệm. Hai người tương giao 10 năm sau, Trần Phu U Nhân được lợi rất nhiều. Nhưng phạm là cùng Tạ Hướng Vãn kết phường làm sinh ý, liền không có bồi tiền. Khác nhau chỉ ở chỗ tránh nhiều tránh thiếu vấn đề. Mà này thiếu cũng là tương đối mà nói, nếu là cùng bình thường sinh ý so sánh với. còn lại là nhiều rất nhiều 10 năm sau kinh doanh xuống dưới trần p h u nhân đã sớm kiếm lời cái đầy buồn đầy chén không dám nói phú khả địch quốc đi nhưng cũng tuyệt đối xương được với đại phú bà một cái hiện tại toàn bộ định quốc công phủ bao gồm định quốc công gia đối trần p h u nhân đều xem trọng vài lần nhi tử nữ nhi hôn sự cũng đều làm được phi thường thể diện mà hết thể này đều là tạ hướng vãn mang cho nàng cho nên nàng không tin tạ hướng vãn lại có thể tin cái nào nghe nói nhà ngươi thư viện kiến thành Khi nào bắt đầu thu học sinh, nhà ta mấy cái ca nhi là khẳng định muốn đi n g ư ơ i c h ỗ đó đi học. Trần Phu u Nhân cười nói. Tạ Hướng Vãn trả lời, mùng 1 t h á n g 8 khai giảng, trước tiên 10 ngày bắt đầu c h i ề u sinh. Trần Phu u Nhân âm thầm nhớ xuống dưới, nghĩ tới rồi nhặt tử, trực tiếp làm nhi tử đem tôn tử đưa qua đi. d ự ợ g dỡ học vẫn vẫn là đáng tin, mà phương lão tiên sinh càng là thần tượng giống nhau tồn tại a có bọn họ ở, tôn tử việc học tất nhiên có bảo đảm. Trần Phu u Nhân tiếp đón Tạ Hướng Vãn dùng trà. hai người một bên ăn một bên nói chuyện hiếm. Trần Phu Úi Nhân chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, ngươi còn nhớ rõ cái kia công tôn đại nương sao? Tạ Hướng Vãn m n ra, sau đó gật đầu, nhớ rõ, năm trước ta cập kê lễ thời điểm, nàng còn đi theo Vương Thị tới xem lễ đâu. Suy, còn xem lễ, các nàng rõ ràng chính là đi tìm cha. Trần Phu Úi Nhân thượng tuổi, tính tình lại càng ngày càng ngay thẳng. Tạ Hướng Vãn cười mà không nói, bị người như thế chán ghét, nàng cũng cảm thấy bất đắc dĩ a. Trần Phu Úi Nhân nói. chính là cái kia công tôn đại n ư ơ n g năm trước từ nhà các ngươi ra tới sau liền cùng vương thị nháo bẻ yên lặng vài tháng thẳng đến năm nay mùa xuân không biết lại đáp thượng vị nào quý nhân ở kinh thành trí cái nhà cửa nghe nói muốn làm cái gì nữ học ta hướng b ạ n ngưỡng mày nô no, như thế nàng n g h ề cũ năm đó ở dương châu thời điểm nàng liền làm qua khuê học dương châu trên mặt đất khuê tú nhóm đều lấy đi công tôn đại n ư ơ n g khuê học vì vinh đâu hư liền nàng kia cứng nhắc tính tình hảo hảo nữ hải tử giao cho nàng cũng đều cấp giáo thành cái người gỗ trần phu nhân căn bản là trướng mắt công tôn đại đường trong miệng cũng liền không có cái gì dễ nghe lời nói tạ hướng v ã n nghe trần phu nhân nói thú vị không cấm cười ra tiếng tới sau đó công bằng nói kỳ thật nàng lễ nghi vẫn là không tuổi thả học thức cũng vững chắc trần phu nhân xua xua tay nói lễ nghi người tốt nhiều đi trong cung gia tới cung nữ cái nào không thể so nàng cường chiếu ta nói a nàng khai cái gì nữ học rõ ràng chính là lầm người con cháu liên sợ có những cái đó tham luyến thanh danh người thượng nàng đương hảo hảo hài tử cấp chậm trễ tạ hướng vãn không tỏ ý kiến đại chu triều dân phong mở ra đối nữ nhân trói buộc cũng không phải thập phần khắc nghiệt nhưng vẫn có một ít người truy sùng cái gọi là trinh liệt t ử công tôn đại nương như vậy vì một cái danh mà thà rằng đ ó á chồng trước khi cưới người còn có rất nhiều cho nên đừng nhìn kinh thành các quý phụ đem công tôn đại nương trở thành x u â n chứng nhưng đối với một ít thư hương nhân gia hoặc là trung tầng dưới tiểu quan lại nhân gia Công tôn đại nương kia bộ lý luận vẫn là rất có thị trường. Trần Phu Nhân nói nửa ngày, thấy Tạ Hướng Vãn vẫn là không có phản ứng, quyết định không hề vòng vo, trực tiếp kiến nghị nói, cùng với làm nàng như vậy hại vô tội nữ hài tử, không bằng diệu thiện ngươi cũng đi khai một gian khuê học đi. Bỏ qua một bên mục thanh cư sĩ không đề cập tới, riêng là ngươi học thức lễ nghi cùng tài tỉnh, cũng viễn siêu công tôn đại nương đâu. Tạ Hướng Vãn nghe vậy, không khỏi lộ ra tươi cười, không dối gạt Phu Nhân nói, ta cũng đang có quyết định này đâu. Trước 168 thư viện chiêu sinh, thời gian chuyển qua 7 tháng, nóng bức mùa hè đi qua hơn phân nửa, thánh nhân đã bắt đầu chuẩn bị khởi g i á hồi kinh. Mà đi theo t ô n g thất, q u y ề n quý cùng quan viên cũng đều sôi nổi đóng gói hành lý, chỉ chờ thánh nhân bên kia ra lệnh một tiếng, bọn họ liền đi theo cùng nhau hồi kinh. d ự c dỡ cùng Tạ Hướng v á n lại không ở này liệt, học viện lập tức muốn chiêu sinh, bọn họ cần phải ở chỗ này nhìn c h ằ m c h ằ m Hơn nữa, d ự c dỡ cùng Tạ Hướng Van sớm đã có quá ý tưởng, thư viện kiến thành sau. bọn họ liền chuẩn bị ở tại trong thư viện. Tả h ữ u nhà cửa đủ nhiều, ở nơi này đã có thể càng tốt quản lý thư viện, còn có thể rời x a Quốc công phủ chuyện phiền o ã i nhi, cớ sao mà không làm? Còn có một chút, d ự c dỡ cùng tạ hướng vãn đều có một cái n h ậ n chi, Định quốc công phủ cũng không thuộc về bọn họ, không phải bọn họ ra, bọn họ sớm muộn gì đều phải phân ra đi sống một mình. Thư viện liền không giống nhau, nơi này một thảo một m u ộ một gạch một ngói đều là hai vợ chồng tâm huyết, là triệt triệt để để thuộc về bọn họ. bọn họ tưởng như thế nào an bài liền như thế nào an bài hoàn toàn không cần cố kỵ người khác mà tạ hướng văn đâu ở trong thư viện cũng có thể càng tự do chút có thể chính đại quang minh đem trong nhà công việc vật giao cho phía dưới người phân công quản lý chính mình t ắ t có thể đằng ra tay tới làm chút càng có ý nghĩa sự cho nên ở lục gia trên dưới người vội vàng thu thập hành lý thời điểm rực rỡ tìm được lục duyên đức cùng mai thị trước mặt thư viện lập tức muốn chiêu sinh ta cần phải ở trước mặt nhìn còn có khai giảng điển lễ Ta thỉnh rất nhiều cùng trường, đồng liêu cùng với có danh vọng người đọc sách t h ă m r a đúng rồi. Thái tử điện hạ cũng có khả năng đích thân đến, cho nên lần này ta liền không đi theo phụ thân, mẫu thân hồi kinh, lại là cưỡi ngựa, lại là phao suối nước nóng, ở tiểu canh sơn ba tháng, lục duyên đức quá thật sự là dễ chịu, thân thể thế nhưng dần dần bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, trừ bỏ đi đường còn có chút chậm chạp, tay phải lấy chiếc đũa thời điểm lấy không xong ở ngoài, hắn đã cùng người bình thường không sai biệt lắm. liền thánh nhân phái đến lục gia thái y đều nói lục quốc công thân thể khôi phục đến cực hảo như thế bảo trì đi xuống không dùng được mấy năm liền có thể khôi phục như lúc ban đầu lục duyên đức nghe vậy rất là cao hứng nguyên bản nhân bệnh tàn mà vặn v ẻ o tâm cũng chậm rãi đảo ngược chỉ là hắn đã quên một sự kiện hắn đã qua chi thiên mệnh tuổi tác ở tuổi thọ trung bình không đủ 50 cổ đại hắn đã xem như cái lao nhân mấy năm sau hắn mặc dù khang phục như thường thân thể cơ năng cũng bắt đầu lao hóa lại tưởng tượng qua đi giống nhau chỉ m ã s a n thú căn bản là không quá khả năng hơn nữa hắn bên người còn có mai thị mai thị cũng sẽ không muốn cho lục duyên đức nhanh như vậy khắc phục tung tăng nhảy nhót một lần nữa đứng lên thay h ò a người tạ hướng văn còn đã từng lén lút tưởng phòng trưng chờ lục duyên đức hồi kinh sau hắn không phải ngẫu nhiên cảm phong hàn chính là bệnh cũ tái phát sau đó tiếp tục nằm hồi trên giường bệnh nửa chết nửa sống đương nhiên này đó đều là lời phía sau ít nhất hiện tại lục duyên đức thân thể trạng muốn không tồi tâm tình cũng hảo rất nhiều đối với dực dỡ không làm việc đảng hoàng cách làm cũng không lại nghĩ tới đi giống nhau nhiều hơn răng dạy đặc biệt nghe được thái tử điện hạ khả năng đích thân đến khi lục duyên đức phóng phật ôm cái nhiệt than đoàn thiêu đến hắn cả người đều hương phấn lên cái gì ngươi nói thái tử sẽ đến tham gia ngươi cái kia cửu hoa thư viện khai giảng lễ dực dỡ gật gật đầu không sai thái tử từng nói như vậy quá còn có trần đại nhân cùng quảng bình quận chúa an quốc công thế tử tĩnh quốc công thế tử anh quốc công thế tử Dực Dỡ bẻ ngón tay đến một đống lớn kinh thành số được với nhân vật. Hắn môi nói ra một cái tên, Lục d u y ê n Đức lông mày liền nhịn không được nhảy một chút. Nghe được cuối cùng, Lục d u y ê n Đức đều có chút chết lặng, nhìn về phía Dực Dỡ, ánh mắt cũng nhiều vài phần phức tạp. Từ khi nào, cái kia đẩy mặt quật ư ờ n g m ã n nhãn khát vọng h à i tử, hiện giờ đã trưởng thành che trời đại thụ, mà hắn cái này làm phụ thân, hôn đến bây giờ, cư nhiên còn không bằng Dực Dỡ có thể diện. Nói câu tự coi nhẹ mình nói, đồng dạng khai giảng điển lễ. nếu đổi làm lục duyên đức tự mình ra mặt đi mời khách quý, lục duyên đức cũng không dám khẳng định, hắn có thể hay không giống dực dỡ như vậy mời đến nhiều như vậy có trọng lượng lai khách, làm lao tử hy vọng nhi tử tiến tới, nhưng nhi tử quá tiến tới, lao tử cũng có áp lực a, dực dỡ tựa hồ nhìn ra lục duyên đức tâm tư, cuối cùng nói, còn có một việc, ta tưởng cùng nhau xin chỉ thị phụ thân, mẫu thân, mai thị thật không có lục duyên đức như vậy rồi dám, dực dỡ là nàng thần sinh cốt đủ, chẳng sợ không thế nào thân cận. nhưng cốt nhục thân tình lại là dứt bỏ không ngừng thả xem gần nhất một đoạn thời gian rực rỡ vợ chồng biểu hiện Mai Thị khẳng định con thứ hai cùng nhị con dâu không phải không có lương tâm người chỉ cần nàng không chủ động treo chọc bọn họ bọn họ liền sẽ r ử a vào quy củ tới tôn kính nàng cái này mẫu thân thủ quy củ liền hảo Mai Thị không sợ nhi tử con dâu lương bạc liền sợ bọn họ không hiểu quy củ rực rỡ càng xuất sắc Mai Thị cái này mẫu thân cũng liền càng thể diện ở lục gia cũng càng có nắm chắc xem ở d ự c dỡ có thể cho nàng mặt dài phân thượng hiện tại mai thị càng ngày càng nguyện ý phối hợp d ự c dỡ vợ chồng liền nghe nàng hỏi câu chuyện gì nói đến nghe một chút d ự c dỡ k h ấ u k h ấ u cánh mũi nói mẫu thân hẳn là cũng biết ta vô tâm con đường làm quan lại không muốn giống những cái đó ăn chơi c h á c táng giống nhau ăn không ngồi rồi khai thư viện dạy học và giáo dục là ta hiện tại nhất muốn làm sự vì đem thư viện làm được càng tốt ta tính toán về sau đều ở tại trong thư viện nghĩ nghĩ hắn lại bồi thêm một câu nga đúng rồi còn có tạ thị ta độc thân một người ở thư viện cũng không có phương tiện bên người cần phải có người hầu hạ mai thị nhún m à y hỏi ngươi là nói các ngươi tưởng dọn đến thư viện tới trụ nàng c o n tính phúc hậu không có nói thẳng ra phân ra hai chữ rốt cuộc thời buổi này cha mẹ thừa ở làm nhi tử lại tưởng phân ra là cực đại bất hiếu đâu lục duyên đ ứ c ánh mắt l ậ p l ư i hạ bất quá cũng không có vội vã mở miệng mà là lẳng lặng chờ rực rỡ trả lời d ự c r ỡ nói tạm thời trước như vậy ở thư viện đi và o quỹ đạo trước ta cùng tạ thị vẫn là ở tại trong thư viện tương đối ổn thỏa vi phong n g h a lục duyên đức nói ra bất hiểu nói hắn lại giống như giải thích đánh cái cách khác ta biết như vậy không quá hợp quy củ bất quá quyền tư cấp phụ thân mẫu thân coi như nhi tử đi nơi khác đi lục duyên đức mấp máy hạ môi cuối cùng chỉ phun ra một chữ hảo lão nhị không nhớ thương trong nhà t ứ c vị là chuyện tốt đến nỗi hắn không muốn làm quan lại một hai phải lăn lộn cái gì thư viện liền tùy hắn đi thôi đương nhiên lục duyên đức còn có cái ý nghĩ lao n h ị là cái có khả năng khai thư viện cũng có thể mời đến thái tử ra t ọ a chấn có lẽ thật đúng là có thể làm hắn làm ra điểm nhi môn đạo tới đâu lục duyên đức đều mở miệng mai thị tự nhiên sẽ không phản đối cứ như vậy cuối tháng 7 tránh nóng đại quân rời trở lại kinh thành thời điểm định quốc công phủ đi theo đại bộ đội xuất phát chỉ có r ự c r ỡ vợ chồng giữ lại đây là chúng ta tân gia Tạ Hướng Văn đứng ở một đống hai tiếng tiểu viện trước, nhìn lịch s ự tao nhã, thanh u linh viện, trong lòng đống nhiên có loại mạc danh kiên định. Dực r ỡ nói, là nha, thuộc về chúng ta chính mình tân gia. Loại cảm giác này rất kỳ quái, tuy rằng trước mặt tiểu viện không bằng viện thúy u y ệ n khí phái, cũng không bằng viện thúy u y ệ n đại, nhưng hắn thấy thế nào như thế nào thuận mắt. đương nhiên, t ả Hữu hàng xóm cũng đều làm hắn phi thường vừa lòng. Hắn lôi kéo Tạ Hướng Văn tay, chỉ chỉ bên trái tiểu viện, đây là phương lão tiên sinh sơn. Tiên sinh nói thẳng trong núi thanh tịnh lại thoải mái. Về sau hắn liền ở chỗ này dưỡng lão. Lại chỉ chỉ bên phải sân, đó là cô mẫu cùng dưỡng s â n Ngươi không phải thích nhất cô mẫu sao? Ha ha, về sau lại có thể mỗi ngày cùng cô mẫu ở bên nhau. Dực dỡ mỗi một câu nói, Tạ Hướng Vãn liền điểm một chút đầu. Tuyệt mỹ dung nhan thượng tràn đầy vui mừng cười. Dực dỡ thấy Tạ Hướng Vãn cao hứng, hắn cũng tới hứng thú. Lôi kéo nàng, đem toàn bộ phu tử ký túc xá khu đều xoay một cái biến. cũng đem mỗi một cái và ở phu tử đều giới thiệu một lần không sai nơi này là kiểu hoa thư viện cung cấp cấp thư viện phu tử ký túc xá tất cả đều là tinh xảo hai tiến tiểu viện miễn phí làm phu tử và gia quyến trụ hơn nữa miễn phí cung cấp đồ ăn mễ thịt trứng nếu là độc thân phu tử còn chuyên môn xứng thô sử vũ giả rực rỡ cấp phu tử nhóm khai r a đãi ngộ phi thường cao trừ bỏ phương lão tiên sinh vương thừa như vậy công thành danh toại không vì tiền bạc phiền não danh nhân ngoại giống nhau phu tử nghe song r ự c dỡ cấp lương b ồ n g phúc lợi sau đều vô cùng tâm động thư viện mời hơn 20 vị phu tử có một phần ba đều là bị này siêu cao đ ã i ngộ hấp dẫn tới r ự c dỡ cấp phu tử đ ã i ngộ cao đối học sinh cũng phi thường chiếu cố dung tạ hướng văn nói tới nói bọn họ khai thư viện cũng không phải vì kiếm tiền hơn nữa thư viện vừa mới khởi bước không có gì thanh danh cho dù có phương lão tiên sinh vương thừa này đó danh sĩ ở cũng so ra kém những cái đó lịch sử đã lâu danh giáo có lực hấp dẫn d ự c dỡ đối ngoại tuyên truyền chiêu sinh thời điểm viết thật sự là rõ ràng phàm là tuổi ở 6 tuổi đến 20 tuổi tri gian nam đ i n h chỉ cần có tâm cầu học đều nhưng tới thư viện đọc sách đến n ỗ i học phí vậy dựa theo cổ lễ tới 10 điều thịt khô có thể đại chu khai quốc đã trăm năm trừ bỏ 3 năm trước đây kia chàng t í n h khó hơn trăm trong năm cũng không có phát sinh quá lớn chiến sự thiên hạ thái bình ba cánh cũng coi như n h ạ c nghiệp giống nhau gia đình, thoáng tiết kiệm h ạ mỗi năm 10 điều thịt khô vẫn là có thể lấy đến ra tới. Dực dỡ khai ra học phí thiệt tình không cao, cho nên 7 tháng 20 ngày, cửu hoa thư viện chính thức chiêu sinh thời điểm, hàng trăm học sinh từ bốn phương tám hướng tới rồi. Kỳ thật này vẫn là bởi vì thời buổi này tin tức không thoải mái thông, tiến đến cầu học nhiều là kinh thành cập quanh mình phủ v ệ người. Nếu tin tức thẳng đường chút, tới rồi báo danh học sinh sẽ càng nhiều. Dực dỡ ăn mặc một thân màu n g u y ệ t bạch tế ma trường bảo tay dài. đứng trang nghiêm thư viện tiền đỉnh trên hành lang, đôi tay bối ở sau người, lẳng lặng nhìn phía trước rộn ràng nhốn nháo đám người. Nhìn trong chốc lát, rực rỡ phát hiện, tiến đến cầu học nhiều là một ít, tầm thường ba cánh nhân gia h à i tử, trong đó cũng có một ít phú thân hoặc là tiểu quan lại r a con cháu, nhưng tựa rực rỡ như vậy con em quý tộc lại phi thường thiếu. Số ít tiến đến, cũng là cùng rực rỡ, tạ hướng vãn vợ chồng giao hảo nhân gia, thành quốc công phủ, tinh quốc công phủ chờ mấy nhà thả đưa tới, cũng nhiều là trong nhà ấu tử. con vợ lẽ, ai, xem ra về sau ta còn cần gấp bội nỗ lực mới là a. r ự c r ỡ ở trong lòng thở dài, đôi tay nắm chặt, yên lặng cho chính mình tạo một mục tiêu. mặc kệ r ự c r ỡ trong lòng có như thế nào cảm khái, thư viện chiêu sinh công tác đâu vào đấy tiến hành. đến 7 tháng cuối cùng một ngày thời điểm, thư viện tổng cộng tuyển nhận 379 danh học sinh, tuổi từ 6 tuổi đến 20 tuổi không đợi. 8 tháng một ngày, cửu hoa thư viện lần thứ nhất khai giảng điển lễ đúng giờ cử hành. t r ư n 169 nương nương cho mời cửu hoa thư viện lần đầu chiêu sinh tổng cộng chiêu 379 danh học sinh tuổi từ 6 tuổi đến 20 tuổi không đợi rực rỡ cùng tạ hướng vãn rửa theo tuổi cùng này thụ giáo dục trình độ đem sở hữu học sinh phân ba cái cấp bậc tức vỡ lòng cấp cơ sở cấp cùng anh tài cấp vỡ lòng cấp tên là cậy bừa vụ xuân sở thu nạp học sinh trên cơ bản đều là 6 tuổi đến 10 tuổi trí đồng không đọc quá cái gì thư mặc dù đọc quá cũng nhiều là tam tự kinh linh tinh g ô n g thư cơ sở cấp tên là làm cỏ mùa hè bên trong học sinh nhiều vì 11 t u ổ i đến 15 tuổi thiếu niên đọc quá một ít thư cũng tiếp xúc quá tứ thư ngũ kinh chờ đứng đắn việc học nhưng còn không có đạt tới có thể khoa cử nông nỗi anh tài cấp lại danh thu thật trên cơ bản nhiều vì 16 tuổi đến 20 tuổi thanh niên ở việc học thượng hơi có chút tiến bộ phần lớn còn tham gia đồng sinh khảo thí lại thậm chí còn có tú tài công danh cây mưa vụ xuân làm cỏ mùa hè cùng thu thật ba cái cấp bậc trùng lại bị tế chia làm mấy cái mẫu giáo bé, mỗi cái lớp không vượt qua 30 người. trong đó, c ẩ y bừa vụ xuân niên cấp người nhiều nhất, phân ra tới mẫu giáo bé cũng nhiều nhất, ước chừng có giáp, ất, bính, đinh, mẫu năm cái ban. làm cỏ mùa hè niên cấp đợt người chi, bị phân giáp, ất, bính ba cái ban. thu thật niên cấp người ít nhất, chỉ có một giáp tự ban. mặc kệ là c ẩ y bừa vụ xuân, làm cỏ mùa hè vẫn là thu thật niên cấp học sinh. Sở Hưu báo danh nhập học Tân sinh tất cả đều bị xếp vào học sinh ký túc xá. Cựu Hoa Thư viện cung cấp học sinh ký túc xá cũng phi thường hảo. Một tiểu tứ hợp viện, mỗi cái tiểu viện đều là Đông Tây Nam Bắc các tam gian phòng. Mỗi tam gian trong phòng trụ hai cái học sinh. Mỗi cái học sinh đều phân đến thống nhất phô đ i m c r ă n án t h ư g i ấ y ngọn bút nghiên chờ sự vật. Chứ bộ này đó, Cựu Hoa Thư viện còn cho mỗi cái nhập học Tân sinh đều chuẩn bị mới tinh nguyện bạch lan sam. Quần áo nguyên liệu cũng là phi thường thoải mái tùng giang tam lăng bố. Rộng thùng thình bảo phục, cổ tay áo, cổ áo cùng vạt áo đều có bốn chỉ khoan điện thanh sắc lan biên. Ngực phải thượng sườn dùng màu đỏ quả hạnh sắc sợi tơ thêu kiểu hoa hai cái tiểu xảo chữ triện. Bên hông một cây tinh tế đai lưng hệ. Hai điều giải lụa từ bên hông rũ xuống. Mặc kệ là 6 tuổi hài đồng, vẫn là 20 tuổi thanh niên. Mặc vào này bộ đồ mới đều có vẻ phá lệ tinh thần. Vớt mới tinh quần áo, nhìn hợp quy tắc, khiết tịnh, lịch sự tao nhã nhà cửa. Ngôi ở mới tinh, chuyên mềm đệm giường thượng. những cái đó xuất thân bình thường gia đình các tân sinh rất là vui sướng này trường học lại là so nhà mình tốt nhất nhà ở còn muốn thoải mái nhất quan trọng chính là này đó hết t h ể đều là miễn phí hơn nữa thư viện phu tử nhóm nói được danh mạch chỉ cần đại gia hảo hảo học tập nguyệt khảo quý khảo năm khảo tiền tam danh giả còn có học đồng mức từ 10 lượng bạc đến một lượng bạc tử không đợi học phí thu như vậy thấp nhập học sau lại có như vậy cao đái ngộ còn có khả năng bắt được tiền thưởng này đối với những cái đó đến từ nhà nghèo hải tử tới nói quả thực chính là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt mỗi cái nhập học hải tử đều ở trong lòng âm thầm thề nhất định phải hảo hảo học tập tuyệt không cô phụ lục sơn trưởng cùng phu tử nhóm bất quá thư viện cũng không phải một mặt ngung chiều học sinh trong thư viện còn có rất nhiều nghiêm khắc quy định tỷ như liên tục 3 lần khảo thí cuối cùng một người giả nhớ xử phạt một lần liên tục ghi tội 3 lần xử phạt giả khuyên này thôi học lại tỷ như Thư viện học sinh mỗi cách mấy ngày đều phải tham gia thư viện lao động, hoặc là chép sách, hoặc là t r ô n g t r ọ n hoặc là giúp phụ tử làm sống. Lại lại t ỉ như thư viện học sinh không nỡ đánh giá, không được đến chế, không được. Dực dỡ cùng tạ hướng văn tướng tá quy viết đến phi thưởng kỹ càng tỉ mỉ. Trước đó bản khắc in ấn, biên soạn và hiệu đính thành sách. Mỗi cái nhập học học sinh nhân thủ một sách. Mỗi cách mấy ngày, mỗi tòa trường học quản sự liền sẽ tuyển định thời gian thống nhất cấp bọn học sinh giảng giải nội quy trường học. gắng đạt tới làm được cho dù là không biết chữ 6 tuổi tiểu đồng n h ó m cũng có thể rõ ràng lý giải mỗi một cái nội quy trường học nội dung 8 tháng một ngày dạng sáng c ự u hoa thư viện sở hữu học sinh tất cả đều thay mới tinh nguyện bạch lan sam đầu đội nho khăn mặc vào bạch vớ hát dài mỗi người tinh thần phân chấn đúng giờ rời giường đi theo trường học quản sự chạy tới học viện tiên đình rộng mở tiên đình sớm đã bố trí thỏa đáng chính phía trước đắp đài đài ở giữa rất khổng thánh nhân bức họa bức họa trước b ả cao mấy cao mấy thượng phóng lưu hương chờ sự vật. Bức họa hai sườn nhạn cánh bãi một lưu quan mũ ghế. Đây là vi phu tử nhóm chuẩn bị. Đại cao hạ phóng một loạt quan mũ ghế, ghế r ử a phía trước phóng bàn nhỏ. Trên bàn bày trái cây, điểm tâm, nước trà chờ vật. Nơi này là xem lễ tịch, để tiến đến xem lễ khách quý nhóm liên tòa. Đại ba chăm dư danh học sinh ở phía trước đỉnh tụ tập. s ắ c trời đã đại lượng, khai giảng đ i ể n lễ giờ l à n h tới rồi. Rực rỡ lãnh hai mươi mấy vị phu tử đồng thời đi tới trên đài cao. mà trước tiên nhận được mời xem lễ các khách quý cũng đều sôi nổi tới rồi, thành quốc công thế tử, anh quốc công thế tử, tinh quốc công thế tử chờ hơn quý, cùng với hàn lâm viện trưởng viện, quốc tử giám tương nghiệp, lễ bộ thị lang chờ quan viên, còn có một ít không có nhập sĩ lại tài danh truyền xa ẩn sĩ tài tử tất cả đều ngồi trên xem lễ tịch, rực rỡ làm sân t r ư ở n g tất nhiên là cái thứ nhất đứng ở trên đài cao cấp bọn học sinh dạy bảo, hắn cũng không có nói một ít văn chiếu chiếu lời nói khách sáo, mà là thực trắng ra nói cho bọn học sinh chăm chỉ. Khổ học thượng có thể đền đáp triều đình, hạ nhưng hưng nghiệp thân thân. Ba trăm nhiều học sinh dựa theo lớp xếp thành một đám phương trận. l à m còn mùa hè giáp tự ban đội ngũ trung, tạ tác dáng người đứng bạn, vưu mang tính trẻ con khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy trịnh trọng, hai mắt sáng ngời nhìn trên đài cao lục sân trường, trong mắt tràn đầy cảm kích, kính trọng cùng k h â m p h c Không sai, tuy rằng trung gian có lương di nương này chỉ tiểu hồ điệp thoáng kích động h ạ n h ư n g lịch sử quý đạo vẫn như cũ đi vào vốn có quý đạo, nhiều lần khúc chết. Tạ Tắc vẫn là trở thành c ự u hoa thư viện lần thứ nhất học sinh, trở thành Lục Sơn trưởng đệ tử. Hơn nữa, tuy rằng Tạ Tắc cùng dực dỡ vợ chồng tiếp xúc thời gian cũng không trường, nhưng hắn vẫn như cũ đối hai vị này sinh ra nồng đậm cảm kích, kính nể chi tình. Có lẽ còn không có tiến hóa đến phan n à o tàn n ô nỗi, bất quá ở Tạ Tắc cảm nhận chung, Lục Sơn trưởng cùng Tạ sư mẫu là hắn nhất kính trọng trường mối. Hiện giờ rốt cuộc trở thành Lục Sơn trưởng danh chính n ô n thuận học sinh, Tạ Tắc cảm khái rất nhiều, xa xa nhìn dực dỡ trầm ổn. cơ trí bộ dáng tiểu thiếu niên ở trong lòng lâm thầm thề hắn chắc chắn nghe sơn trưởng nói hảo hảo học tập tiến có thể an bang định quốc lui có thể chấn hương gia nghiệp dực dỡ vân xong lời nói lại thỉnh phương lão tiên sinh cùng vương thừa chờ phu tử lên đài nói chuyện vài vị phu tử cũng đều lời ít mà ý nhiều tổng kết một câu chính là hảo hảo học tập chớ c ô phụ hảo tiểu quang đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiểu nội thị thông dẫn âm thái tử điện hạ giá lâm dực dỡ nghe nói vội vàng lãnh một chúng phu tử tiến lên nênh đón, mà sở hữu xem lễ khách quý cũng đều ly t ị c h không người thối lui đến hai sườn, cung nênh thái tử điện hạ. dưới đài bọn học sinh càng rứt khoát, trực tiếp quỳ xuống hành lễ. thái tử treo chiêu bài giường như tao nhã cười nhạt, giơ tay ý bảo mọi người m i ễ n lễ, còn khách khí tỏ vẻ, nghe nói cửu hoa thư viện khai giảng, cô đặc tới xem lễ, lục s â n trưởng, các ngươi tiếp tục, không cần cố kỵ cô. ha ha, cô cùng vài vị giống nhau, đều là xem lễ khách quý đâu. nói. cũng không lên đài liền ngồi, trực tiếp ngồi ở xem lễ tịch ở giữa. Dực dỡ thấy thế, cũng không hề miễn cưỡng, mang theo phu tử nhóm một lần nữa trở lại trên đài, chính thức bắt đầu bái sư lễ. đệ nhất hạng, tất nhiên là lãnh sở hữu học sinh hướng thánh nhân tiên hiền bức hỏa hành lễ. Dực dỡ ở giữa, hơn 20 cái phu tử theo sát sau đó, dưới đài bọn học sinh trịnh trọng đứng trang nghiêm, đôi tay giao điệp để ở trên chán, cung kính đi theo sơn trưởng cùng phu tử nhóm hướng khổng thánh nhân bức hỏa hành lễ. hành xong lễ. d ư c dỡ lại thỉnh chư vị phu tử liền ngồi sau đó từ bọn học sinh hướng phu tử nhóm hành lễ không thể không nói đồng dạng động tác từ mấy trăm người đồng thời tới làm còn là phi thường đổ sộ toàn bộ hành lễ quá trình cũng không trưởng cũng không có gì phối nhạc nhưng lại cho người ta một loại t ố c m ụ c trang trọng cảm giác như thế trận thế xem lễ các đại nhân đều nhịn không được ngưng thần l i ễ m khí không dám có chút thất lễ e sợ cho khinh nhẫn trước mắt này trang trọng một màn càng không cần phải nói những cái đó đơn thuần b ọ n nhỏ ở những cái đó bọn nhỏ cảm nhận chung trước mắt một màn đã hóa thành vĩnh hằng vô cùng khắc sâu tuyên khắc ở bọn họ trong trí nhớ chẳng sợ qua đi 10 năm, 20 năm chẳng sợ bọn họ có công danh, có thành t i u mỗi khi hồi tưởng khởi một màn này đều sẽ nhịn không được cảm khái v à n ngàn thậm chí lệ nóng danh trọng nguyên thượng ngươi cái này khai giảng lễ làm được thực không tồi a khai giảng đ i ể n lễ sau khi kết thúc trường học các quản sự liền lãnh bọn học sinh theo thứ tự rời khỏi sôi nổi đi trước chính mình lớp đi đi học Lục Sơn trưởng lại lưu lại tiếp đón chư vị xem lễ khách quý, Thái tử làm khách nhân trung tôn quý nhất một vị, lời nói rất là tùy ý, cười tủm tỉm cùng d ự c d ỡ nói. Còn có bọn học sinh xuyên Lan Sam, thế nhưng cũng là giống nhau như lúc, nhiều như vậy học sinh ăn mặc thống nhất học sinh, đứng ở cùng nhau đảo thật là có chút khí thế. Hơn nữa thời gian lâu rồi, này Lan Sam có lẽ liền sẽ trở thành cửu hoa thư viện tiêu chí tính phục sức, thư viện học sinh ăn mặc đi đến bên ngoài, mặc cho ai nhìn đều sẽ liếc mắt một cái nhận ra bọn họ thân phận. mà bọn học sinh tri g i a n cũng sẽ hình thành một loại n h ậ n tri, bọn họ ăn mặc thống nhất quần áo, bọn họ tiếp thu thống nhất giáo dục, bọn họ là đồng loại người, là người một nhà. như thế lại quá mấy năm, có lẽ cửu hoa thư viện thật đúng là có thể nên trò c h ố n g đâu. Thái tử rốt cuộc là làm chính trị, tưởng sự tình cũng càng vì sâu xa, chỉ nhìn đến cửu hoa thư viện thống nhất lan sam, liền liên tưởng đến kết đảng. liên quan, hắn nhìn về phía rực rỡ trong ánh mắt cũng nhiều vài phần t ì m tòi nghiên cứu. dược dỡ lại thả nhiên n nhìn lại, cười nói, ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ là muốn cho bọn học sinh có thể tính hạ tâm tới hảo hảo học tập, ở trong thư viện, không cần bận tâm cái gì thân phận, rồng r i i Thư viện học sinh cần thiết xuyên thư viện xứng phát lan sam, gần nhất là phương tiện xây dựng thống nhất văn hóa, thứ hai cũng là vì phòng ngừa học sinh gian lẫn nhau đua đòi, khoe giàu. đến nỗi thái tử gia não động mở rộng ra, nghĩ đến càng sâu xa mục đích, dược dỡ sát thật không nghĩ tới, nhưng thái tử gia lại càng tin tưởng chính mình phán đoán. nguyên bản tới tham gia khai giảng lễ, bất quá là cho rực rỡ c ậ p hắn phía sau phương lão tiên sinh, định quốc công phủ một cái mặt mũi. Nhưng hiện tại, thái tử lại có cái khác ý tưởng, không có dựa theo sớm định ra kế hoạch trực tiếp chạy lấy người, mà là rất có hứng thú đi mấy gian học đường, lần lượt từng cái nghe xong nghe các tân sinh đệ nhất tiết k hóa. ước chừng qua một canh giờ, thái tử mới tha có hứng thú rời đi. Thái tử hồi kinh không mấy ngày, trong cung liền tới một cái tiểu nội thị tuyên đọc tiết hoàng hậu khẩu dụ triệu tạ hướng vãn tiến cung. Trước một t tới tìm cha, Tạ Hướng Vãn lanh tiết hoàng hậu khẩu dụ cũng không có lập tức đi theo nội thị chạy tới kinh thành. Tiến cung chính là đại sự đâu, cần phải một lần nữa trang điểm, đổi trang. Tạ Hướng Vãn lấy rửa mặt, trải đầu vì lấy cớ tạm thời thối lui đến nội thất lặng lẽ sai người mời tới rực rỡ. Nương nương triệu ta tiến cung, làm như có chút cổ q u á i đâu. Tạ Hướng Vãn cùng Quảng Bình quận chúa là sinh ý đồng bọn, cùng Anh Quốc công phủ cũng có chút giao tình, nhưng cùng hoàng hậu lại không thân. Rốt cuộc Tiết Hoàng hậu là Nhất quốc trí mẫu, cao cao tại thượng, Tạ Hướng Vãn lại chỉ là cái dân phụ, chính án triều hạ đều không có tư cách tham gia. Tiết Hoàng hậu như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới triệu nàng tiến cung đâu? c h ậ t Tạ Hướng Vãn trong đầu linh quang chậm lóe, không đợi ự c r ỡ trả lời, trực tiếp hỏi, chẳng lẽ là ngày ấy Thái tử tới thư viện nói gì đó, hoặc là đã xảy ra sự tình gì? Tạ Hướng Vãn cùng Tiết Hoàng hậu cơ hồ không có gì giao thoa, duy nhất có liên hệ đó là mấy ngày trước Cửu Hòa thư viện khai giảng lễ. Thái tử đã từng thân đến, còn từng ở thư viện lưu lại một canh giờ. Xong việc r ự c r ỡ chỉ nói Thái tử thực thích thư viện, mặt khác cũng không có nhiều lời. Tạ Hướng Vãn cũng liền không có nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay nhận được Hoàng hậu khẩu dụ, Tạ Hướng Vãn liền không cấm nhớ tới kia sự kiện. Dực r ỡ nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu. Ngày ấy Thái tử xác thật không nói thêm gì, nói thẳng chúng ta thư viện làm tốt lắm. Từ từ, a vãn ngươi này vừa nói ta thật đúng là nghĩ tới. Thái tử vừa tới thời điểm tươi cười chung mang theo vài phần khách sáo. nhưng đương hắn xem xong bọn học sinh bái sư lễ sau, hắn trong mắt liền nhiều vài phần đổ vỡ, rực rỡ hí mắt, tinh tế hồi tưởng hạ, hắn không ham thích chính trị, nhưng người thực thông minh, thực mau liền làm hắn đoán được cái gì. Hắn tả hữu nhìn nhìn, thấy chung quanh không người, lúc này mới tiến đến tạ hướng vãn bên t h a i lặng lẽ nói vài câu. Tạ hướng vãn nghe xong, mày đẹp hơi trọ, ngươi n là nói thái tử nhìn chúng kiểu hòa thư viện, hoặc là nói, hắn nhìn chúng những cái đó học sinh tương lai, nàng trong đầu có hậu thế rất nhiều ký ức. n à y đây thực mo l i ề n minh bạch thái tử chân chính nhìn chúng cái gì một cái có được độc đáo văn hóa thư viện nó sở giáo thụ r a tới học sinh tất nhiên tiêm nhiễm này sở thư viện đặc có tinh thần hơn nữa đi tạ hướng văn cùng rực rỡ tổ chức kiểu hoa thư viện cũng không lấy kiếm tiền vì mục đích bọn họ chỉ chú ý dạy học và giáo dục sở tuyển nhận học sinh phần lớn là xuất thân bình thường tiểu dân chúng có lẽ ở lập tức còn nhìn không ra này đó học sinh uy lực nhưng qua cái mấy năm làm cỏ mùa hè cấp học sinh khoa cử nhập sĩ hoặc là đi vào xã hội, ngươi lại đến xem, cửu hoa thư viện định có thể trở thành trên quan trường một cổ lực lượng, không chuẩn, cửu hoa thư viện học sinh còn có thể hình thành một cái tân đoàn thể, sẽ chậm rãi ảnh hưởng triều cục, thay đổi sĩ lâm đâu. Lúc ấy, thánh nhân già nua, đoạt đích chi tranh sẽ càng thêm thảm thiết. Thái tử nếu là có thể đem cửu hoa thư viện này một chi kỳ binh ôm nhập dưới trướng, có lẽ còn có thể có xuất kỳ bất ý kỳ hiệu đâu. r ự c r ỡ gật đầu. t h a n Thanh nói, ta đều không có tưởng sâu như vậy sa. Ai, Thái tử gia không hổ là Thái tử a. Làm chính trị người, quả nhiên đều làm mưu tính sâu xa cáo g i ả Thái tử coi trọng cửu hoa thư viện, tưởng mời chào rực rỡ, như thế liền có thể giải thích vì sao Tiết Hoàng hậu sẽ m á n h không đinh triệu một cái dân phụ tiến cung. t a Hướng Vãn có chút do dự. Kia lần này tiến cung, ta, ta, Hoàng hậu nếu kỳ hảo, nàng là tiếp theo vẫn là h u y ể n cự. Rực rỡ suy nghĩ sau một lúc lâu, nói. Không sao, a vãn chỉ lo ấn chính mình tâm ý hành sự là được. Cửu Hoa Thư Viện tưởng nên cho chống, ít nhất yêu cầu 10 năm thời gian. Thái tử gia cũng rõ ràng điểm này, hắn hiện tại bất quá là thử, cũng không phải nhất định phải được. Mà hoàng hậu, phỏng t r ừ n g cũng là tưởng giúp Thái tử biểu cái thái, càng thâm nhập đồ vật, lại sẽ không đề cập. Thái tử hiện tại nhiều lắm là xem trọng Cửu Hoa Thư Viện tương lai, trước tiên đầu cái tư, cũng không nhất định một hai phải như thế nào. Cho nên. bọn họ phu thê thật không cần phải đem sự tình nghi đến quá nghiêm trọng. Tạ Hướng vãn chậm rãi gật đầu. Đúng rồi, là ta nghĩ đến quá nhiều. l i ề n nghe nhị ra nói. Ta tiến cung sau, hết thể ấn quy củ hành sự. Dực r ỡ gật gật đầu, sau đó tự mình đưa Tạ Hướng muộn đến chính viện nhà chính. Nhà chính, cung ma ma chính nhiệt tình chiêu đái nội thị dùng trà. Nàng là trong cung gia tới nữ quan, đối trong cung quy củ rất là hiểu biết, đối những cái đó tiểu nội thị tính nết cũng đều phi thường rõ ràng. Hàn Huyên vài câu. liên lặng lẽ tắt cái túi tiền cấp tiểu nội thị, sau đó nói bóng nói gió dò hỏi hoàng hậu triệu kiến Tạ Hướng Vãn nguyên nhân. Cung Ma Ma lời nói khách sáo kỹ năng cực cao, nói mấy câu liền hỏi cái đại khái. Tạ Hướng Vãn cùng r ự c r ơ ra tới thời điểm, nàng đang chuẩn bị tiến nội thất nhắc nhở Tạ Hướng Vãn. Dương mắt nhìn đến nàng lại đây, Cung Ma Ma nương đứng dậy nênh đón đương lúc hướng về phía Tạ Hướng Vãn đưa mắt ra hiệu. Không có gì đại sự, bất quá là tầm thường nói chuyện, nhĩ n m ã i n h i chỉ lo yên tâm đi. Tiếp thu đến Cung Ma Ma tin tức. Tạ Hướng vãn cảng thêm tâm an, l ê n h thanh là ấm la hai cái nha hoàn, liền đi theo nội thị chạy tới kinh thành. Sương Bình khoảng cách kinh thành không tính quá xa, cưỡi xe ngựa không đến hai cái canh giờ liền đến. Tạ Hướng muộn đến cung thành thời điểm, vừa mới qua chính n g ọ ở trong xe ngựa thoáng sửa sang lại phía dưới phát, trang dung cùng quần áo. Bất quá nàng không có ăn cái gì, càng không có uống nước, và o cùng nơi trốn đều phải tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, nếu có cái cái gì không ổn, không riêng gì mất mặt vấn đề. còn vô cùng có khả năng là tội tạ hướng văn thu thập thỏa đáng xuống xe ngựa đi theo tiểu nội thị cùng nhau vào cung khôn n i n h cung tiên hoàng hậu đang cùng quảng bình quận chúa nói chuyện hiếm bên ngoài tiểu nội thị tiến vào hồi bẩm khải tấu nương nương lục tạ thị tới tiên hoàng hậu nâng giơ tay ôn nhu nói làm nàng vào đi tiểu nội thị đáp ứng một tiếng liền lui đi ra ngoài không bao lâu liền dẫn tạ hướng văn đi đến tạ hướng văn chậm rãi đi đến mặt mang kính sợ rồi lại không hiện co rúm lại Những tay nâng đủ rất là yêu nhã, hành động gian như nước chảy mây trôi, làm người nhìn bất giác khô k h a n Ngược lại có loại hưởng thụ cảm giác. Tiết Hoàng hậu âm thầm ở trong lòng điểm cái đầu, nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Thị, năm ngoái chính đán cùng vạn thọ tiết thời điểm, Tạ Hướng vãn đều đã từng tiến cung, nhưng khi đó Tiết Hoàng hậu còn triệu kiến rất nhiều mặt khác phu nhân, trừ bỏ mấy cái quen biết, cùng với cái khác mấy cái yêu cầu trọng điểm chiếu cô phu nhân ngoại, Tiết Hoàng hậu đối tuyệt đại đa số người cũng là quét như vậy liếc mắt một cái. ấn tượng cũng không t h â m Tuy rằng muội muội Quảng Bình quận chúa nói chuyện thời điểm ngẫu nhiên sẽ nhắc tới Tạ Thị, nhưng đối với cái này xuất thân thương nhân, gả vào công h â n nhà bình thường nữ tử, Tiết Hoàng hậu cũng không có quá để ý. Hai ngày trước Thái tử phi tới Thịnh An, cố ý để ra câu Thái tử đối r ự c r ỡ tổ chức kiểu hoa thư viện rất là coi trọng, lời trong lời ngoài còn mơ hồ lộ ra, tưởng tìm một cơ hội trông thấy r ự c r ỡ thế tử Tạ Thị ý tứ. Thái tử là Tiết Hoàng hậu đích trưởng tử, Tiết Hoàng hậu đối chính mình nhi tử còn là phi thường hiểu biết. Thái tử xưa nay không phải cái bắn tên không đ í c h người, hắn đã điểm ra r ự c r ỡ cùng hắn cửu hoa thư viện. Như vậy này hai người đối Thái tử thế tất có điều giúp ích. Thái tử cùng Tiết hoàng hậu là nhất thể, đối Thái tử hữu ích sự, tự nhiên đối hoàng hậu cũng cực có chỗ lợi. Cho nên Tiết hoàng hậu không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi Thái tử phi thỉnh cầu chịu thời gian triệu kiến một chút tạ thị cũng thích hợp phóng thích hạ thiện ý. Nếu đôi vợ chồng này đúng như Thái tử theo như l ờ i như vậy thông minh, bọn họ hẳn là biết như thế nào làm. hôm nay thấy tạ thị tiết hoàng hậu phát hiện nữ tử này quả như m ỗ i m u i nói được như vậy thực không đơn giản bên không nói riêng là này toàn thân khí phái cùng ưu nhã cử chỉ liền làm người nhìn nhịn không được tán thưởng mà kế tiếp nói chuyện chung tiết hoàng hậu càng thêm khẳng định cái này phán đoán tạ hướng văn thủ lễ rồi lại hào phóng cung kính lại không hiện có r ú m nói ra lời nói cũng lời nói thực tế hiển thị cái chịu quá cực hảo giáo dục bác học nữ tử tiết hoàng hậu rất là vui mừng không có lúc ban đầu nghiêm túc đoan chính Bảo dưỡng thỏa đáng khuôn mặt thượng có ý cười, nói như vậy, các ngươi vợ chồng đã lấy thư viện vì r a Tạ Hướng v ă n cười trả lời, dân phụ phu quân một lòng tưởng dạy học và giáo dục, trong nhà trưởng đối cũng duy trì, thả thư viện học sinh cũng đều thực thông minh ngoan ngoãn, cùng này đó bọn nhỏ ở cùng một chỗ, dân phụ đều cảm thấy có sức sống. t i ê n hoàng hậu nghe Tạ Hướng v ă n nói được thú vị, không cấm đi theo cười cười, bất quá nàng không có đã quên nhi tử nhờ làm hộ, nương cái này câu chuyện dẫn vào chính đề, các ngươi xác thật dụng tâm. khó trách ngày ấy thái tử trở về khoe khoang lục thám hoa chẳng những sẽ đọc sách còn sẽ dạy học xem ra không dùng được mấy năm cửu hoa thư viện đại danh liền có thể vang vọng nam bắc c a tạ hướng v ã n mặt mày bất động không có tiếp thái tử c á i này lời nói cha mà là vẻ mặt cung kính nói dân phụ phu quân thường nói nhận được thánh nhân lớn trạch tự mình vì thư viện ban tự thật thật là thiên đại phúc khí thánh nhân như vậy coi trọng hắn không có gì báo đáp chỉ có gấp bội nỗ lực đem thư viện làm tốt phương không phụ thánh nhân d n nước r ự c r ỡ ở nào đó người trong mắt tuy rằng là thái tử đảng nhưng trên thực tế bọn họ vợ chồng chỉ biết chung với ngồi ở trên long ủy hoàng đế tiết hoàng hậu tu bổ cực hảo mày đẹp hơi hơi trọn hạn chợt lại khôi phục thái độ bình thường cười nói đúng rồi cửu hoa thư viện tấm biển vẫn là thánh nhân viết đâu cái này để tại như vậy bất quá chung với chính thống cũng hảo trần cây đó là chính thống nhất bất quá người thừa kế quang bình quận chúa thực hiểu biết nhà mình tỷ tỷ thấy vậy tình huống nàng liền cười hỗ trợ nói sang chuyện khác trực tiếp hỏi hướng tạ hướng vãn diệu thiện nghe nói ngươi còn tưởng khai cái khuê học tạ hướng vãn đang muốn mở miệng trả lời không nghĩ bên ngoài lại tiến vào một cái cung nữ nương nương hiền phi cầu kiến hiền phi nàng tới làm cái gì tiên hoàng hậu s ử n g sốt ánh mắt đảo qua tạ hướng vãn trong đầu hiện lên một cái suy đoán vì xác minh cái này suy đoán nàng x u a tay nói t y ê n tạ hướng vãn d ũ xuống mí mắt cực lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm nàng cùng vương hiền phi xưa nay không quen biết n h ư n g năm trước Quảng Bình quận chúa ngắm hoa bữa tiệc, nàng cùng Vương Hiền Phi muội muội Vương Thị có điểm n h i an tết. Tuy rằng Vương Hiền Phi không đến mức bởi vì điểm này việc nhỏ liền khó xử chính mình, nhưng bên này Hoàng hậu triệu nàng tiên cung, Vương Hiền Phi liền đống nhiên tới. Này ở giữa liền thật không có gì liên hệ. Tạ Hướng v ạ n mới không tin cái gì trùng hợp, nàng có loại dự cảm bất hảo. Này Hiền Phi là hướng về phía chính mình tới, thả tuyệt bích không có gì chuyện tốt. Tạ Hướng Vãn dự cảm thực chuẩn, phía trên Tiết Hoàng hậu cùng Vương Hiền Phi hàn huyên vài câu. Vương Hiền Phi vừa mới ngồi định rồi, ánh mắt liền dừng ở Tạ Hướng v ã n trên người, nàng ra vẻ kinh ngạc nói: "Gì? Nương nương nơi này còn có khách quý, chỉ là không biết là nhà ai phu nhân." Thiếp thân nhìn có chút lạ mắt đâu. Chương 1 7 t r ư Hiền Phi Vương Thị, ta liền biết là như thế này. Tạ Hướng Vãng ê n l ặ n g phun tảo, mặt nhi lại không hiện, doanh doanh đứng lên, vốn gối hành lễ, dân phụ lục môn tạ thị, bái kiến Hiền Phi nương nương. n g a Vương Hiền Phi nhướng nhướng chân mày, làm như nghĩ tới cái gì. nói ngươi chính là gả cho Định Quốc công phủ nhị thiếu gia cái kia d i ê m thương nữ nữ điệu dơ lên mang theo phi thường rõ ràng khinh thường cùng chào phúng đánh người không vào mặt bóc người không nói rõ chỗ yếu vị này Vương Hiền Phi khét ngược một trương miệng liền nói phá Tạ Hướng Vãn lớn nhất khuyết điểm nếu đổi làm mặt khác thương nhân nữ nhìn thấy Vương Hiền Phi như thế không lưu tình chào phúng còn không chừng như thế nào xấu hổ xấu hổ và giận dữ đâu Tạ Hướng Vãn lại không phải người bình thường nàng biểu tình bất biến Tinh xảo dung nhan thượng t r e o tiêu chuẩn cười, h ả o tiêu hiển phi nương nương biết, dân phụ phu quân thật là định quốc công phủ r ự c r ỡ Đến nỗi cái gì diêm thương nữ không diêm thương nữ, nàng lại không có đề cập, phảng phất không có nghe được giống nhau. Thật đúng là ngươi a, ha ha, đã sớm nghe nói lục gia cưới cái thần tài nãi nãi vào cửa, hôm nay nhìn, quả nhiên danh bất hư truyền vương hiển phi lấy khăn che miệng, chỉ lộ ra một đôi lập loè ác ý đôi mắt, r a vẻ tò mò hỏi, nghe nói, ngươi vì hứng lục nhị vui vẻ. chính mình đào bạc cấp lục nhị khai gian thư viện lời này thật đúng là khó nghe quả thực chính là chỉ vào tạ hướng vãn cái mũi nói nàng là cái bao dưỡng tiểu bạch kiểm coi tiền như rác xuân phú bà tiên hoàng hậu cao mày đang muốn quát bảo ngưng lại vương hiền phi thuận tiện nhắc nhở hạ ai mới là hậu cung nữ chủ nhân chợt nhớ tới cái gì vọt tới trong cổ họng nói lại nuốt đi xuống muội muội tổng nói cái này tạ thị không đơn giản nàng đảo muốn nhìn đối mặt vương hiền phi ác n g ô n từng hướng tạ thị sẽ như thế nào ứng đối Tạ Hướng v ă n vẫn duy trì hành lễ tư thế, tươi cười dần dần làm lệnh, nhàn nhạt nói. Hồi Hiển Phi Nương nương nói, dân phụ xác thật có mấy cái tiền nhàn rỗi, rốt cuộc dân phụ nhà mẹ để chính là Thái Tổ Khâm Phong nghĩa thương Tạ Thị, nhiên t ắ c dân phụ Phu Quân Thư Viện lại không phải Tạ Thị giúp đỡ. Hiển Phi Nương nương lâu cư thâm cung, có lẽ không biết, dân phụ Phu Quân Cửu Hoa Thư Viện chính là Thánh Nhân tự mình ban 100 m ẫ u vùng núi, cũng 3.000 lượng bạc tu sửa, một gạch một ngói đều là Thánh Nhân ban ân. một thảo một mục tất cả đều là dân phụ phu quân tâm huyết đến nỗi bên ngoài những cái đó không căn cứ lời đồn đại bất quá là trên phố vô chi người rảnh rỗi hồn n ô n loạn ngữ không thể coi là thật vương hiền phi s ư n g suốt nàng thật là không nghĩ tới tạ thị thế nhưng như vậy kiên cường cư nhiên dám đảm đương mặt phản bác nàng lời nói thậm chí còn có tạ thị lời nói còn ở trong tối chỉ nàng vương hiền phi là cái truyền bá lời đồn đại vô chi người rảnh rỗi người vương hiền phi giận dữ đang mà đứng lên đang muốn giận mắng tạ hướng vãn Không nghĩ Tạ Hướng v ã n lại bổ câu, càng không cần phải nói, Thánh Nhân tự mình cấp dân phụ, p h u quân thư viện viết tấm biển, cửu hoa thư viện toàn thác lại Thánh Nhân ân sâu hậu đức mới có thể thuận lợi dựng lên, cùng dân phụ thật vô nửa điểm quan hệ. Dứt lời, Tạ Hướng v ã n còn ngẩng đầu, nhìn về phía Tiết Hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, ngài nói có phải thế không? Muốn nhìn diễn, kia nhưng không thành. Nơi này là Khôn n i n h cung, ngài đường đường Hoàng hậu lại cho phép một cái cung phi ở chỗ này nói hầu nói tả, có phải hay không quá hiền huệ? Tiết Hoàng hậu trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Nha à, này Tạ thị quả nhiên có điểm t ử năng lực. g i a m Ba câu đem Thánh nhân, Hoàng hậu đồng thời xả u ố n g dưới. Bất quá, Tạ thị lại không có nói dối. Thánh nhân đối cửu hoa thư viện, nga không. Sắp thực tới nói, Thánh nhân đối r ự c r ỡ tiểu tử này rất là coi trọng. Mặc kệ là công sự việc tư, mấy lần đều cho hắn chống lưng. Hơn nữa lần này Tiết Hoàng hậu triệu Tạ Hướng vãn tiến cung, là vì kỳ hảo, mà không phải kéo thù hận. Nhất quan trọng một chút. chính như tạ hướng vãn tưởng như vậy, tiết hoàng hậu mới là một cung chi chủ, nàng quyết không thể cho phép vương hiền phi ở nàng trước mặt làm cản, cố ý gây hấn nàng hoàng hậu khách nhân. không tồi, thánh nhân đối giựt r ỡ đối cửu hoa thư viện đều thực để bụng tiết hoàng hậu đã mở miệng, nàng cũng không đi xem vương hiền phi khó coi biểu tình, trực tiếp thay đổi cái đề tài, hỏi, hiền phi hôm nay lại đây, chính là có chuyện gì? có sự nói sự, không có việc gì chạy lấy người. vương hiền phi một ngụm tức giận ngạnh ở ngực, thiên nàng không dám dễ dàng phát tác. Tiết Hoàng Hậu cũng không phải là dễ đối phó, còn nữa, Tiết Hoàng Hậu câu kia thánh nhân đối rực rỡ thực để bụng cũng làm nàng trong lòng nổi lên kiên kỵ. Thật sâu hít vào một hơi, Vương Hiền Phi thực mau biến hóa biểu tình, một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, cười nói, cũng không có gì quan trọng sự. Trước đó vài ngày thần thiếp ngẫu nhiên cảm phong h à n may mắn nương nương rất nhiều quan tâm, hiện giờ thần thiếp rất tốt, đặc tới cấp nương nương tạ ơn. Tiết Hoàng Hậu xua xua tay, không sao cả nói, không làm cái gì, các ngươi chỉ có hảo hảo. mới có thể càng tốt hầu hạ thánh nhân, ai ra như vậy cũng là vì thánh nhân. nàng chính là xứng c h ứ c chủ mẫu, giúp đỡ p h u quân chăm sóc tiểu thiếp, thị tỷ cũng là bản chức công tác chi nhất nha. vương hiền phi nhất chịu không nổi tiết hoàng hậu loại này đem các nàng coi như thị thiếp thái độ, âm thầm lại cấp tiết hoàng hậu nhớ một bút, sau đó nói, mặc kệ nói như thế nào, nương nương đối thần thiếp xác thật rất nhiều quan tâm, thần thiếp cảm kích mặc danh, luôn mãi cảm tạ hoàng hậu vài câu, vương hiền phi cũng không nổi mà cáo tử. liếc mắt sụp mi thuận mắt tạ hướng vãn ra vẻ t ò mò hỏi đúng rồi mới vừa rồi thần tiếp h tiến vào thời điểm mơ hồ nghe được một câu k h u y học quảng bình quận chúa lấy khăn đ è để mũi h ạ n à n g thực không thích vương hiền phi nhưng gặp còn ngồi ở cùng nhau nói chuyện nàng lại không thể biểu hiện đến quá mức hồi hiền phi nương nương nói ta vừa mới đang theo tạ nhị m ã i n mãi nói chút v i ệ c vặt không có nói thẳng là chuyện gì thực hiển nhiên quảng bình quận chúa cũng không tưởng cùng vương hiền phi nhiều lời Vương Hiền Phi lại phảng phất giống như không có nghe hiểu Quảng Bình quận chúa nói chung thâm ý. Truy v ấ n Câu, nga, cái gì việc vặt? Chính là cùng khuê học có quan hệ. Tạ nhị ngoại n ã ạ i nếu là không ngại nói, không ngại nói ra cũng làm buồn cung nghe một chút. Lời nói đều nói đến cái này phần thượng, Tạ Hướng v ẫ n cũng chỉ đến theo thật trả lời. Hồi bẩm Hiền Phi nương nương cũng không có gì, dân phụ đi theo phu quân ở s ư ơ n g b ì n h nhàn hạ không có việc gì, liền tưởng khai cái khuê học. Ngươi, khai khuê học. dạy học sinh nhóm cái gì? chẳng lẽ là gậy bản tính, xem sổ sách? vương hiển phi nhớ kỹ mới vừa rồi tạ hướng v ă n bất kính, một có cơ hội liền đáp lễ lại đây. tạ hướng v ă n cũng không giận, còn dùng lực gật gật đầu. hiển phi nương nương nói không sai, dân phụ khuê học s ắ c thật sẽ giáo thụ học sinh như thế nào gậy bản tính, như thế nào xem sổ sách. không đợi vương hiển phi mở miệng chào phúng, tạ hướng v ă n tiếp tục nói, rốt cuộc nữ tử gả cho người, làm một nhà chủ mẫu, liền phải lo liệu việc nhà. nếu liền ít nhất sổ sách đều xem không hiểu, chẳng phải là tùy ý phía dưới người lừa gạt. dân phụ ngu dốt, bên bản lĩnh không có, nhưng là nếu có thể dạy dỗ học sinh tinh thông số học, am hiểu xử lý công việc vặt, kia cũng là cực hảo. một câu lại đem vương hiển phi c ấ p n h ẹ n h ọ tiên hoàng hậu thấy, trong lòng k h o y khoa đồng thời, cũng cảm thấy không thể lại tùy ý vương hiển phi khiêu khích đi xuống. nàng đảo không phải lo lắng vương hiển phi có hại, mà là dự phòng vị này sủng phi bị tạ thị chèn ép tàn nhẫn, sẽ thẹn quá thành giận. Không nghĩ, Vương Hiền Phi lại d à n h trước phản ứng lại đây. Nhớ tới hôm nay mục đích, nàng lại hít vào một hơi, nói, nga, chiếu ngươi nói như vậy, đảo cũng có vài phần đạo lý. Bất quá, ngươi một khi đã như vậy minh bạch lý lẽ, vì sao còn như thế cái thị? Chính mình không thể sinh dục, lại là liền cái thị tiếp cũng không cho phu quân chuẩn bị. Lục tháng hoa năm du 20, dưới gối chống t r ơ n Tạ thị ngươi thân là một nhà chủ mẫu, có phải hay không cũng nên vì con nối doi vấn đề hảo hảo suy xét một phen. bị người r á p mặt chỉ trích cũng đ ú n g tay chính mình trong phòng sự tuy là tạ hướng vãn lòng dạ chống chải cũng chịu không nổi sắc mặt hơi hơi thay đổi h ạ thực mau lại khôi phục bình thường nàng cố nén tức giận t ú i đầu k h u a n h tay dân phụ sợ hãi sợ hãi buồn cung như thế nào không thấy ra tới vương hiển phi hạ quyết tâm muốn tìm tạ hướng vãn cha chẳng sợ tạ hướng vãn chịu thua nhận sai nàng cũng méo không bỏ hoàng hậu thật sự nhìn không được nói thẳng nói hảo nhân gia tiểu phu thê tân hôn không đủ một năm Nhi nữ duyên phận còn chưa tới cũng thuộc bình thường, định quốc công phu nhân còn không nổi đâu. Hiền phi muội muội nhưng thật ra trước cấp thượng, quảng bình quận chúa cũng phụ h ọ a nói mấy cái vâng, cuối cùng còn chỉ ra một sự thật, nói lên r ự c r ỡ cùng tạ thị. Nếu thần thiếp không có nhớ lầm nói, bọn họ hôn sự vẫn là từ thánh nhân khâm thường đâu. Thánh nhân tứ hôn, tạ thị cùng r ự c r ỡ đó là duyên trời tác hợp. Ngươi nha vương hiền phi hiện tại lại nói tạ thị g h e t thị, chẳng phải là ở trong tối chỉ thánh nhân không biết nhìn người, cấp r ự c r ỡ ban cái đố phụ làm lão bà. Vương Hiền Phi ngẩn ra, đúng rồi, nàng như thế nào đem chuyện này cấp đã quên, chợt lại có chút tức giận, thầm nghĩ, xem ra Tam Lang nói không sai, thánh nhân đối dực dỡ xác thật là nhìn với con mắt khác, thiên dực dỡ cùng Thái tử đi được gần, nếu tùy ý bọn họ phát triển đi xuống, tương lai chắc chắn trở thành Tam Lang chướng ngại vật đâu. Vương Hiền Phi vội vàng cười hàm hồ qua đi, ta đúng là bởi vì dực dỡ vợ chồng là thánh nhân khâm thượng nhân duyên, cho nên mới phá lệ chú ý lục thám hoa tuổi tác không nhỏ. s ắ t thật nên có cái hài tử, khả xảo b u ồ n cung bên người hai cái cung nữ tới rồi ra cung tuổi tác, hai người sinh đến cực hảo, tính tình cũng hảo, quy củ, lễ nghi gì đó cũng không nhưng bắt bẻ, xem tướng mạo cũng là nghi nam chỉ tướng, không bằng liền đưa cùng lục thám hoa, không cầu khác, chỉ vì duyên d ụ c con n ố i d i i Tạ thị, ngươi cảm thấy như thế nào? Không thế nào. Lúc này không cần cảm tạ hướng vãn phản đối, t i ế n hoàng hậu cái thứ nhất liền không đáp ứng. Dực dỡ là thái tử xem trọng người. Hoàng hậu gọi Tạ Thị tiến cung, cũng là vì phóng thích thiện ý hiện giờ nếu là làm Vương Hiền Phi thực hiện được, chẳng phải là tiện nghi nàng. Liên ở Tiết Hoàng hậu mở miệng đương lúc, ngoài cửa vang lên tiểu nội thị thông dẫn âm, Thánh nhân giá lâm. Tiết Hoàng hậu tỵ muaội, Vương Hiền Phi còn có tạ hướng vãn xôi nổi đứng dậy, Tiết Hoàng hậu tự mình đón đi lên, Vương Hiền Phi không cam lòng yếu thế, theo sát sau đó, Thánh nhân tiến vào liền nhìn đến Hoàng hậu cùng Vương Hiền Phi một trước một sau chào đón, sừng sốt, chợt cười nói, Hiền Phi cũng ở. tiếp theo lại thấy được quảng bình quân chúa thánh nhân nói quảng bình cũng tới hôm nay chính là có cái gì quan trọng chuyện này người thế nhưng tới như vậy chỉnh tề dứt lời ánh mắt đảo qua thấy được không mình hành lễ tạ hướng vãn lần này thánh nhân thật không có lộ ra kinh ngạc biểu tình p h ả n phất đã sớm biết tạ thị tiến cung nhàn nhạt nói câu đây là tạ thị tạ hướng vãn vội vàng hành lễ dân phụ lục tạ thị cung thỉnh bệ hạ thánh an thánh nhân xua xua tay hảo đứng lên đi lại không phải người ngoài khi nói chuyện Thánh nhân đ ã muốn chạy tới tử đàn bình phong trên bảo tọa, Tiết Hoàng Hậu ngồi ở hắn bên cạnh người, Vương Hiền Phi dành trước trả lời hoàng đế vấn đề, hồi bẩm bệ hạ, mới vừa rồi thần thiếp đang ở nói lục thám hoa thành hôn lâu ngày lại dưới gối chống chân chuyện này, vừa vặn thần thiếp có hai cái cung nữ, tới rồi thả ra đi tuổi tác, các nàng hai cái xưa nay khuynh mộ có tài học danh sĩ, nếu là có thể đi hầu hạ lục thám hoa, đảo cũng là một cọc hỉ sự đâu. Chương 172 h à i hải tử hải tử. Đúng rồi. Ngươi này vừa nói, chấm cũng nghĩ tới, rực rỡ kia tiểu tử hôn sự vẫn là chấm tự mình tứ hôn thánh nhân hiển thị thực thích rực rỡ, trong miệng nói tiểu tử, nhưng trong giọng nói thân cận, ở đây người đều có thể nghe được ra tới. Thánh nhân híp mắt nghĩ nghĩ, nói, thời gian qua đến thật mau, đảo mắt tiểu tử này đều thành thân đã hơn một năm, sao hắn còn không có đương cha? Ánh mắt quét khắp người đứng thẳng tạ hướng vãn, thánh nhân lại hỏi hướng Tiết hoàng hậu. Tiết hoàng hậu trong lòng thầm mắng vài câu Vương h i ề n Phi, nhưng vẫn là cung kính trả lời. Tạ thị tuổi còn nhỏ, còn nữa hai vợ chồng đều tuổi trẻ, nhi nữ duyên phận nhất thời không đến cũng là có. Quảng Bình quận chúa cũng cười phù hợp nói, cũng không phải là tiểu phu thê tuổi đều không đánh, Định quốc công phủ sự tình lại nhiều, nhất thời trì hoãn cũng là bình thường. Nàng cũng không phải là giống nhau cô em vợ, Anh quốc công phủ cùng Thánh nhân là nhiều ít năm giao tình, ở Thánh nhân trong mắt chỉ đem Quảng Bình quận chúa đương thân muội tử đối đãi. Nay đây ở Thánh nhân trước mặt, Quảng Bình quận chúa thực có thể phóng đến khai. có nói cái gì cũng dám nói thẳng ra tới. quả nhiên thánh nhân cũng không có trách cứ quảng bình quận chúa tự tiện trên vào nói, ngược lại cười nói, điều này cũng đúng. lục gia sự tình xác thật không ít, mà dược dỡ không bị lục gia vị kia thái phu nhân coi trọng, ở lục gia vẫn luôn đều không chịu coi trọng. lam thế tử, tạ thị hẳn là cũng hảo không đến nơi nào. vương hiển phi thấy t i ê n hoàng hậu tỉ m i dăm ba câu đem đề tài mang oai, trong lòng x u ấ t ruột, vội vàng đem đề tài lại kéo lại, cười nói. Nương nương cùng quận chúa nói được đều có lý, nhi nữ sát thật dựa duyên phận. Bất quá, lục thám hoa bực này kinh tài tuyệt diễm, trời quang trang sáng nhân vật. Nếu r i i gôi không còn, chẳng lẽ không phải ăn năn? Nếu tạ thị tuổi nhẹ, nhi nữ duyên thiện, không bằng trước ban cho nàng hai cái cung nữ, không phải thiếp thân khoe khoang. Chúng ta trong cung g i a tới người rốt cuộc dính thánh nhân cùng hoàng hậu nương nương phúc khí, xa x o so bình thường nữ tử có số phận. Vương Hiền Phi thực có thể nói, biểu tình cũng thực đúng chỗ. nếu không phải mới vừa rồi kia một màn mặc cho a i nghe xong nàng này p h i ê n l ờ i nói cũng sẽ cảm thấy nàng là thiệt tình vi thần hạ nữ quyến suy nghĩ vương hiển phi lại nhìn mắt tạ hướng vãn m ã n nhãn quan tâm ôn nhu nói tạ thị bổn cung nói như vậy cũng không phải trách cứ ngươi cái gì chỉ là chúng ta làm nữ tử gả cho người tiện lợi vì phu quân nhiều suy nghĩ lục thám hoa chính là chúng ta đại chu tuổi trẻ nhất thám hoa lang cũng là khó gặp danh sĩ con người tao nhã tự hắn người như vậy đoạn không thể không cái người thừa kế Bổn cung ban ngươi hai cái cung nữ, cũng là làm các nàng vì ngươi phân ưu. Không chuẩn a, các nàng đi lục ra, còn có thể cho ngươi mang đến không tưởng được phúc v ậ n đâu. Nói, Vương Hiền Phi cười nhìn phía Thánh Nhân, bảo d ư ỡ n g t h o ả đáng, vẫn còn phong vận khuôn mặt thượng lập loè ý cười. Thánh Nhân, ngài nói có phải thế không? Thánh Nhân là nam nhân, đối lại vấn đề cùng nữ nhân bất đồng. ở các nam nhân xem ra, tam thê tứ thiếp thực bình thường, tương so với phụ nhân gian gen t ô n g con nối doi cùng chính mình hưởng lạc nhất quan trọng. Vương Hiền Phi hầu hạ Thánh Nhân hơn 20 năm, tự nhiên hiểu biết hắn tính tình. Nay đây, nàng mới có thể cố ý đem Tiết Hoàng hậu triệu kiến Lục Tạ Thị tin tức để lộ đi ra ngoài, lời trong lời ngoài còn ám chỉ Hoàng hậu khả năng sẽ vì khó lục Tạ Thị. Thánh Nhân đã coi trọng rực rỡ, nghĩ đến cũng không muốn nhìn đến rực rỡ thê tử chịu lụ. Còn nữa, Tạ Thị cũng không phải bình thường diêm thương, Tạ Hướng b i n h ở Hàn Lâm viện làm được thực hảo, viết một phen hảo tự, thâm đến Thánh Nhân thích. Thả câu tứ n h a nhẹ, Thánh Nhân nói mấy câu nói xong. hắn bên kia liền có thể vận dụng ngòi bút như bay một thiên hoa đoàn cầm t h ố c rồi lại lời nói thực tế thánh chỉ liền có thể lập tức viết liền thánh nhân phi thường vừa lòng cho nên gần nhất mấy tháng tạ hướng vinh thường xuyên bị thánh nhân triệu thiên cung có việc hỗ trợ nghĩ chỉ không có việc gì liền vì thánh nhân đọc đọc sách quả nhiên là thánh quyến long vận a còn có một chút tạ thị đối tính khó có công chẳng những giúp quảng bình quận chúa gom góp của n lương còn âm thầm giúp đỡ thượng trăm vạn lượng bạc n a y đó thánh nhân tuy rằng không có minh ngợi khen nhưng đều ghi tạc trong lòng tổng thượng đủ loại thánh nhân đối tạ thị cũng tổn vài phần hảo cảm tự nhiên không nghĩ nhìn đến tạ thị bởi vì diêm thương xuất thân mà bị người trào phúng cha tấn hết thể chính như vương hiền phi sở liệu thánh nhân quả nhiên lại đây thánh nhân tới liền hảo như thế vương hiền phi mới có thể thuận lợi đem cung nữ ban cho tạ hướng vãn bởi vì nàng biết nếu thánh nhân không tới tiên hoàng hậu chắc chắn phản đối mà vương hiền phi bất quá là cái hiền phi căn bản không thể cùng hoàng hậu chống lại nhưng có thánh nhân ở liền bất động, rốt cuộc ở thánh nhân cảm nhận chung, r ự c r ỡ cái này xuất thân huân quý đầy hứa hẹn thiếu niên, cùng tạ hướng vãn cái này đối triều đình có chút hơi công lao diêm thương nữ, vẫn là người trước càng vì quan trọng. Nô, no, hiền phi lời này đảo cũng có lý. Thánh nhân nghĩ nghĩ, nói như vậy đi. Trước đó vài ngày lục tiểu tử bị ủy khuất, c h â m chính không biết nên như thế nào trấn an, liền ấn hiền phi nói ban hai cái cung nữ cấp r ự c r ỡ đi. r ự c r ỡ ở trong thư viện vội cả ngày, hắn là sơn trưởng. lại cũng có dạy học nhiệm vụ anh tài cấp giáp ban không ít học sinh chính là hướng về phía lục thám hoa đại danh tới đâu cho nên mỗi cách mấy ngày d ự c dỡ đều phải đi cấp bọn học sinh đi học đàm luận tình hình chính trị đương thời nghiên cứu văn chương hứng thú tới còn sẽ ra mấy cái đề mục cùng bọn học sinh cùng nhau viết văn bình thơ hôm nay d ự c dỡ cùng anh tài ban bọn học sinh tâm tình trong chốc lát tình hình chính trị đương thời lại thảo luận hạ tiền triều lịch sử mấy phen nhiệt nghị sư sinh hai bên đều cùng tận hứng sắc trời đem vãn thư viện tan học tiếng chuông đúng giờ gõ vàng đặt lên chiều hôm rực rỡ chậm gì gì về tới chính mình tiểu viện mới vừa vào cửa rực rỡ liền phát hiện không thích hợp trong viện tiểu nha hoàng nhóm mỗi người gión ra gión rén nhìn đến hắn tuy cũng cung kính hành lễ lại vẻ mặt quái dị đi qua đường đi đi vào chính viện ngày thường thanh la chờ bốn cái đại nha hoàng tổng hội có một cái ở hành lang hạ xin đợi lúc này lại một cái đều không có ngay cả hành lang hạ treo mấy cái lồng chim c h i m chóc hôm nay cũng phá lệ an tĩnh không thích hợp nha chẳng lẽ là trong nhà ra chuyện gì? vẫn là A vãn ở trong cung bị ủy khuất, rực rỡ trong lòng bất an, nhanh hơn bước chân, vội vàng hướng trong phòng đi tới. Nhị gia đã về rồi. Thanh La không nóng không lạnh thăm hỏi một câu, sau đó liền ném xuống rực rỡ, thẳng hướng Tây Thứ Gian mà đi. gì? Thanh La đây là làm sao vậy? chẳng lẽ là gia đắc tội người? rực rỡ càng thêm buồn bực, thuận miệng lẩm bẩm một câu, chính mình vén rèm vào Tây Thứ Gian. Tạ Hướng Vãn đang ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất. thấy dực r ỡ tiến vào, kéo kéo k h ỏ e miệng, n h ị ra. hôm nay trong thư viện còn đều hảo. dực r ỡ hai ba bước đi vào phụ cận, cẩn thận đánh giá Tạ Hướng Vãn một phen, quan tâm nói, như thế nào? hôm nay ở trong cung còn thuận lợi, hoàng hậu không có làm khó dễ ngươi đi. Tạ Hướng Vãn khơi mào một bên lông mày, nói, thuận lợi, hết thể cũng khỏe. hoàng hậu nương nương tử ái rộng lượng, hiền phi nương nương săn sóc tình hình bên dưới. dực r ỡ giơ tay, từ từ, như thế nào còn có hiền phi? Không phải nói là hoàng hậu triệu kiến sao? Không biết làm sao, rực rỡ trong lòng dâng lên một mặt dự cảm bất hảo. Tạ Hướng Vãn tươi cười dần dần liễm đi, nhàn nhạt, nhạt nói: đương nhiên còn có Hiển Phi Nương Nương, không có nàng, nhị gia như thế nào có thể được đến hai vị như Hoa Như Ngọc Mỹ Tiểu Nương? Rực rỡ càng thêm buồn bực. A Vãn, cái gì Mỹ Tiểu Nương? Ngươi, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Tạ Hướng Vãn biểu tình có chút lãnh, n g a khí lạnh hơn. Hiển Phi Nương Nương nói: ta là cái không phúc khí. gả cho nhị gia đã hơn một năm, lại là không có thể giúp nhị gia sinh hạ một đứa con. vì tránh cho nhị gia như vậy trời quang trăng sáng nhân vật tuyệt con nối r o i h i ề n phi nương nương cố ý đem bên người đắc dụng hai cái cung nữ ban cho nhị gia. ta hướng v a n nâng lên tay, chỉ chỉ tây sườn xương ư ơ n phòng, nhã, hai vị cung nữ đã đi theo ta đã trở về, hiện giờ liền ở tây xương phòng nghỉ ngơi. nhị gia muốn hay không đi nhìn một cái. rực rỡ vẻ mặt kinh ngạc, chúng ta mới tân hôn, nhi nữ việc thuận theo tự nhiên liền hảo, hà tất sốt ruột. ta, ta chưa bao giờ nghĩ tới nạp tiếp sự, đến n ô i cái gì cung nữ, ta, ta càng là không nghĩ muốn. kia cái gì, a vãn, ngươi đừng tức giận, ta đây liền đi tiến g cung. dực r ỡ hiển thị nóng nảy, luôn luôn lanh lợi mồm miệng thế nhưng cũng bắt đầu thắt, hắn đôi tay không được muốn may, liền nói tốt mấy cái không cần. thấy hắn như vậy, ta hướng vãn lạnh băng biểu tình rốt cuộc vỡ vụn, bất quá nàng vẫn là hỏi câu, nhị gia, ngài thật sự không đi nhìn một cái hai vị gia nhân? các nàng nhưng đều là khó gặp đại mỹ nhân đâu, đơn luận dung mạo, chút nào không thua gì tuổi trẻ thời điểm hiền phi nương nương. dực dỡ nhìn đến tạ hướng v ã n biểu tình có chút buông lỏng, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, về phía trước vài bước, giữ chặt tay nàng, nói, ta có a v ã n là đủ rồi. còn nữa, ở ta trong mắt, ta a v ã n là xinh đẹp nhất mỹ nhân nhi, trên đời lại khó tìm ra cái thứ hai a t r ư m nữ nhân đều thích nghe nam nhân lời ngon tiếng ngọt, tạ hướng v ã n cũng không ngoại lệ, nàng rốt cuộc lộ ra tươi cười. nhưng trong miệng vẫn là không thuận theo không buông tha chính là ta ta không có hải tử a dược dỡ lại không để bụng nói chúng ta còn trẻ đâu năm đó lão phu nhân thành thân mười mấy năm mới có một cái nữ nhi chúng ta mới một năm không nổi liên tính thật sự thật sự dược dỡ có một lát trầm tư sau đó trong mắt hiện lên một m ặ t kiên quyết cắn răng nói kia cũng không sợ chúng ta còn có mãn thư viện học sinh đâu học sinh nếu là có tốt ta đưa tới thu làm thân truyền đệ tử cũng là được thời buổi này Sư sinh quan hệ là chỉ ở sau huyết thống quan hệ một loại tồn tại. Có khi thân truyền đệ tử thậm chí so thân sinh tử đối tiên sinh còn muốn hảo. Hơn nữa khi còn nhỏ d ự c dỡ nhận hết bạt đại đối với huyết thống quan hệ huyết thống cũng không có quá sâu chấp nhất. Có thể cùng Á Vãn có thân sinh nhi nữ tốt nhất, không đúng sự thật hắn cũng không bắt buộc. Dù sao hắn tuyệt không sẽ vì cái gì con nối d i i vấn đề mà nạp tiếp, hắn càng sẽ không vì bên nữ nhân mà cùng Á Vãn sinh phân. Tạ Hướng Vãn tươi cười thẳng tới đáy mắt. trở tay nắm lấy r ự c r ỡ tay nói nhị gia nói như vậy ta liền an tâm rồi chỉ là kia hai vị cung nữ rốt cuộc là trong cung ban cho lại còn có c ó thánh nhân ý chỉ ở bên trong tùy ý tống cổ không được đâu r ự c r ỡ vội nói không sao chuyện này giao cho ta liền hảo đãi qua tết trung thu ta liền tiến cung đi cầu thánh nhân phía trước mấy ngày nay kia hai vị cung nữ liền tạm thời ở tại tây sơn phòng tất cả an mặc chi phí cũng không ủy khuất các nàng chỉ cho thánh nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ta liền đem các nàng đưa trở về. Tạ Hướng Vãn tràn ra sán lạng tươi cười, hảo, đều nghe nhị gia. Hai vợ chồng một phen tâm sự, cuối cùng đem hải tử chuyện này nói qua đi, nhưng mà các nàng không biết chính là, kinh thành Định Quốc c ô n g phủ cũng đang có người đánh con nối roi cờ hiệu, chuẩn bị cấp Tạ Hướng Vãn n u t ngạt đâu. Chương 1 7 t r khách không mời mà đến. Định Quốc c ô n g phủ, Linh Hi đường chính viện sau sườn một chỗ ưu t ĩ n h tiểu viện tử. Lục Mục đang ngồi ở tây thứ gian sát cửa sổ trên giường đất đọc sách, tiểu giường đất trên bàn p h ó n g một hồ trà cũng một cái bát trà, còn có mấy cái đĩa tinh xảo điểm tâm. Lục Mục xem trong chốc lát thư, liền mang trà lên chén uống một ngụm trà, thuận tay cầm một khối điểm tâm cái miệng nhỏ ăn, rất là nhàn nhã, thích ý bộ dáng. Trong phòng thực tĩnh, bọn nha hoàn cũng đều thối lui đến gian ngoài hầu hạ, chỉ có Lục Mục uống xong rồi trà, dương rộng t ê u trà thời điểm, gian ngoài tiểu nha hoàn mới có thể tiến vào t h ê m thủy. Ngoài cửa sổ hạ phong từ từ. bay tới nhàn nhạt mùi hoa, lục mục dựa nghiêng gối dựa, ngẫu nhiên p h i ê n động một chút trang sách. ngoài cửa bỗng nhiên nhớ tới rất nhỏ tiếng bước chân, tiếp theo đó là một tiếng thông truyền, tiểu thư, nô tỳ đã trở lại. lục mục đầu cũng không nâng, trực tiếp hô câu, thu ngân sao? vào đi. là gọi là thu ngân nha hoàn đáp ứng một tiếng, vén rèm đi đến, đi vào tây thứ gian, nàng ố n gối hành lễ, hồi bẩm nói, nhị tiểu thư, nô tỳ đi xa thúy uyển nhìn qua. Lý mụ mụ chính lãnh liên can nha hoàn bà tử thu thập phòng, quét tước đỉnh viện đ â u Lý mụ mụ phi thường tận tâm, một chút ít cũng không dám chậm trễ. Tiểu thư cư yên tâm hảo, quá hai ngày nhị gia cùng nhị m ã i m ã i trở về thời điểm, viện thúy h u y ệ n sắc sắc đều là thỏa thỏa, định sẽ không làm nhị gia, nhị mãn m ã i hủy quất. Lý mụ mụ, ha ha, không nghĩ tới nàng nhưng thật ra càng già càng thông minh. Lục mụ cười lắc đầu, đừng nhìn nàng tuổi con nhỏ, nhưng lúc trước Lý mụ mụ là như thế nào làm hết phận sự chăm sóc rực rỡ. Lục Mục vẫn là có chút ấn tượng. Hiện giờ nhị ca cùng nhị tẩu đều dọn đi thư viện trụ, Lý Mụ Mụ lại bị lưu lại xem sân. Mọi người cảm thấy Lý Mụ Mụ đáng thương đồng thời cũng sẽ nhịn không được nói một câu loại cái gì nhân đến cái gì quả a. Thu Ngân là Lục Mục bên người đại nha hoàn, chủ tớ gian thật là thân hậu, nói chuyện cũng liền tùy ý rất nhiều, chỉ thấy nàng cười phụ hòa nói cũng không phải là sao. Nhị gia cùng nhị n ã o i n ã i tuy rằng không ở trong phủ, nhưng Lý Mụ Mụ so quá khứ còn muốn tận tâm. chặt chẽ thủ viên thúy huyền lần trước thiếu phu nhân muốn đi viện thúy h u y ể n phòng ấm mượn mấy b ồ n hoa nhi đều làm lý mụ mụ cấp chắn trở về đại tẩu ai lục mụ thở dài đối vị này không hề đại gia phong phạm đại tẩu nàng thật là không có nửa phần hảo cảm ngươi nói nàng tốt xấu cũng là thế tử phu nhân a mỹ mắt như thế nào liền như vậy tiện liền một chậu hoa nhi cũng coi như kế cái này đ ể tài liền không phải thu ngân bực này nha hoàn có thể trộn lẫn nàng cụp mi rũ mắt một bộ cung kính bộ dáng Lục Mục cũng không cần thu ngân đắp cha, nàng mới vừa rồi bất quá là ở lẩm bẩm tự nói, còn có cái kia Vân n ư ơ n g cũng không phải cái bất việc, cả ngày khuyến khích đại ca cùng đại tẩu đấu võ đài, ai khó trách nhị ca cùng nhị tẩu sẽ trốn đi ra ngoài đâu? Trong nhà nhân khẩu không nhiều lắm, lại là phi không ngừng, làm cho toàn bộ đại trạch trướng khí mù mịt. May mắn ăn tết thời điểm, lão phu nhân thừa dịp Lục d u y ê n Đức hôn mê thời điểm, trực tiếp xử lý tôn lão bà cô, đem nàng lại đưa về tới rồi thôn trang. nếu vị này cũng ở lục m ụ c lắc đầu, ở nhà còn không chừng như thế nào cái náo nhiệt đâu. nhắc tới dực dỡ cùng tạ hướng vãn, thu ngân làm như nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu, mấp máy hạ môi, rồi lại nuốt trở vào. lục m ụ c buông quyển sách, nhàn nhạt hỏi, chính là lại ra chuyện gì? nói đi. thu ngân bội nói, cũng không phải cái gì đại sự, chính là nô tỳ đi xa thúy luyện thời điểm, ngẫu nhiên nghe xong một lỗ tai, bên ngoài mấy cái bà tử nói, hôm nay có khách tới phóng, nghe nói là nhị m ã i nãi ra thân thích đâu. Lục n ụ c gần ra, nhị tẩu r a thân thích, nhưng đầu bài tiếp, nếu đầu bài tiếp, Mai Thị bên kia nên biết, mà Lục Ngục cũng nên có điều nghe thấy. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này, Lục m ụ c vẫn luôn đi theo Mai Thị bên người học tập như thế nào liệu lý việc nhà, nhưng Lục m ụ c lại nửa điểm tiếng gió đều không có nghe được. h i ể n nhiên đối phương là đống nhiên đến phóng, này, này giống như có chút thất lễ a. Còn nữa, tạ r a người hẳn là đều biết, tạ Hướng Vãn đi theo rực rỡ cùng đi xưng mình. l i ê n tính muốn tìm Tạ Hướng Vãn, đại gia cũng đều sẽ đi kiểu hòa thư viện A. Hiện giờ lại có người mánh không đinh tìm tới lục gia, không biết vì sao. Lục Mục luôn có loại không tốt lắm dự cảm. Nàng ngồi dậy, bình tĩnh nhìn về phía Thu Ngân, lại hỏi câu, biết là nhị tẩu vị nào thân thích sao? Tạ gia dân cư đơn bạc, Lục Mục cùng Tạ Hướng Vãn giao hảo, chị dâu em chồng hai cái nói chuyện phiếm thời điểm, Tạ Hướng Vãn ngẫu nhiên cũng sẽ đề cập nhà mẹ để một ít người cùng sự. Liên Lục Mục biết. t ạ gia ở kinh thành cũng không có quá nhiều tộc nhân thân thích, mà những cái đó ở nơi khác cũng nhiều là quan hệ khá xa dòng bên, họ hàng xa. Thu Ngân lắc đầu, cái này nô tỷ còn không có nghe được. Bất quá có cái bà tử nói, thiếu phu nhân đã sai người đem lai khách thỉnh đi vào, giờ phút này đang ở Ninh Phúc đường tiếp khách đâu. Lục Mục mày níu lại, đại tẩu đem người thỉnh đi. Nàng khi nào như vậy nhiệt tâm? Đại tẩu cùng nhị tẩu không đối phó, đây là toàn bộ lục gia ai ai cũng biết bí mật. hơn nữa tiểu tề thị có chút tính tình kỳ quái nhi tâm nhãn so trôn kim còn nhỏ nếu nói nàng đem tạ gia thân thích kêu đi vào trâm chọc nghĩa mai một đốn lục ngục còn tin tưởng nhưng nếu là nói cái gì đái khách mặc dù lục m ụ c nội tâm ánh mặt trời nàng cũng nhịn không được nghĩ nhiều cao mày nghĩ nghĩ lục m ụ c hạ quyết tâm từ trên giường đất xuống dưới lôi kéo quần áo xác định trang dung không có gì vấn đề lúc này mới tiếp đón thu ngân đi cùng ta đi ninh phúc đường nhị tẩu không ở nhà Lục Ngục nhưng không nghĩ làm đại tẩu làm ra cái gì làm nhục nhị tẩu sự tình tới. Còn có một chút, Lục m ụ c cũng muốn đi xem, lai like khách rốt cuộc là ai, vạn nhất đánh nhị tẩu cơ hiệu, kỳ thật lại cùng tạ gia quanh tám xào cũng không tới khách không mời mà đến, nàng cũng có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sau đó lại cấp xa ở xương bình nhị tẩu đưa cái tin nhi, thu ngân đáp ứng một tiếng, vội vàng đuổi kịp Lục m ụ c ra cửa trước, nàng còn giúp Lục m ụ c sửa sang lại mặt sau nếp ố n Đi vào Ninh Phúc Đường, mới vừa bước vào tiểu viện. Lục mục liền nghe được Tiểu Tề Thị tiếng cười, nàng không khỏi bước chân một đốn, nghiêng l ô tai tinh tế nghe xong nghe, phát hiện trừ bỏ Tiểu Tề Thị kia sang sảng tiếng cười, còn có một cái xa lạ nữ tử cười làm lành thanh. Nhị tiểu thư tới. Tiểu Tề Thị tâm phúc nha Hoàn Xuân Trà chính canh giữ ở ngoài cửa hành lang hạ, d ư ơ n g mắt nhìn đến Lục mục, vội gân cổ lên hô câu. Lục mục biết, Xuân Trà làm như vậy, một là hành lễ vân an, hai còn lại là cùng trong phòng chủ nhân cảnh báo. Quả nhiên, Xuân Trà nói âm chưa dứt. trong phòng tiếng cười liền đột nhiên im bặt lặng im ngay lập tức sau liền nghe được tiểu tề thị thanh âm nhị m ộ i m ộ i tới mau tiến vào đi ai lục mục lên tiếng nhấc chân thượng bậc thang một đường đi vào chính phòng chính phòng tiểu tề thị ngồi ở giường la hán thượng ở nàng hạ đầu hai lưu quan mũ ghế ngồi mấy cái phụ nhân lục mục tùy ý nhìn lướt qua đại khái thấy rõ kia mấy cái phụ nhân bộ dáng tổng cộng bốn người phân biệt ngồi ở hai sườn tuổi có lao có tiểu lớn tuổi vị kia ước chừng 40 tuổi tả hưu ngũ quan thanh tú màu da trắng nõn một đôi tay tế h o ạ c trắng nõn hiển thị sống trong nhung lụa nhân vật chỉ là k h ỏ e mắt cùng k h ỏ e miệng có chút rũ xuống khiến cho cả khuôn mặt t h ạ t nhìn có chút s ầ u khổ nàng hạ đầu ngồi cái tuổi trẻ chút phụ nhân t h ạ t nhìn 20 xuất đầu bộ dáng dung mạo cùng năm ấy lớn lên có chút tương tự lục m ụ c phòng t r ừ n g hai người mặc dù không phải mẹ con cũng nên có huyết thống quan hệ người này t h t nhìn liền sáng giỏi nhiều đầy đầu châu ngọc vàng g ò n g trang sức Trên người ăn mặc đỏ t h ấ m rệt lụa hoa trăm điệp xuyên hoa áo ngoài, cổ tay thượng mang theo hai ba cái vàng d ò n g vòng tay, ngón tay thượng bộ khảm hồng bảo thạch vàng d ò n g nhẫn. d ù n g câu không dễ nghe lời nói tới hình dung, người này từ đầu đến chân đều lộ ra một cổ nhà giàu mới nổi hơi thở. Ngồi ở đối diện ghế trên đầu là cái hơn hai mươi tuổi phụ nhân, chỉ là trang dung thanh nhã chút, trên đầu chỉ trâm một con vàng d ò n g quải châu phượng h o a Cổ tay thượng cũng chỉ đeo một con thủy nhuận thông thấu bích ngọc vòng tay. Thanh nhã phụ nhân bên người phụ nhân. Ngã không, người này còn không thể xem như phụ nhân, bởi vì nàng cũng không có ván phụ nhân búi tóc, 15-16 tuổi tuổi tác, xem bộ dáng hẳn là cái chưa xuất các tiểu thư. Đại tẩu nơi này tới khách nhân, lục mục trang không biết bộ dáng, có chút ngượng ngùng nói, ai nha, là ta thất lễ, chỉ là không biết vị này vài vị là. Tiểu Tề thị trong mắt hiện lên một mặt c h à o phúng, nàng là không thông minh, khá vậy không có chuẩn về đến nhà. nàng cung lục mục cái này cô em chồng từ trước đến nay không có gì giao tình hôm nay cái lục mục mánh không đ i n h chạy tới ninh phúc đường tất nhiên là nghe được cái gì tiếng gió. hoặc là lục mục căn bản chính là hướng về phía này vài vị khách nhân mà đến bất quá ngẫm lại cũng là lục mục cùng tạ hướng vãn chính là hảo chị dâu em chồng a tạ hướng vãn thân thích tới lục mục há có không quan tâm đạo lý trong lòng như vậy tưởng tiểu tề thị trên mặt lại bất động thanh sắc nàng cười nói không sao lại nói tiếp này vài vị khách nhân cũng là chúng ta lục ra quan hệ thông ra đâu tiểu tề thị từng cái cấp lục mục giới thiệu nàng trước chỉ vào lớn tuổi phụ nhân vị này chính là nhị ngoại n m ã i cô bà tạ gia lão gia ruột thịt cô mẫu vạn gia thái thái lại chỉ vào đỏ thâm áo ngoài phụ nhân nói vị này chính là nhị ngoại n m ã i biểu cô mẫu p h u quân là cái cử nhân c ô ý tới kinh thành cầu học sau đó lại chỉ chỉ thanh nhã phụ nhân vị này chính là vạn gia thái thái trưởng tử tức phụ cũng chính là chúng ta nhị ngoại n ã i biểu t h í m dương đại n ã i n ã i cuối cùng nhìn mắt vị kia tiểu thư nói vị này chính là vạn gia bà con họ bạch k h u y danh cứ gọi là tú nhi ấn bối phận tính lên cần phải gọi chúng ta nhị ngoại n ã i một tiếng biểu tỷ đâu tiểu tề thị giới thiệu xong này vài vị lại chỉ chỉ lục mục đây là chúng ta quốc công phủ nhị tiểu thư ngày thường cùng nhị ngoại n ã i nhất thân hầu tạ trinh nương cũng chính là tiểu tề thị trong miệng vạn gia thái thái vội vàng ngồi thẳng thân mình gật đầu hành lễ Lục nhị tiểu thư hảo, Dương đại nãi nãi cùng vạn hoa năm cùng sôi nổi gật đầu ý bảo, chỉ có Bạch tú nhi doanh doanh đứng dậy, hướng về phía Lục mục được rồi cái vạn phúc, tiểu nữ Bạch tú nhi gặp qua Lục nhị tiểu thư, ân ấ n Lục mục nhất nhất đáp lễ, cuối cùng tiếp xúc đến Bạch tú nhi cặp kia muốn nói lại thôi thủy dạng đôi mắt thời điểm, mày không cấm n h ấ n lại, trong lòng đống nhiên dâng lên một loại thực không thoải mái cảm giác, Lục mục cũng nói không nên lời nguyên nhân, nhưng dựa vào trực giác, nàng thực không thích trước mắt cái này kiểu mỹ ôn nhu nữ tử. n g a không, c à n g s á t thực nói, trước mặt này bốn người, trừ bỏ vị kia vạn gia thái thái, những người khác, nàng một cái đều không thích. Hơn nữa, tiểu tề thị trong miệng giới thiệu rất là náo nhiệt, nhưng lục mục nghe được rõ ràng. Trước mắt bốn người này, căn bản chính là nhà mình nhị tẩu xoay vài cái con nhi thân thích, đặc biệt là cái kia cái gì bạch tú nhi, căn bản cùng nhị tẩu không có nửa văn tiền quan hệ. đã có thể người như vậy, cư nhiên cũng đánh nhị tẩu thân thích cơ hiệu, tùy tiện chạy đến quốc công phủ bái phỏng. trong lúc này. có phải hay không có cái gì miêu nhị chương t r ă m bảy người tới không có ý tốt kim ô tây nghiêng quân hoàng sắc hoàng hôn tiêm nhiễm hơn phân nửa cái không chung đung nhiên một con toàn thân tuyết trắng bù câu nhảy vào này màu cam trong thiên địa múa mai cánh cuối cùng hóa thành một cái điểm đen n h i biến mất ở phía chân trời